Nông nỗi, tam vương gia không thể trêu vào kia tư đổ gia tộc càng là thiên thần giống nhau tồn tại. Đến nỗi đã cùng nhị hoàng tử đính hôn thẩm gia tam tiểu thư thẩm ngăn bích, nhưng thật ra vẫn như cũ xuất hiện ở các vị tỷ mội chung quanh. Nàng cũng từng cùng chính mình mẫu thân đi qua nhị hoàng tử Phủ chỉ là được đến hồi phục làm lệnh người tâm chính là vô pháp bình tĩnh trở lại. Mới có hôm nay phụ thân thẩm Hùng Phi mang theo đại gia tới cầu đại tỷ hỗ trợ một màn này. Nhất định phải đi qua là tỷ muội một hồi. Nhất định phải đi qua là có huyết thống phương diện này tỉnh thân ở thẩm thiên phượng cũng làm không đến không quan tâm, vì thế từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một lọ từ đan dược. Theo sau làm theo bên người tiểu hoa một người đã phát một khắc đan dược nói, này viên đan dược, các ngươi trở về lúc sau tìm một cái bọc nhỏ trang hào treo ở trên người. Đào hoa tiết mấy ngày nay tốt nhất là đừng rời khỏi thân thể của mình nửa bước. Đây là làm tỉ tỉ, nàng duy nhất có thể vì chính mình bọn muội mội có khả năng làm sự tình. Dư lại cũng chỉ có thể xem chính bọn họ cá nhân tạo hóa, cùng chính mình mệnh số duyên pháp. Xe ngựa bánh xe nghiền áp quá hư thiên tình mặt đường, chung quanh cỏ xanh hoa dại hương thơm hơi thở chui vào hơi thở. Là ngồi ở trong xe ngựa thẩm thiện ngữ tâm tình phi thường hảo. Hai ngày trước từ đế đô thành xuất phát thời điểm, đã bị thẩm thiên phượng ước đến chính mình trong xe ngựa. Cho nên một đường phía trên, thẩm ngàn ngọc còn có mỗi mỗi ngàn quỳnh cùng nhau cùng đại tỷ đàm tiếu tiếng gió hảo không được tự nhiên. Trời tối thời điểm thật dài đội ngũ liền không ở đi phía trước đi rồi, hạ nhân cùng bọn thị vệ bắt đầu dựng chạy đóng quân lên. Đây là vì cái gì muốn trước tiên 89 thiên xuất phát nguyên nhân? Một khai đi theo thẩm thiên phượng thập phần không muốn đi theo đại bộ đội đi. Nàng trong túi chữ vật liền có lần trước gặp được tư đồ thiên lan thời điểm, đưa cho nàng một cái linh bảo tàu bay. Đây là 500 nhiều năm trước nàng đi ra ngoài tự do thời điểm, cơ duyên xảo hợp dưới nói. Dựa theo trung đẳng tốc độ. Từ đế đô thành nói đảo viên huyện cũng chỉ là không vượt qua bốn cái canh giờ khẳng định muốn tới. Chỉ là mẫn phi nương nương trước tiên nói cho thẩm thiên phượng làm nàng đi theo đại bộ đội đi trước. Khả năng sẽ có người ở đại bộ đội trung động tay chân. Chơi tối xuống dưới thời điểm, phượng thiên thiên sắc mặt có chút ứng hồng đi vào thẩm thiên phượng liều trại. Nhìn đến nàng đang ở phê chỉ thị công văn, liền cụ sách một tiếng. Ún tùn, ngươi từ từ. Ta còn cần 15 phút liền xong việc. Lúc trước nếu kết hạ binh bộ sự tình liền phải không chút cầu thả làm đi xuống. Nhìn nhìn một chút cũng không có gì dinh dưỡng nhật trình tấu trương, thẩm thiên vượng cũng chỉ là phê chỉ thị đồng ý chấp hành liền phóng tới một bên. Có tốt kiến nghị thời điểm, nàng liền sẽ ở phía sau hơn nữa một ít ý nghĩ của chính mình. Sau đó ở dưới chú giải ý nghĩ của chính mình, thi điểm thực hành là được. Quả nhiên, thẩm thiên vượng nói dùng 15 phút quả nhiên 15 phút qua đi nàng liền đem cuối cùng một quyển công văn thả xuống dưới. Vừa mới ngẩn đầu lên. Thẩm thiên phượng liền a một tiếng, ngươi, này sẽ không. Chính là, phượng thiên thiên lập tức làm cái hư động tác, ngươi nhỏ rộng điểm, ta chính là hỏi ngươi có hay không cái loại này đan dược. Ngươi điên rồi. Thẩm thiên phượng chỉ vào phượng thiên thiên nói, tinh thần lực song tu chỉ có thể là hai người có cái loại này quan hệ lúc sau mới có thể tiến hành. Ngươi hiện tại đem này trình tự đổi. Ngươi sẽ không sợ nổi cây đốt ngươi cấp nào làm. Cái kia đan dược ta có thể cho ngươi luyện chế, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ngươi làm tốt sự tìm cứu cứu hoàn toàn giải quyết vấn đề. Phượng Thiên Thiên đầu góc có chút vựng vựng, thế giới này chẳng lẽ là hắc bạch điên đảo sao? Kiếp trước kia nghiêm trang sư tỷ thế nhưng cũng có thể cho ngươi nói giỡn. Cấp. Một cái đàn dược cái chai đổ Phượng Thiên Thiên trong tay, vừa mới xoay người thời điểm, liền nghe nói Thẩm Thiên Phượng thanh âm từ từ vang lên, không biết kiếp trước ký ức ngươi còn có hay không, nếu như không có, ta nơi này có một ít thư, ngươi có thể lấy về đi xem. Phượng Thiên Thiên đầu gốc vẫn như cũ Một ngụm lao huyết thiếu chút nữa liền phun đi ra ngoài. Như vậy sư tỷ nếu là trở lại tiên giới, bầu trời cái kia lão nhân là không dám đối bao quanh thế nào. Khẳng định sẽ tìm sờ cái sai lầm đem chính mình ngũ mã phanh thầy không thể. Vẫn luôn đứng ở thẩm thiên phượng một bên tiểu mội phụt một tiếng bật cười. Vương phi nương nương thật sự có cái loại này thư, nếu không cấp tiểu mội một quyển nhìn xem. Bang một tiếng, tiểu muội vào đầu ăn một thân, còn tuổi nhỏ không học giỏi. Chờ ngươi chừng nào thì thành hôn, ta khẳng định đưa ngư Tiểu mội khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta mới không gả chồng đâu. Cả đời đi theo vương phi nương nương không gả chồng. thẩm thiên vượng lại là nói, chúng ta đều là tu sĩ cả đời này quá dài quá dài, không gả chồng đó là không được. Nho nhỏ một cái luyện khí kỳ liền có hơn 200 năm thọ mệnh, tu vi càng cao thọ mệnh càng dài. Tu tiên trên đường một người đi sớm hay muộn đều sẽ điên khủng thành ma. Đêm thực tính, đã tới rồi rạng sáng thập phần. 5-6 cái hắc ảnh xuyên qua ở trong rừng đang ở nhanh chóng tiếp cận doanh địa mà ở tới gần doanh địa thời điểm. Đi theo ở Thẩm Thiên Phượng tất cả mọi người đã đã nhận ra, tới người đều là nam nhân. Nay năm sau cái nam nhân, thân hình mạnh mẽ tới rồi doanh địa lúc sau. Có một cái hướng tới Thẩm Thiên Phượng chính mình doanh trướng mà đến, mà mặt khác năm cái một cái hướng tới tiểu công chúa doanh trướng mà đi. Dư lại mấy cái phân biệt hướng tới Thẩm gia hà ra chờ triệu đỉnh quan to người nhà doanh trướng mà đi. Thẩm Thiên Phượng doanh trướng, chỉ cần nàng không muốn chính là bất luận kẻ nào tới cũng là bất lực. Kia hắc y ghi nhân xông tới thời điểm, liền ném một đan dược. Đan dược rơi xuống đất lúc sau trực tiếp nổ mạnh mở ra, phiêu khởi một trận màu tím sương khói. Theo sau, tiên kia nam tử liền bắt đầu thoát khởi quần áo tới. Nam ở trên giường người như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở nam nhân phía sau, chỉ là trong nháy mắt gian người nọ cổ liền phân ra. Theo sau theo ký ức xâm nhập giả doanh trướng mà đi, tiểu công chúa doanh trướng tiến vào người không có giữa đường ném độc dược. Đã bị giang thuy cấp đánh bại. Đã bị bọn thị vệ cấp trói lại lên đang ở giò hỏi bên trong. Bên này, thẩm thiên phượng cũng không có đi quảng. Thẩm ra doanh trướng chung có chính mình nhất quan tâm hai người, thẩm thiên phượng xông vào thời điểm. Thẩm ngàn ngọc đã đem truyền vào cấp giết chết, nhưng là thực hiện nhiên kia độc dược đã bị phong thích. Một người một viên, mau cho các nàng dùng. Trăm rằm mà ở ngoài rừng rằm bên trong, một cái hắc y li hệ nhân đang ở chờ chính mình người trở về báo cáo kết quả. liền nghe không chung một thanh âm hừ nhẹ một chút, nửa khác chung lúc sau. Ngươi nếu là còn không rời đi mạng nhỏ liền không có. Cái kêu thanh âm chỉ là nhắc nhở lập tức liền cười, chính là càng buồn không có trở thượng nửa khắc chung. Một bóng người liền xuất hiện ở nhà mình trước mặt, nam nhân đôi mắt một hoa liền cái gì cũng không biết. Chỉ là 15 phút thời gian toàn bộ doanh địa đều bị bừng tỉnh, bị xâm nhập doanh trướng mấy nhà trừ bỏ có người một nhà. Phượng Thiên Thiên đi chậm một chút, chỉ là làm xâm nhập giả thượng kia ra tiểu thư dường. Chứ cái này ra cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính nguy hại ở kinh hoàng lúc sau dùng giải độc đan dược lúc sau liền lại một lần lâm vào ngủ say. Đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đương nhiên phải có người ra tới chủ trì công đạo. Thật nhiều phu nhân cùng bị bừng tỉnh các tiểu thư đều đi tới tư đổ mẫn doanh trướng bên trong, cái cỏ ẩm ý nhất định phải làm mẫn phi nương nương cấp một công đạo. Đây đều là sự tình gì nha? Nếu là kẻ bắt cóc thật sự đắc thủ, chúng ta này đó thân thế trong sạch nữ nhi không phải hoàn toàn xong rồi sao? Công bộ thị lang phu nhân nói, sợ một tiếng. Mẫn phi đủ loại chụp một chút cái bản đủ rồi, kẻ bắt cóc không phải không có thực hiện được sao? Các ngươi còn muốn muốn thế nào? Ngàn phượng công chúa nói. Lêu chạy bị thái giám cấp vén lên, thẩm thiên phượng đầu tiên đi đến. Phía sau phượng thiên thiên tay phải xách theo một cái hắc ý gì hả nam nhân đi đến, đi vào doanh trướng trung tâm. Phượng thiên thiên tay nhẹ nhàng một ném, tiêu nam nhân thân mình xẹt qua một cái xinh đẹp độ cung trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Phanh mà một tiếng. Nam nhân rơi xuống đất thanh âm đem chung vi phu nhân cùng tiểu thư ổn ảo thanh âm trực tiếp đè ép đi xuống. Ngươi là công bộ thị lang lục nguyên phu nhân đi. Thầm thiên phượng thanh âm có chút lạnh băng, chỉ vào vừa mới bị phượng thiên thiên ném tới trên mặt đất nam nhân nói nói, ngươi hảo hảo xem xem người này là ai. Lục phu nhân tập trung nhìn vào, thân mình chính là một cái run run, là ngươi. Ngươi cái này phát rổ cầu đồ vật. Phi. Nam nhân chiếu lục phu nhân trực tiếp phun ra một ngụm, nói ta là lòng lang dạ sói đồ vật. Còn bất quá nói các ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Liên ngươi cái kia nữ nhi màu tím, còn nói muốn đưa đến Tam Vương Phủ đường tiểu thiếp. Nàng chính là cái đồ đê tiện, tới rồi Tam Vương Phủ cũng sẽ bị người trở thành cấp rác rưởi ném ra. Thầm thiên phượng trong lòng một cổ hỏa khí trực tiếp lẻn đến chán thượng, nhìn lục phu nhân ánh mắt liền thay đổi. Chính mình còn không có vào cửa đâu, liền có người tính toán phải cho nam nhân nhà mình an bài tiểu thiếp. Phượng nhi, cứu tới vị kia tiểu thư hẳn là chính là lục đại nhân ra đi. Phượng Thiên Thiên tuy rằng đã sớm biết ngày đó, chính là muốn cố ý nói ra hủ dọa một chút Lục Phu Nhân. Lục Phu Nhân lần này tử thân mình mềm nhũng liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, an mặc khí thô nói, công chúa Điện Hạ tha mạng, công chúa Điện Hạ tha mạng. Thầm Thiên Phượng mới không có thời gian quản cái này vênh mặt hất hàm sai khiến Lục Phu Nhân, trực tiếp ở mận phi nương nương trước mặt hỏi, muốn mạng sống tốt nhất là nói thật, ở mận phi nương nương trước mặt vậy là đủ rồi đi. Vừa mới ở bắt người này thời điểm Phượng Thiên Thiên liền trực tiếp phải đối này tác dụng siêu hồn chi thuật. Nhưng sau lại vẫn là bị thẩm thiên phượng cấp ngăn cản xuống dưới, nàng cái kia công pháp chỉ chỉ là đối tu sĩ không có thương tổn. Đối với phạm nhân vẫn là hậu quả tương đương nghiêm trọng, nếu cha không ra cái gì có được đổ vật tới. Chẳng phải là hại một cái vô tội sinh mệnh sao? Người nam nhân này khẩu phong thực hẳn, cũng chỉ là nói một câu nói, chỉ cần nhìn thấy mẫn phi nương nương ta khẳng định sẽ nói. Hiện tại nhìn thấy mẫn phi nương nương, đã không cần thiết hẳn nói. Mận Phi đã rõ ràng nơi này loành quanh lòng vòng, đối với H.I.I. Nam Nhân nói, quả nhiên là ngươi nhà, không nghĩ tới Túc Vương già thế nhưng dưỡng ra ngươi như vậy một cái nhi tử. Túc Vương là hoàng đế nhỏ nhất một cái đệ đệ, chưa bao giờ quản triều đình chung sự tình. người này là Túc Vương nhi tử chính là khẳng định sắt đến không được. Ngươi phái người, người sấm ta cùng thẩm gia doanh trướng còn có thể nói được qua đi, chính là ngươi vì cái gì muốn sấm tiểu công chúa doanh trướng. Kịp thời là không thể giết người này. Cũng có làm cho hắn nói một lần chung thân khó quên giáo hấn. Giang Vân Cường cảm giác được từ đối diện nữ hài kia trên người, lao ra một cổ mạc danh áp lực. Làm hắn toàn thân cơ bắp đều ở kêu gạo, thân mình ở không ngừng run rầy. Công chúa biểu mội, tha mạng. Ta nói, là một cái 40 tuổi xuất đầu nam nhân cho ta đa dược. Nói là làm ta dùng dược hủy hoại thẩm ra các tiểu thư trong sạch. Nếu là có thể tốt nhất là đem tiểu công chúa cũng một lần cấp thiếu thượng. Giang Vân Cường đột nhiên ngẩn ra, đúng rồi. Người kêu bức họa ta đã thấy. Hình như là cùng hoàng tộc phản đồ Giang Hiền Thần lớn lên rất giống. chương 25 lưu trữ ngươi mệnh giao cho hoàng thượng. Có là Giang Hiền Thần, người này lúc trước liền không nên lưu chữ hắn mệnh. Mẫn phi tuy rằng là thực tức giận, nhưng là Giang Vân Cường có không thể không xử trí. Hướng tới bên ngoài hô, người tới, đem Giang Vân Cường cho ta mang về đưa về đế đô giao cho Túc Vương xử trí. Hiểu biết Túc Vương người đều biết, hắn thủ đoạn. Vô luận là đối chính mình thủ hạ người. Vẫn là đối chính mình con cái quản chế đều là thập phần khắc nghiệt. Con cái các đều là chung quy chung cụ không dám ở bên ngoài làm sẵn làm bậy. Giang Vân Cường thực minh bạch, nếu chính mình bị đưa đến phụ vương trong tay, mạng nhỏ khẳng định là muốn vứt bỏ. Nương nương tham mạng, không cần đưa ta trở về. Giang Vân Cường vẫn luôn không ngừng cấp Mẫn Phi dập đầu, nhưng là Mẫn Phi sao có thể tha thứ người này đâu. Chính mình nữ nhi phòng bị người xâm nhập, liền tính là không có gì sự tình. Nàng cũng muốn làm người này trả giá đại giới. Đến nỗi công bộ thượng thư phải cho Tam Vương ra đưa thị thiếp sự tình. Mẫn vì nương nương một chút cũng sẽ không quản, tuy rằng Thẩm Thiên Phượng là chính mình chất nữ, nhưng cũng là toàn bộ ngũ tộc liên minh cả nhân gian thiên hạ thánh nữ. Cùng hắn không qua được người khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Dự đoán cảnh tượng cũng không có phát phát sinh, Thẩm Thiên Phượng cũng không có ở truy cứu lục phu nhân khuyết điểm. Trực tiếp mang theo Phượng Thiên Thiên trở về phòng ngủ đi. Hơn nữa vì cái gì hôm nay buổi tối không ở có cái gì phiền lòng sự tình ở trở lại chính mình doanh trướng phía trước. Thẩm Thiên Phượng quay đi quanh toàn bộ doanh địa bố trí cấp bậc rất cao phòng hộ trận pháp. Không muốn số người, liền trực tiếp đến đây đi. Hôm nay lúc sau đế đô thành Túc vương trong phủ, nhìn đừng cấm vệ quân mang về tới nhi tử. Túc vương trong ánh mắt đều ở phun hỏa, chính mình nhi tử thế nhưng cùng tên ma đầu kia xen lẫn trong cùng nhau. Như vậy nhi tử không cần cũng thế, trực tiếp đối chính mình nhi tử nói câu, "Ta hôm nay lưu chữ ngươi mệnh giao cho hoàng thượng xử lý." Tốc vương phủ tổng cộng có 3 cái thế tử. Giang Vân Cường tuy rằng là ưu tú, nhưng cũng không phải Túc Vương Phủ nhất thích hợp người thừa kế, ném đứa con trai này giữ được Túc Vương Phủ tương lai. Hắn là cảm thấy không lỗ, chính mình đại ca đối cái này nữ nhi đó là sủng nịch tới rồi cực điểm. Bởi vì đắc tội vị này tiểu công chúa bị Hoàng thượng bí mật giết chết người còn thiếu sao. Vì thế Túc Vương đem chính mình nhi tử đưa đến Hoàng thượng trước mặt, Hoàng thượng chỉ là đem Giang Vân Cường biếm vì thứ dân. Túc Vương may mắn Hoàng thượng không có gì đều không màng giết chính mình nhi tử. Vừa mới cao hứng còn không có bao lâu Vào lúc ban đêm Giang Vân Cường liền cho người ta cấp biến thành thái giám Kỳ ca ca, đây là ngươi làm sao Thẩm Thiên Phượng giờ này khắc này đang ở đảo Viên Sơn Trang một gian sương phòng chung Đối mặt ngây ngô cười không ngừng Giang kỳ hỏi Nay một đường đi rồi 7 ngày, vừa mới còn chưa tới đảo Viên Sơn Trang một canh giờ Đã bị này nam nhân ấn ở trên giường hảo hảo thân thiết một phen Duy nhất làm Thẩm Thiên Phượng vui mừng chính là này Nam nhân tự chủ thật là có chút cường Dù sao có như vậy tự chủ nam nhân, Thẩm Thiên Phượng không biết là hỉ vẫn là ưu. Chính là hiện tại bị trêu trọc tình cảm mãnh liệt như lửa, này nam nhân thế nhưng liền như vậy lui lại. Sửa sang lại một chút linh loan quần áo, Thẩm Thiên Phượng lại lần nữa tức giận nói, Kỳ Kaka, ngươi thật là quá xấu rồi. Nhặt lên lại một lần ôm nữ hải, vẻ mặt cười xấu xa nói, như thế nào, đối kỳ Kaka vừa mới biểu hiện không hài lòng sao? Thẩm Thiên Phượng tựa hồ chấm dứt tới rồi hơi thở nguy hiểm. Tuy rằng mỗi lần thân thiết trước nay đều không có vượt qua giới hạn. Nhưng cho dù là vượt qua giới hạn cũng không có gì, chỉ là hiện tại không phải thời điểm. Nam nhân hơi thở lại một lần không ổn định lên, từng bước một ở nguy hiểm tới gần Trung Cuối cùng vẫn là bị bí quyết thanh cấp đánh gãy. Vương gia, vương phi, các ngươi ở sao? Ngoài cửa truyền đến tiểu muội thanh âm. thẩm thiên phượng quyết tâm đẩy ra cùng Giang Kỳ khoảng cách nói, tiến bảo. Có người ngoài ở đây thời điểm, Giang Kỳ chính là một cái nghiêm trang nam nhân. Quy quy củ củ ngồi ở thẩm thiên phượng bên người, nhìn xem tiểu mội đến tuột cùng có phải hay không có chuyện mới tiến vào. Nếu là có vẻ nhàm chán, quay rời hai người hạnh phúc thời gian. Nàng khẳng định sẽ cho cái này lắc đầu một cái đếm mùi đau khổ ăn. Tiểu muội tiến vào trong phòng thời điểm, liền cảm thấy hình như là tiến vào hầm băng giống nhau. Hiện tại không phải mùa hè sau, nơi nào nơi nào khí lạnh. Tiểu mội tâm hoảng sợ, nói chuyện thời điểm miệng đều có chút run run. Chủ nhân, thương Nam quốc rồng bay vệ đội đã tới rồi. Mẫn Phi nương nương thỉnh vương ra cùng vương phi đi nghênh đón một chút. Thương Nam quốc từ xưa liền có ngự thú phương pháp, tuy rằng không biết những cái đó phi hành loại linh thú vì cái gì sẽ ca nguyện nghe theo phàm nhân mệnh lệnh. Không thể không thừa nhận, đây là một loại không tầm thường tồn tại. Cho nên Thương Nam quốc thành lập 3000 năm tới, Thanh xa đế quốc lịch đại đế vương nhóm đều không có nhúng chàm nơi nào ý tưởng. Đào Viên Sơn Trăng là tọa lạc ở Đào Viên núi non tối cao Phong Đào Hoa Sơn phía trên, ở ngọn núi đỉnh có một cái thiên nhiên thật lớn ngôi cao. Tương truyền Đào Hoa Nguyên bản chỉ kém phía chân trời, tương truyền mấy chục vạn năm trước một hồi đại chiến, Viễn cổ đại năng đã từng nhất kiếm đem Đào Hoa Sơn chặn ngang chém nước, mới có hôm nay Đào Hoa Sơn bộ dáng. Đỉnh núi Bình Nguyên phía trên, chừng trăm người hoang nêng đội ngũ. Đây là thanh xa đế quốc đối với Thương Nam quốc nhất long trọng hoan nghênh nghi thức. Đại lục tam đại nước phụ thuộc hiện giờ có thể cùng đế quốc có một trận chiến tri chi lực cũng chính là Thương Nam. Cho nên đối Thương Nam quốc công tôn hoàng tộc, đế quốc luôn luôn là kính sợ ba phần. Hự. Chẳng qua là có được không chê yêu thú phương pháp. Liên ở ta trước mặt phô bày giàu sang, là có phải hay không cảm thấy chính mình hạnh phúc nhật tử quá lâu lắm. Bao quanh vẻ mặt khinh thường nhìn từ xa tới gần bay qua tới mười mấy thật lớn rực lòng yêu thú, năm gái yêu thú không có yêu thú đối thượng đều có mấy bình phương đất trống. Đất trống phía trên có đỉnh đài lầu cát, trung gian thanh sơn màu xanh lục tràn ngập nguyên thủy hơi thở. Bao quanh hơi chút phóng xuất ra chính mình ư ác, kêu ba con thật lớn rực lòng yêu thú thân mình bắt đầu run run lên Dựng long nổi giận gầm lên một tiếng thân thể ở cấp tốc sở hạt từ trên bầu trời đi xuống truy. Bao quanh. Thẩm thiên phượng có chút sinh khí, vừa mới bao quanh phát ra tinh thần lực công kích thời điểm. Nàng thập phần khát sâu trong lòng phát hiện, đang muốn tiếp tục cá ngăn thời điểm. liền nghe được mẫn phi nương nương lạnh lùng nói, hẳn là cho các nàng điểm giao hấn, mấy năm nay ủi vào thu phục phi hành yêu thú. Càng ngày càng không thành thật. con tưởng rằng ta mênh mông đế quốc như vậy xuống dốc đâu. Sơn Trang Trung đã sớm đi tới riêu thiên quốc Thái tử Châu Tấn cùng nhị công chúa Châu Ngọc đứng ở chính mình cư trú phòng ốc mái hiên thượng, nhìn kia từ phía chân trời rơi xuống xuống dưới yêu thú. Châu Tấn cười hì hì nói, kia công tôn thư, có phải hay không đầu vóc có bệnh? Thanh xa đế quốc là không có gì, chính là thanh xa đế quốc sau lưng sau tư đổ gia tộc cùng nhân gian thánh nữ, thật là quá ném công tôn huyền phong mặt. Thái tử ca ca, ta nghe nói kia công tôn thư mục đích chính là thẩm gia tứ tiểu thư. Hắn giống như cũng là vì tinh láo cái kia đồ đái. Châu Tấn Hung tận nói, ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể sớm một chút động thủ, sau đó sớm một chút làm thánh nữ đưa hắn về quê. Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Cuối cùng bao quanh vẫn là triệt uy áp, nhất định phải đi qua không phải muốn người mệnh. Chỉ là cấp thương Nam quốc người một cái giáo hấn mà thôi, công tôn hoàng tộc người cũng giống như biết chính mình trời qua phát hỏa. Đương uy áp biến mất lúc sau, Diêu Thiên Quốc Thái Tử Điện Hạ công tôn thư cấp dực lòng yêu thú ra Dựa theo bình thường lớn nhỏ bay lên đi là được. Nguyên bản chính là muốn áp một áp thanh xa đế quốc quy phòng lần này thật là khiếu quá độ. Công tôn thương nguyên bản tinh xảo ngũ quan có chút vật mẹo, vốn dị giống như thiên thần giống nhau tuấn lãng mặt. Hoàn toàn biến thành một trương đỏ thấp mặt, đối với đứng ở chính mình bên người một thân áo tím. Toàn thân mang theo một cổ yêu mị hơi thở mội mội công tôn phỉ phỉ nói, ngươi làm chuyện tốt, lần này không có uy phong lên sắc thật chạm vào một cái mùi hôi ta xem ngươi như thế nào bắt lấy Tam Vương gia Giang kỷ. Công tôn Phi Phi là một cái kiêu ngạo người, ngày thường chính là muốn cao hơn đỉnh. Nhìn áo tím váy lũa phía trên phá rất một hối, thon dài đùi lúc gần lúc hiện thời điểm. Trong miệng hộp ra một ngụm, đây đều là người nào. Ta nghe nói kiêu ngàn phượng công chúa không phải có một viên thiện lương tâm sao. Lại thiện lương tâm, ngươi là tới đoạt nhân ra nam nhân. Trên đời không có một nữ nhân sẽ tại đây chuyện thượng cho người thỏa hiệp. Đã không có bao quanh tinh thần lực cắp chế, này đó Phi hành dực long thực mau lại lần nữa lên không. Lần này thu liệm rất nhiều, đãi rực long rơi xuống lúc sau. Từ công tôn thư cùng công tôn phỉ phỉ dẫn dắt thương Nam quốc sứ giả đoàn đoàn người từ rực long bối thượng phòng ở thượng chẩm rãi đi xuống tới. Công tôn thư ánh mắt đầu tiên ngắm đến chính là Thẩm Thiên Phượng, mà kêu công tôn phỉ phỉ ánh mắt đầu tiên đi xem thế nhưng là giang kỷ. Thẩm Thiên Phượng hư lạnh một tiếng, liền các người hai huynh muội này đi đến nơi nào chính là bị người đùa chết mệnh. Không biết thu liệm ý nghĩ của chính mình, khó trách thương Nam quốc mỗi một thế hệ đều sẽ đưa quá h Chẳng qua vị này công chúa phản phất là nhìn lầm người, bởi vì cái thứ nhất kế thừa thành xa đế quốc người căn bản không phải người trước mặt tam vương gia ta kỳ ca ca. Đến nỗi cái kia vẻ mặt ý cười, đầy mặt nịnh nọt muộn tao nam nhân. Thẩm thiên phượng trên người hơi thở biến đổi, vừa mới đi chưa được mấy bước công tôn thư, hai chân mềm nhũng liền chiếu mẫn phi nương nương quỳ xuống. Công tôn thư tuy rằng không phải tu sĩ, không có tu luyện quá nhưng là thần thức minh duệ trình độ là có. hắn thế nhưng trước tiên phát hiện đối chính mình động tay chân người là thẩm Thiên th không dám ở làm ra một chút ít hành động. Lại một lần chậm rãi đứng lên đi qua, được rồi cái ngoại bang sứ giả lễ, thanh âm nhàn nhạt nói, thương nam quốc thái tử công tôn thư tham kiến thành xa đế quốc mẫn phi nương nương, tam vương ra cùng ngàn phượng công chúa điện hạ. Không xưng hô chính mình là tam vương phi chỉ là xưng hô công chúa điện hạ, hảo tâm cấp. Chủ nhân, ta hiểu được bọn họ công tôn gia tộc vì cái gì có thể đã phạm nhân chi thân khống chế yêu thú. Tiểu đoàn đoàn đứng ở thẩm thiên phượng bên người truyền âm, Bọn họ thần thức cùng người thường có điều bất đồng, có cùng linh thu yêu thú cầu thông năng lực. Chỉ là loại năng lực này ghen ghét tiêu hao các nàng thần thức, giống nhau tình huống thương Nam quốc hoàng thất người thọ mệnh đều không phải rất dài. Miễn lễ, này không phải mẫn phi lần đầu tiên mang hoàng thất nên đón ngoại bang sứ giả, cho nên mỗi một bước đều làm như vậy gãi đúng châu ngứa. Làm đối phương một chút sai lầm cũng chọn không ra. Nên làm chính sự thời điểm, công tôn thư không lỗi là một quốc gia thái tử. Mỗi một động tác mỗi một cái dùng từ đều là như vậy tinh chuẩn đúng chỗ. Công tôn thư chuyện thứ nhất chính là trình quốc thư, chuyện thứ hai chính là trực tiếp đưa ra chính là mang chính mình mội mội tới hòa thân. Đến nỗi cái này hòa thân người được chọn sao? Chính là tương lai muốn trở thành đế quốc hoàng đế tam vương gia giang kỷ. Trường hợp lập tức xấu hổ ở nơi nào, trầm mặt thật lâu cuối cùng vẫn là thẩm thiên phượng lớn nhỏ đánh gãy thẻ ngắt hình ảnh. Công tôn thư, các ngươi thường Nam quốc thật to gan. Thế nhưng muốn tam vương phủ chính phi vị trí sao hoặc là tương lai đế quốc hoàng hậu, này ngươi chính là tính sai. thẩm Thiên Phượng chỉ vào công tôn thư nói, kỳ ca ca không phải là kế thừa phụ hoàng ngôi vị hoàng đế người, liền tính là tương lai kỳ ca ca trở thành đế quốc hoàng đế. Ngươi công tôn gia tộc cũng không xứng trở thành hoàng đế họ hàng gần. Lúc này không tỏ vẻ, vẫn là khi nào. Giang kỳ trực tiếp vọt qua đi, thế nhưng đem thương Nam quốc quốc thư cấp đã chết cái dập nát. Trực tiếp chắn tiểu phượng nhi trước mặt, phản phất là hướng về người trong thiên hạ tuyên cáo, tam vương phủ Từ nay lúc sau lúc sau lại một nữ nhân. Liên tính là ta về sau sẽ trở thành hoàng đế, hậu cung chỉ biết có một cái nữ nhi. Nếu công tôn thái tử không phục nói cứ việc tới chiến. Đây là công tôn phỉ phỉ lần đầu tiên gặp qua một người nam nhân, thế nhưng có can đảm vì một nữ nhân. Có thể như vậy dũng cảm nói ra như vậy một đoạn lời nói, nàng tâm động. Chính là động lại có ích lợi gì đâu. Ở nàng bên người cái kia nữ nhi là như thế ưu tú, chính là lại quá ngàn năm cũng không ai có thể đủ vượt qua nàng. Nhân gian thánh nữ truyền thuyết không chỉ là ở thanh xa đế quốc, chính là ở thương Nam quốc ở bá tánh trong miệng cũng là khen ngợi không thôi. Cho nên phụ hoàng mấy cái thúc thúc khuyến khích phụ hoàng, muốn dùng chính mình hòa thân tới phá hư hai người quan hệ. Làm nhân gian thánh nữ gả vào thương Nam, thật là quá buồn cười. Ngươi, công tôn thư chỉ là giơ tay chỉ chỉ Giang Kỳ, đã bị Giang Kỳ như lang tựa hổ ánh mắt cấp chắn trở về. Trong tay kiếm nháy mắt xuất hiếu, Giang Kỳ, ta phải cho ngươi quyết đấu. Hảo, ta cũng không khi dễ ta không cần linh lực, liền cùng ngươi nhiều lần kiếm phát hảo. Chính là lau một chút chính mình túi chữ vật cũng không có thế gian bảo kiếm. Nhìn lướt qua bên người thị vệ, cũng không có dùng kiếm vì thế phất phất tay một cái ám vệ chống rông xuất hiện, tay phủng một phen bảo kiếm giao cho chủ nhân trong tay. Dừng tay ca ca. Công tôn phỉ phỉ một tay tới chính mình ca ca, một bên đối thẩm thiên phượng nói, công chúa điện hạ, bọn họ hai cái thật sự không thể ở cái này trường hợp đánh lên tới. Thẩm thiên phượng tính tình hảo. Nhưng cũng không phải người khác khi dễ đến trên đầu cũng không phản kích người. huống hổ vừa mới giang kỳ kêu một phen ấm lòng lời nói làm nàng tâm, giống như rất vào vại mật chung giống nhau. Nhìn có nam nhân ở vì chính mình tôn nghiêm mà cùng một nam nhân khác quyết đấu, không cao hứng đó là giả. Liên tính các ngươi trở về tìm chính mình cha mẹ khóc nhẹ, phòng trừng kia thương nam hoàng đế cũng không dám cử binh đòi lại mặt mũi. Làm một cái hoàng đế, một quốc gia tương lai đều ở ngươi một người trong tay. Một khi phản động chiến tranh, Hán quốc gia sớm hay muộn cũng đi hướng hủy diệt. Bởi vì thương Nam quốc phạm vào hai cái đại sai lầm, đệ nhất không nên giáp mặt khiêu khích, đệ nhị không nên cùng chính mình khác nhau như trời với đất đối thủ quyết đấu. Đứng ở sơn trang mái huyên phía trên riêu thiên quốc thái tử lắc lắc đầu, không nhìn, thương Nam quốc có như vậy thái tử đi xuống sần núi lộ là khẳng định. Nói một cái thả người nhảy tới trên mặt đất. muội muội châu ngọc cũng theo sát đi xuống. Ngôi cao phía trên, thẩm thiên phượng không có quản chuyện này ý Tứ Mẫn phi càng là ở một bên xem náo nhiệt, chỉ còn lại có công tôn phỉ phỉ liều mạng tún chặt chính mình ca ca tận tình khuyên bà khuyên. Nếu khuyên không được ca ca, bọn họ huynh muội hai người hôm nay liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra đảo viên núi non. Đủ rồi. Mẫn phi nương nương thanh âm lạnh băng, như xuyên não mà qua ma chú giống nhau. Làm công tôn thư rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, công tôn thái tử, ngươi làm gì vậy? chương 26 Tây nhạc thái tử. Đối với cái kia cảnh trong mơ thảo luận cũng chỉ có thể ngừng ở suy đoán bên trong Tiết kiệm được chính là chờ đợi cuối cùng một phương thế lực đã đến. Tây Nhạc Quốc Thái tử kỳ thật chính là một cái bi kịch nhân vật, nguyên bản Thái tử chi vị cũng không phải hắn. Chỉ là trong hoàng thất một hồi nội đấu, cái này gọi là phong Vương ngân nam nhân mới bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chính là tránh ở phía sau màn thao túng hết thể những cái đó vương tôn nhóm, bị một vị vị này huynh đệ sẽ thực mau bị bị người tính kế đi vào. Chính là trên thực tế lại là, một cái có một cái huynh đệ chết ở hắn trong tay. Hơn nữa đều là chết vô thanh vô tức, hình dung khủng bố. Mọi người đều ở truyền thuyết vị này hoàng tử là đã chịu trời cao phù hộ. Kỳ thật đâu, chỉ là hắn bên người nhiều một cái tu sĩ mà thôi. Hắn chưa từng có chính diện xuất hiện ở phòng vô ngân bên người, vẫn luôn là một cái sư phó hai cái đồ đệ đồ xuất hiện ở hắn bên người vì phong vô ngân quét dọn hết thẻ chướng ngại. Đến nỗi hai người kêu lai lịch là cái gì không có người biết, thần các tìm thấy được tư liệu cũng chỉ có này đó. Đào viên sơn trang cổng lớn. Một thân màu tím đen long văn váy dài mẫn phi hai mắt mắt nhìn này phía trước. Này một thân cao quý quần áo cũng chỉ có đế quốc hoàng hậu mới có thể có tư cách xuyên. Lần này chủ trì đào hoa tiết như không phải mặt khác tam quốc tới người, thân phận địa vị đều là rất cao nói. Hoàng thượng cũng sẽ không đem vật ấy làm mẫn phi mang ra tới. Giang kỳ nhìn đến này thân quần áo thời điểm cũng là có chút chua sót, nhưng là ăn mặc này thân quần áo người cũng coi như là chính mình trường bối. Tương lai nàng cũng là xương hô mẫn phi nương nương một tiếng cô cô. Mẫu thân khẳng định là sẽ tỉnh lại. Chỉ là nói lúc ấy, này thân quần áo lại là vô luận như thế nào cũng là mẫu thân. Chân núi khí thế như hồng xe ngựa đoàn xe, mang theo tam chiếc xe ngựa. Mỗi một chiếc xe ngựa trang hoàng đều là hết sức xa hoa, hộ vệ đội trưởng là một cái trung niên thiên gầy cao gầy vóc dáng. Chính là từ trên người phát ra kỳ thật, Giang Kỳ liếc mắt một cái nhìn ra người này không đơn giản. Đầu xoay chuyển nguyên lai like là người kia, Tây Nhạc Quốc cấm vệ quân tổng giáo đầu Thế nhưng có thể phái ra như vậy khổng lồ đội hình tới Giang Kỳ tin tưởng lúc này đây đào hoa tiết khẳng định là phi thường náo nhiệt Hai nước trao đổi tin tức Lần này Tây Nhạc Quốc tới chính là hai vị công chúa Cho nên cuối cùng một chiếc xe ngựa trung bị kia Sẽ không chính là trong truyền thuyết có được lưu ly thân thể vị kia công chúa đi Giang Kỳ đem ý nghĩ của chính mình thông qua truyền âm nói cho Thẩm Thiên Phượng Lưu ly thân thể hẳn là chính là một loại gen dị thường dẫn tới xương sụn thể chất Người như vậy gió thổi qua liền trở lại Hơn nữa là nho nhỏ va chạm cùng va chạm, đều sẽ làm người bệnh xương cốt gãy xương, hoặc là dập nát tính cốt tủy Tây Nhạc Quốc có thể đem như vậy người bệnh dưỡng dục nói 16 tuổi, nếu là y thì học thượng kỳ tích. Xe ngựa dừng lại thời điểm, cái thứ nhất trong xe ngựa đi xuống tới đương nhiên là Tây Nhạc Quốc Thái tử Phong Vông Ân. Tuy rằng là mùa hè nhưng là, nhưng là trên người vẫn là khoác thật dày mau lãnh. Một bên tiểu hoa lơ đã hỏi một câu, Vương Phi, Tây Nhạc Quốc nhân thân tử tệ như vậy sao? Vừa mới đi xuống xe ngựa phong vô ngân sắc mặt tối sầm, lạnh băng thanh âm liền chỉ hướng tiểu hoa, không nghĩ tới đế quốc thế nhưng có như vậy không hiểu lễ nghi hạ nhân. Chính là nhìn chính mình trên người ăn mặc quần áo chính là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bùn điện hạ chẳng qua là ngẫu nhiên cảm phong hàn mà thôi. Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Chính là vừa mới nói vấn đề nhỏ phong vô ngân, lại là ở tiếp tục về phía trước tiến lên một bước thời điểm. Hai chân mềm nhũng liền phải làm đại địa thượng, bị phía sau một cái cao gầy cái nữ thị vệ cấp đỡ Thiên nữ thị vệ hình như là thực kinh giác bộ dáng, phản phất nếu là một không cẩn thận. Sẽ có người phát hiện nàng bí mật đúng vậy, chính là loại tình huống này càng là làm dấu ở ám trụ Phượng Thiên Thiên cùng tư đồ chính xác nhận này ba người thân phận. thẩm Thiên Phượng ý bảo tư đồ Nguyệt nhìn xem có thể hay không cấp phong vô ngân điểm tốt đan dược, như vậy thân thể trạng hướng tới liền tính là tưởng làm sự tình gì. Đánh giá cũng là hữu tâm vô lực. Tư đồ gia tộc đối với bất luận kẻ nào đều là có tốt. Nhưng là tiền đề điều kiện là người không thể uy hiếp đến nhân thế gian cân bằng Nếu không cái thứ nhất muốn giết người nhân khẳng định là tư đồ thế gian người Đây là tư đồ gia tộc xử sự nguyên tắc Cũng là ngũ tộc liên minh vạn năm tới Chưa bao giờ có quá thay thế tâm tư Tư đổ nguyệt cố ý sử dụng linh lực ném lại đây một cái đan dược cái chai Này cái chai phi hành tốc độ cũng chính là cũng đủ kết đan kỳ lúc đầu tu sĩ có thể thừa nhận Sẽ không làm cái kia nữ thị vệ đã chịu bất luận cái gì thương tổn Nữ thị vệ đã sớm chờ đến là sư phó ý bảo, cũng sử dụng chính mình tu vi đem cái kia đan dược cái chai nhận lấy. Lần này đi vào đào hoa tiết nhất thời muốn tham kiến đại lục này thượng các quốc gia tầng phi thường coi trọng đào hoa tiết mà đến, hơn nữa tuần tra một chút năm đó tinh lao ngôn ngữ rốt cuộc có phải hay không bên gối. Nhưng cho dù là thật sự, liên tính là chính mình có thể làm cái gì cũng là đã chấm đi. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là tới vì chính mình tiểu mội chữa bệnh, tư đổ nguyệt thanh danh không chỉ có kịp thời ở tu tiên giới. Ở thế gian các quốc gia chung cũng là lưu truyền rộng rãi. Nữ thị vệ đương nhiên sẽ không hồi ước tư đầu nguyệt đưa lại đây dược sẽ có cái gì vấn đề, lập tức đảo ra một cái cấp phong vông ngân uy đi xuống. Mà đệ nhị chiếc trong xe ngựa xuống dưới váy đỏ nữ tử liền có điểm không cao hứng, trực tiếp xông lên tiến đến bội vàng xóa sạch nữ thị vệ trên tay đạn dược cái chai. Quỳ gối phong vông ngân bên người kêu, ca ca, ca ca nhanh lên cấp đổ ra. Người ngoài dược như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện có thể ăn đâu Thiếu nữ áo đỏ khuôn mặt nhỏ lại thanh lại hắc, trên người sát khí phản phất muốn cắn nuốt thiên địa giống nhau. Chờ ném cái trai lại đây tư đầu nguyệt, ngay sau đó phản phất liền phải xông lên đi cùng nàng liệu mạng bộ dáng. Không chỉ có cười nói, ân, làm mới đoán xem. Nhị công chúa cũng là cảm thấy ta nói không đúng, ngươi có thể tùy thời không cần nghe. Có thể tùy thời làm khó dễ, liền tính ngươi làm khó dễ ngươi cũng không gây thương tổ ta. Ăn xong đan dược phong vô ngân cảm thấy chính mình thân thể bên trong. Chấm tích nhiều năm bệnh phản phất trong nháy mắt liền biến mất vô hình. Lập tức quát, lá con, không được vô lễ. Vị này chính là tư đầu nguyệt tiền bối, chúng ta muốn tới tìm người. Vừa nghe đến là tư đầu nguyệt, phong vô diệp trên mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Lần này tới chính là vì tiểu mội số lượng không nhiều lắm thời gian bệnh, nhìn xem vị này thiên hạ đệ nhất thần y còn có cái gì biện pháp có thể kéo dài tiểu mội sinh mệnh. Như là hoàn toàn trị liệu là không có khả năng, đây là Tây Nhạc Quốc Sơ Thẩm thần y cấp hạ phán đoán Bùng một tiếng quỷ tới rồi trên mặt đất, Phong vô diệp thanh âm có chút run rẩy nói, "Còn thỉnh tư đồ tiền bối tha thứ vãn bối vô lệ chỗ, chỉ cần tư đồ tiền bối có thể xin bất giận." "Vô luận tiền bối đưa ra cái dạng gì điều kiện, chúng ta Tây Nhạc quốc đều sẽ không hề giữ lại giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Không có cái này tất yếu." Tư đồ Nguyệt chỉ chỉ Phong vô Ân, "Phong thái tử, ngươi cái này bệnh hẳn là kéo dài ít nhất có 10 năm đi. Có muốn biết hay không vì cái gì?" Vẫn luôn ẩn thân với thị vệ bên trong một người thân mình chính là ngẩn ra. Đã ngồi không yên. Trực tiếp từ trong đám người nhảy ra tới, khi thế toàn bộ khai hỏa hướng tới tư đổ nguyệt đè ép qua đi. Tư đổ mẫn trước người mặt lập tức xuất hiện một cái vô hình khí tràng, nay khí tràng bảo vệ phía sau người. Phong vô diệp gầm lên, người xác mặt thật là không nghĩ ở che lớp sao. Lao ra thị vệ đàn trung nam nhân đột nhiên thân mình cứng đờ, vừa mới tư đổ nguyệt cũng không có nói ra phong vô ngân tình huống. Hắn liền động thủ. Chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm sự tình thế nhưng ở chỗ này bại lộ hắn thật sự có điểm không cam lòng nha. Trung niên nam nhân đối với nữ thị vệ nói, cho ta giết thái tử. Nhưng nữ thị vệ chính là đỡ phong gông ngần, cũng không nhúc nhích phản phất chính là một cái người chết. Trung niên nam nhân đã tức muốn hụt máu, chỉ vào nữ thị vệ gầm lên, nghiệt chỉ dư ngươi gì dùng. Trung niên nam nhân biết chính mình ở chỗ này động thủ giết chết thái tử điện hạ khả năng tính, thật là cực kỳ bé nhỏ. Thanh xa đế quốc bên này ít nhất có 5 cái cùng chính mình tu vi tương đồng tu sĩ, thật sự đánh lên đến chính mình chỉ có một chết kết cục. Mọi người ở đây cho rằng trung niên nam nhân liều chết một bác thời điểm, kia trung niên nam nhân thân mình xoay cái phương hướng thế nhưng hướng về cuối cùng một chiếc xe ngựa bay đi. Cho rằng, ở cuối cùng một chiếc xe ngựa chung người là hai huynh muội nhất quan tâm tiểu muội muội Chỉ cần khống chế người này, hắn là có thể trốn đi trở về. Chỉ cần có thể kịp thời trở lại Tây Nhạc Quốc, hắn là có thể giữ được chính mình tánh mạng. Thân hình nhanh chóng hướng về đệ tam chiếc xe ngựa mà đi, chỉ cần theo sau một chảo kia trong xe ngựa người liền sẽ bay đến trong tay chính mình. Chính là hắn tay còn không có vươn thời điểm, xe ngựa đột nhiên liền triệt triệt để để biến mất. Theo sát một cái thật lớn thật lớn cây búa từ không chung rơi xuống, mang theo đến từ chính trên 9 tầng trời lực lượng. Quanh kích ở trung niên nam nhân trên đầu, kia cây búa quá nặng, trực tiếp giảng nhân ra đầu cấp đập nát. Cây búa bay trở về tới rồi một người trong tay, người nọ nhìn chính mình bảo bối cây búa. Còn ở lẩm bẩm tự nói, A chính, ta nói người này thật là nguyên anh tu sĩ. Này dung thân trình độ thật là quá tui bắp, ta nhớ do thượng cổ thời kỳ tu sĩ ít nhất cũng có thể từng cái 3 năm cây bữa Mới có thể chết. Trở về không được, chúng ta lần này thật là trở về không được. Phong vô ngân vẫn là đối vừa mới ra tay nữ tu sĩ chắc tay, vô luận như thế nào vẫn là cảm ơn người. Phượng Thiên Thiên lắc lắc đầu cái gì cũng không có nói, trực tiếp đi trở về giang kỳ bên người. Phong vô ngân lại lần nữa nhìn về phía mội mội xe ngựa biến mất địa phương, xe ngựa có lại một lần xuất hiện ở nơi nào. Cuối cùng vẫn là thở dài, lôi kéo chính mình muội mội đi tới Giang Kỳ trước mặt quỳ xuống. Tam vương ra, ta nguyện ý đem tiểu mội phong vô diệp tặng cho người làm thị thiếp. Câu tình thượng Tam vương ra che chở, nếu có một ngày ta có thể trở lại Tây Nhạc Quốc. Nguyện ý hướng tới đế quốc xương thần, vĩnh sinh vĩnh thế vĩnh không phản loạn. Tam vương ra mặt lập tức liền đen, cả người phong thích khí kh Này một cái hai cái đến tột cùng là muốn làm gì, có phải hay không cho rằng ta Giang Kỳ liền dễ khi dễ như vậy? Bên người Tiểu Phượng Nhi cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn chầm chầm chính mình. Chính là Giang Kỳ biết nếu là chính mình nói sai một chữ, phòng chừng nàng Tiểu Phượng Nhi liền sẽ xoay người liền đi. Hoặc là sẽ trực tiếp đem chính mình từ nàng trên giường ném ra. Chầm chầm tâm thần, Giang Kỳ lạnh lùng nói, không cần, ta không cần thị thiếp, cũng không cần bất luận cái gì chắc phi. Nếu là liền trực tiếp rời đi đế đô thành. Đế quốc sẽ không bảo hộ một cái bán đứng chính mình muội muội người. Phong Vô Diệp lẩu ra tươi cười, ta chính là biết, đường đường đế quốc chiến thần Tam Vương ra liền không phải giống nhau người. Nang nhìn nhìn Giang Kỳ bên người một thân trang phục lộng lây thẩm thiên phượng, đột nhiên chiều nàng khái cái đầu, "Thỉnh công chúa điện hạ thu lưu chúng ta huynh muội, chúng ta huynh muội sớm đã không chỗ có thể đi." Liên Ở vừa rồi nghe nói đến vị này, đâu có này biểu thái tử điện hạ, thế nhưng đem chính mình muội muội đưa cho Giang Kỳ làm thị thiếp thời điểm, Thẩm Thiên Phượng vẫn là thập phần tức giận, chính là nghe nói này cũng không phải cái này tiểu cô nương buồn ý mà phong vô diệp trên người lộ ra ánh mặt trời hoạt bát bộ dáng, Thẩm Thiên Phượng cũng có chút thích. Đang muốn mở miệng đồng ý thời điểm, liền nghe nói tư đổ mẫn lạnh băng thanh em vang lên chúng ta thành xa đế quốc rửa vào cái gì tin tưởng các ngươi huynh mội nói. Nói nữa, các ngươi vừa mới có phải hay không ở diễn khổ nhục kế còn khó nói. Chúng ta rửa vào cái gì tưởng các ngươi nói. Muốn người tin tưởng chính mình lời nói liền phải lấy ra chứng cứ tới Nếu là lấy không ra đủ để cho người tin phục chứng cứ. Phòng chứng hôm nay bọn họ rất có khả năng bị treo cổ ở đường trường. Đối với thanh sa đế quốc tới nói, bất luận cái gì huy hiếp nói đế quốc người đều không xứng sống ở trên thế giới này. Trong không khí có bắt đầu khẩn trương lên, chỉ là lần này khẩn trương không phải đem giang kỳ cùng thẩm thiên phượng đám người. Mà là cái kia vẫn luôn không có xuất hiện nữ thị vệ sư minh, vừa mới vị kia trung niên tu sĩ đồ lệ Vị kêu đồ đệ trực tiếp đi tới Giang Kỳ trước mặt túi người thi lễ sau đó nói ra một câu, chính là những lời này làm Giang Kỳ cùng Thẩm Thiên Phượng thay đổi chú ý hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng đối diện trăm phương nghìn kế thoát đi Tây Nhạc Quốc Thái Tử Điện Hạ cùng hai vị công chúa, là thiệt tình chân ý tiến đến đầu hàng. Trung niên tu sĩ đồ đệ chỉ là nói ta kêu đường phi, ta nữ nhi là Tây Nhạc Quốc Hoàng hậu Đường Nguyễn Dung. Này ba cái hải tử là nữ nhi của ta thân sinh quốc đủ. Tây Nhạc Quốc này hơn 20 năm thật là thực loạn. Nhất loạn một lần chính là Hoàng hậu đường nguyện dung ám sát Hoàng thượng bị xử tử nào một đoạn. Chỉ là kia một đoạn cụ thể tình huống là cái gì, Tây Nhạc Quốc Hoàng thất che thật sự nghiêm. Ngay lúc đó thần cấp phái ra rất nhiều nhân mã cũng chỉ là hỏi thăm một cái đại khái. Theo sau Tây Nhạc Quốc liền chuyển ra, Hoàng đế phong lúc ấy tần ra thượng một thế hệ đích nữ tần mộ tuyết vì Tây Nhạc Quốc Tân một thế hệ Hoàng hậu. Không biết vì cái gì tiên Hoàng hậu ba cái nhi nữ cũng không có bị tru sát, hơn nữa không thể không nén giận đi kêu chính mình kẻ thù vì mẫu hậu. Nguyên lai những cái đó sự tình đều là thật sự, chính là kia tần mộ tuyết vì cái gì không giết các ngươi Còn cho các ngươi đi xứ đế quốc, tới tham gia đào hoa tiết. Đây là thẩm thiên phượng vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận sự tình. Đường phi mã tốt nhất trước nói tiếp, ứng vì đường ra con cháu vẫn luôn bảo hộ một bí mật, từ đường ra đời thứ nhất tổ tiên trốn thoát đi kia trong sân cổ đại chiến lúc sau. Liên vẫn luôn bảo hộ đào hoa cốc bí mật thẳng đến hôm nay kia tần mộ tuyết cùng nàng sau lương thực lực chính là bởi vì cái này để lại bọn họ huynh muội ba người. Đào hoa cốc, đào nguyên núi non này hai cái địa danh thực mau ở thẩm thiên phượng trong đầu trùng hợp đến cùng nhau. Ta cái kia phụ hoàng chính là nghe theo tần mộ tuyết cái kia phát rồ nữ nhân, mới đưa ta mẫu hầu đã có lẽ có tội danh cấp xử tử. Phong vô ngân đôi mắt biểu ra nước mắt, kia nước mắt chung thế nhưng có màu đỏ tươi điểm điểm xem người có chút nhìn thấy ghê người. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là bỏ đào hoa cốc bí mật chính là có điều kiện. Phong vô ngân chỉ là nói này một câu, Thẩm Thiên Phượng liền minh bạch sở hữu sự tình. Mấu chốt vẫn là ở trong xe ngựa vị kêu nhị công chúa, phong lưu tô đi. Chuyện này cuối cùng vẫn là nghe xong Thẩm Thiên Phượng ý kiến, vẫn là an bài Tây Nhạc Quốc Thái tử đoàn người tiến vào Sơn Trang. Sơn môn khẩu bắt đầu nháo gia động tĩnh thời điểm, tư đồ chính phóng thích một cái cường đại phòng hộ kết giới. Đừng nói là những cái đó không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân. Chính là giống nhau tu sĩ cũng vô pháp thấy rõ ràng bên trong phát sinh sự tình. chương 27 đào hoa tiết mở màn. Biết đào hoa cốc liền ở vào đào nguyên núi non nơi nào đó, biết cái này địa phương có uy hiếp. Nhưng là theo hoa tiết cũng cần thiết muốn khai, nguyên nhân rất đơn giản đào hoa tiết đã trở thành bảy ra thanh xa đế quốc hòa bình một cái tự trưng. Nơi này tin tức này là như thế nào bị tần gia hoặc là tây nhạc quốc hoàng thất biết đến, thẩm thiên phượng cùng giang kỳ chỉ có thể đem chuyện này làm một cái án treo, trước treo lên tới nói nữa. Chỉ có chờ đến tư đồ gia tộc điều tra kết quả lại đây ở làm xử trí. Nếu thượng cổ vị kia đào hoa tiên tử để lại câu kia tiên đoán, thẩm thiên phượng cũng chưa từng có nhiều lo lắng. Nàng cùng cô cô tư đồ nguyệt cũng nhìn vị kia phong vô ngân tam muội xác định là lưu ly thân thể cái này chứng bệnh lúc sau. Đừng nói là tư đồ nguyệt chính là thẩm thiên phượng cũng là phi thường đau đầu. Nếu là muốn hoàn toàn chữa khỏi trong thời gian ngắn trong vòng, cũng chỉ có một cái biện pháp. Tìm một cái thân thể làm phong lưu tô đổi một cái thân thể. Chính là đổi một cái thân thể đó là người si nói mộng. Nếu là đổi một cái thân thể kia đường ra từ thượng cổ bảo hộ bí mật rất có khả năng liền đại bạch khắp thiên hạ Tuyệt đối không được. Đường phi đem chính mình biết đến sự tình nói thẳng ra, nguyên lai thượng cổ đại năng ở đường ra người trên người gieo phong ấn chi nhóm. Mỗi một thế hệ đường ra trưởng tử đều sẽ có hai cái nữ nhi, một khi này hai cái nữ nhi tùy ý một cái xuất hiện vấn đề. Phong ấn liền sẽ không ổn định, đào hoa cốc phong ấn liền sẽ tùy thời có không ổn định. Đối với thượng cổ phong vấn việc, có thể biết đến càng nhiều cũng chỉ có bao quanh cùng phượng thiên thiên hai người. Nhất định phải đi qua vị kia đổi tiên tử là đến từ chính tiên giới, nhiều lấy làm cho bọn họ hai người xem một chút nằm ở song thượng sinh mệnh nguy ngập nguy cơ phong lưu tô là là ở phải làm sự tình. Trời đã tối rồi xuống dưới, bao quanh vẫn như cũ đứng ở phong lưu tô trước giường. Nhẹ nhàng thở dài. Trên giường Mỹ nhân ra thị thuần tịnh sáng trong thế nhưng ẩn ẩn có thể nhìn đến cơ bắp phía dưới mạch máu ở lưu động Làm bất luận cái gì một người nhìn qua đều một loại muốn bá chiếm xúc động. Chính là bao quanh cũng thiếu chút nữa bị loại này xúc động mê hoặc. Thì ra là thế, chủ nhân cái này cần thiết muốn cứu. Nếu người này thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, tiêu đào hoa cốc trung lực lượng thật sự sẽ cho người này thế gian tạo thành lớn lao thương tổn. Bao quanh trong mắt thế nhưng cũng có chút sợ hãi lên. Phượng Thiên Thiên vẫn luôn chính là một cái không muốn hẽ răng người, chỉ là phát hiện bao quanh dị thường cũng không thể không ra tiếng hỏi một chút. Nàng ở tiên giới thời gian rốt cuộc không có bao quanh thời gian xa xăm, ở chính mình ra ra còn không có xuất sinh ra thời điểm. Bao quanh liền bảo hộ ở tiên đế lúc sau bên người, sở hữu bao quanh cũng rất tưởng biết đến tổn cùng là cái dạng gì lực lượng chính là vẫn luôn cuồng vọng bao quanh cũng túi đầu. Bao quanh, không nói ra nguyên nhân, phỏng chưng nàng này chủ nhân khẳng định là sẽ không chân chính trở thành một chuyện. Suy tư rất dài thời gian, nàng mới mở miệng nói, thượng cổ thời điểm, nhân tộc, tiên tộc, Thần tộc Tam đại chủng tộc là ở chung ở một cái vị diện không gian. Chân chính thượng cổ đại chiến cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm, nhưng là ở ta ký ức chi chung mặt ngoài là bởi vì một loại cực kỳ quý giá tài nguyên dựng lên. Mà cái này tài nguyên bảo hộ cũng không phải Tam tộc bên trong bất luận cái gì gia tộc, mà là trời sinh trời nuôi linh thú nhất tộc. Này linh thú nhất tộc đam mê hòa bình không muốn đem thứ này cấp lấy ra tới. Vì thế bạo phát mặt khác hai tộc bất mãn, lợi dụng ta ác cấm thuật, đem linh thú nhất tộc mọi người biến thành ma thú. Chỉ biết giết chóc công cụ. Những cái đó các ma thú không biết vì cái gì thế nhưng hấp thu linh thú nhất tộc nhiều thế hệ trấn thủ đồ vật, trở nên dị thường hung hãn. Cơ hồ ở mấy vạn năm thời gian lan đến toàn bộ vị diện. Tam tộc vì chuyện này tranh đấu không thôi, cuối cùng phái ra tam tộc liền quân chuẩn bị phong ấn viết ma thú, hơn nữa đem cái kia linh thú tộc địa hoàn toàn phong ấn. Hơn nữa vinh thế không ở cho loại này tài nguyên. Chẳng lẽ ta trong ngộng cảnh tượng, chính là cuối cùng phong ấn chi chiến? Thầm thiên phượng hình như là minh bạch cái gì Nhưng là trời cao báo động chức vì cái gì chỉ có chính mình một người có thể cảm thụ nói. Thẩm Thiên Phượng muốn hỏi minh bạch vấn đề này, nhưng là nàng biết bao quanh nguyên tắc, không phải hiện tại chính mình có thể biết đến sự tình. Chính là chính mình dùng tới tinh thần uy áp nàng cũng là sẽ không nói một chữ. Nhưng ra ngoài Thẩm Thiên Phượng dự kiến sự tình là, bao quanh lại ở trong đầu nói cho nàng. Chủ nhân, ta hiện tại có thể nói cho người chính là, chuyện này cùng người lai lịch có quan hệ. Chuyện khác ta còn không có suy nghĩ cẩn thận. Không biết chủ nhân hay không có biện pháp trị hảo, phong lưu tô. Thẩm thiên phượng thở dài, khó. Đây là đào hoa tiết trước cuối cùng một cái ban đêm, ánh trăng lại như thế tươi đẹp. Một chương đàn cổ, một ly trà xanh đỉnh hóng gió trung phiêu nhiên thiếu nữ liền như vậy ngơ ngẩn đối với ánh trăng phát ngốc. Phong ngẫu nhiên động một chút, trung quanh hơi thở biến hóa thế nhưng ở thẩm thiên phượng trong lòng, liền tính là có người đi tới nàng cũng là không có bất luận cái gì phản ứng. Phượng thiên thiên đầy mặt hồng quang đi vào lánh đỉnh hóng gió bên trong Trung quanh mùi hoa làm nàng có chút say mê. Không biết hôm nay hôm nào thời gian, có chút nàng lâng lâng lên. Chỉ là ngay sau đó, nàng ngực có chút hơi hơi làm đau. Khẽ hừ một tiếng che lại ngực lẩm bẩm một câu, nay thật là tự làm bậy không thể sống nha. Thầm thiên phượng rốt cuộc có động tĩnh, đột nhiên cười khúc khích xoay người lại nhẹ nhàng sóng lộng một chút cầm huyền. Mỹ rượu thanh em hóa thành một đoàn màu tím phốt gen nhanh chóng đem phượng thiên thiên bao vây lại, thực mau phốt gen bị phượng thiên thiên cấp hoàn toàn hấp thu Ngươi vẫn là sớm chút cùng cứu cứu song tu, ta chỉ có thể tận lực trì hoãn linh phách chi khí đối với ngươi thân thể ảnh hưởng. Nhưng là thời gian dài nhất định phải đi qua không phải cái gì chuyện tốt. Tới nay liền cùng chính mình nói mấy thứ này, Phượng Thiên Thiên có chút nổi giận nói, tìm không không đến cảm giác sao. Sư tỷ sẽ không làm ta chủ động đem nam nhân kia cấp đẩy đến đi. Đây cũng là có điểm quá mức cái kia đi, liền tính là kiếp trước chính mình cũng không có như thế hung hãng quá. Phượng Thiên Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm thiên phượng. Vừa mới tới tìm sư tỷ là có chuyện quan trọng muốn nói, thế nhưng hai câu nói còn chưa dứt lời liền cấp đưa tới một bên đi. Trên mặt mây đỏ thật sự có điểm che không được, vì thế đi thẳng vào vấn đề nói, ta chỉ là tới nói cho sư tỷ chỉ có bao quanh biết người chân chính thân thế. Ở kiếp trước ngài chỉ là nàng tiểu chủ nhân, ngài mâu thân mới là nàng chân chính chủ nhân. Âm vang một tiếng, trên bầu trời trá vang một đạo sấm sét Phượng Thiên Thiên nhìn nhìn không chung, đầy sao điểm điểm không có ý tứ muốn trời mưa dấu hiệu. Điều môi đối với bầu trời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể mặt được bao lâu. Theo sau đầu cũng sẽ không liền rời đi đình hóng gió, phượng thiên thiên biết chính mình nếu là ở nhiều lời một chữ. Đánh giá cơ hội có thiên lôi tạp tới rồi chính mình trên đầu. Lại là một cái thanh lãnh hảo thời tiết, sang sớm tiểu công chúa Giang Thúy Cửa liền tụ tập cùng rất nhiều thế gia bọn công tử. Những người đó có rất nhiều văn võ bá quan công tử, cũng có các đại học phủ thanh niên tài tuấn. Chỉ là tưởng ở đào hoa tiết ngày đầu tiên cấp đế quốc hoàng đế duy nhất hòn ngọc quý trên tay Một cái tương đối tốt thấn tượng. Chỉ là những người này không nghĩ tới chính là, tiểu công chúa Giang Thúy sớm không ở chính mình phòng ngủ bên trong. nay đó một lòng muốn lấy lòng công chúa điện hạ người chỉ sợ là thật sự muốn phát cái không. Ú, này không phải Túc Vương Phủ Nhị Công Tử sao? Người cái kia đại ca làm sự tình nhưng đều đã truyền khai. Thật sự không nghĩ tới, người còn có mặt mũi ở chỗ này xuất hiện. Một cái hào hoa phong nhã tay cầm quạt xếp người trẻ tuổi, chỉ vào vẻ mặt hắc khí Tuấn Mỹ Thiếu Niên nói, Này Tuấn Mỹ thiếu niên không biết người khác, thật là đã 17 tuổi Giang Vân Dương. Ca ca sự tình lần này hoàn toàn là làm chính mình không dám ngừng đầu, vốn dĩ muốn lần này đào hoa tiết thượng tìm một cái tương đối đáng tin cậy cô nương. Giải quyết một chút chính mình cá nhân vấn đề. Nếu lần này vô pháp tìm được nói, hắn liền không thể không nghe theo phụ vương ý kiến đi cưới một cái chính mình không thích nữ nhân. Đem Vân Dương, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này xem náo nhiệt. Một cái phấn hồng quần áo thiếu nữ tay dẫn theo một fan trưởng kiếm liền vọt lại đây. Kia thiếu nữ phấn hồng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tức giận. Khẳng định là có người nào ở nàng bên thai nói gì đó không nên lời nói. Hồng hồng, sao ngươi lại tới đây? Cái kia gọi là hồng hồng thiếu nữ cập thở hồn hề mấy hơi thở, phát hiện địa phương thế nhưng là công chúa sân. Lập tức đem trong tay bảo kiếm cấp ném cho mặt sau tiểu nha hoàn, thượng thủ tún chặt đem vân dương lô thai nói, ngươi cũng không chiếu chiếu chính mình chính là cái dạng gì. Công chúa có thể coi cho ngươi, cũng chỉ có bổn cô nương còn có có thể trước mặt xứng đôi ngươi đi Tiểu viện cửa đi tới một người, thấy được hồng hồng đối đem vân dương như vậy hành vi có chút khinh thường nói, hồng hồng quân chúa, ngươi như vậy đối đái ngươi nam nhiệt có phải hay không có điểm quá mức điểm đi. Hồng hồng quay đầu thân mình chính là nhẹ nhàng run lên, tay liền hơi hơi bung lỏng ra cười hì hì nói, tĩnh linh tỷ tỷ vì sao từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ công chúa điện hạ đã không còn phòng. Thực mau hồng hồng liền minh bạch chính mình nói sai rồi, lập tức biện giải lên, chúng ta có ý tứ này, chỉ là phi thường quan tâm công chúa điện hạ mà thôi. Tĩnh linh đương nhiên sẽ không cùng một cái họ khác quận chúa tới so đo cái gì, vì thế ôm ôm quyền nói, công chúa điện hôm nay sáng sớm, liền đi cùng Mẫn Phi nương nương còn có ngàn phong công chúa cùng nhau thương thảo hôm nay đào hoa tiết khai mạc đại hội những việc cần chú ý đi. Các người nếu là thật sự không có gì sự tình, phải hảo hảo chuẩn bị một chút ở đêm nay thượng đào hoa bữa tiệc mở ra sở trường. Hy vọng có thể ở theo sau tài nghệ triển lam thượng tìm được có tình nhân đi. Nói trắng ra là, đào hoa tiết chính là muốn liên hệ liên hệ có tình. Xúc tiến một chút mẫu thân một thế hệ giao lưu thuận biến kéo dài một chút các đại thế gia quan hệ mà tôi Xem xong đại hội tương quan chương trình hội nghị thẩm thiên phượng thở hát ra, nay còn không phải là một lần tương thân đại hội sao. Còn làm ra nhiều như vậy đa dạng, hiện tại Tây Nhạc Quốc người chính là tới tị nạn. tư Liên trên mặt xem ra cái kia hoàng tử phi thường nghèo túng, nhưng là cũng không cam đoan phong vô ngân không phải đi vào đế quốc. Tìm một môn đáng tin làm ở rể con rể, sau đó dựa vào nhạc phụ ra lực lượng Đông Sơn tái khởi Diêu Thiên Quốc hai người sắc thật nhất an tính hai người, Châu Tấn cùng Châu Ngọc hai huynh muội sắc thật vẫn luôn ngông ở trong phòng. Không biết đến tuột cùng ở kế hoạch này cái gì, cho nên hai cái canh giờ lúc sau khai mạc nghi thức thật sự không biết sẽ ra cái gì đại loạn. Đem ý nghĩ của chính mình cấp Mẫn Phi Nương Nương cùng Giang Kỳ nói một lần, cũng đem ý nghĩ của chính mình nói. Mẫn Phi Nương mãi chỉ là phất phất tay, yên tâm, bọn họ còn không phải là vì thẩm ra mấy cái nữa nhi mà đến. Đến nỗi Tây Nhạc Quốc Tam huynh mội nói những cái đó sự tình. Chúng ta vẫn là không thể toàn tin. Này trong núi Hạ Nhân trên cơ bản đều là ngũ tộc liên minh đệ tử, liên tính là bọn họ dám nháo ra sự tình gì tới cũng có thể kịp thời xử lý. Chỉ là các ngươi hai người thân phận xuất hiện ở khai mạc nghi thức thượng, liền có chút xấu hổ. Cho nên từ giờ trở đi Phượng Nhi xưng hô phải sửa lại, ngàn phong công chúa là đế quốc công chúa. Nếu Phượng Nhi dùng cái này thân phận xuất hiện ở đại hội thượng chỉ sợ sẽ dẫn người phê bình. Giang kỳ khỏe miệng tiểu nhân con con vậy dùng bùn vương vương phi thân phận tới tham kiến khai mạc nghi thức. Một người mặc quan phục người đi đến, đầu tiên vẫn là cấp Mẫn Phi không lưng. Theo sau hướng tới Giang Kỳ cùng Thẩm Thiên Phượng hành lễ nói, sau núi trên quảng trường bố trí đã hoàn thành, thỉnh Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi còn có Mẫn Phi nương nương đi trước chủ trì đại hội. Người tới không phải người khác đúng là đế quốc lễ bộ thị lang Ngô nguyên thực, Thẩm Thiên Phượng là biết người này. Nguyên chủ đã từng ở khi còn nhỏ ở Ngô Gia Trụ quá một đoạn thời gian, cùng Ngô Gia hai người công tử cùng một cái tiểu thư quan hệ còn tính không tồi. Chẳng qua đối với kia hai vị ký ức trước sau vẫn là có chút mơ hồ. Nô thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngô Nguyên thực đương nhiên nhớ rõ cái này khi còn nhỏ hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu. Chẳng qua năm đó tư đổ làn sẽ ra chuyện lúc sau nàng liền mang theo một nhà già trẻ ngoại rời nói đế quốc Bắc bộ Tần Châu làm Chi Châu. Tần Châu là liên tiếp Tây Nhạc Quốc đế quốc cái chán, trường hợp an sâu bén dễ chiếm cư Tây Nhạc lớn nhất gia tộc Tần Gia thực lực, kia Tần Châu Chi Châu thật là muốn thận trọng từng bước. Hơi không cẩn thận liền có may mắn chi ưu, cho nên mấy năm nay ngâu nguyên thực hai cái nhi tử cơ hồ đều trở thành biên cảnh thượng tiếng tăm lừng lấy tướng quân. Hảo hảo, thật sự không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Tiểu phượng nhi càng ngày càng tiền đồ, lập tức liền phải trở thành chiến thần vương phi. Nói lên chuyện này thời điểm, hắn trong ánh mắt có nhẹ nhẹ sầu lo chi sắc. thẩm thiên phượng thấy được ngâu nguyên thực sắc mặt liền biết, khẳng định là người kia tới. Trong trí nhớ khi còn nhỏ nguyên chủ tựa hồ ở đâu cá nhân trước mặt hứa quá lời hứa Trưởng thành muốn trở thành hắn thế tử. Chính là hứa hắn hứa hẹn người kia đã chết, chính mình sớm đã không phải ban đầu cái kia thẩm thiên phượng. Đúng vậy, vương phi nương nương. Nhiều năm như vậy ngô lãng vẫn luôn không bỏ xuống được ngươi. Lần này ta triệu hồi đế đô thành đứa nhỏ này mặt dậy mày dạn phải cho ta trở về. Chính là muốn cùng ngươi năm đó nói một chút. Ngô Nguyên thực đỉnh giang kỳ áp lực, vẫn là đem chính mình trong lòng muốn nói nói cấp nói ra ra tới. Cảm giác được bên người nam nhân đã sắp tới rồi bạo ngược bên cạnh. Thẩm Thiên Phượng lập tức truyền âm đem năm đó sự tình cấp Giang Kỳ nói rõ. Hơn nữa truyền âm giải thích nói, Kỳ ca ca đừng quên, ta vốn dĩ liền không phải nguyên bản Thẩm Thiên Phượng. Chỉ là mượn dùng cái này thân mình trọng sinh một người khác mà thôi. Tùy cơ đứng lên, xài bước hướng tới bên ngoài đi đến. Giang Kỳ cũng không có đuổi theo ra đi, nàng không lo lắng Tiểu Phượng nhi đối chính mình cảm tình chịu không nổi bất luận cái gì mưa gió. Người kia chẳng qua là một cái tuổi nhỏ bạn chơi cùng mà thôi, một cái bạn chơi cùng mà thôi. Sáng quốc đào hoa dưới, một người nam nhân một thân bạc trang đứng ở nơi đó, giống như ôn ôn như ngọc giống như trích tiên làm người xem đến có chút thất thần. Nam nhân tựa hồ phát hiện đối diện đi tới thiếu nữ, một khác cùng bối mà đến. Muốn cùng thẩm thiên phượng tới ôm, chính là ở cùng cái kia như ngày xuân ánh mặt trời thiếu nữ gặp nhau còn có một mét khoảng cách thời điểm. Vô luận như thế nào chạy hắn chính là vô pháp tiếp cận mảy may. chương 28 ta không phải thẩm thiên phượng. Thật nhiều năm không có nhìn thấy ô hiếm nữ từ thời điểm. Nô lãng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái này trước mặt thiếu nữ, vẫn là tuổi nhỏ thời điểm cho chính mình những thuận hứa hẹn thiếu nữ. Phượng Nhi, ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Bằng không là ta sao? Đối với một cái tình thâm nam nhân tôi nói, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là áp đặt đi xuống đoạn đến sạch sẽ. Vì thế nói, ta không phải ngươi nhận thức Thẩm Thiên Phượng, ngươi nhận thức Thẩm Thiên Phượng đã chết. Bị ngươi hại chết, ngươi trước mặt Thẩm Thiên Phượng chẳng qua là đến từ chính dị thế giới một cái cô hồn mà thôi. Nói ra những lời này thời điểm, Thẩm Thiên Phượng tâm đột nhiên có rút đau đớn một chút. Ở một cái thâm ái nguyên chủ nam nhân trước mặt, liền tính là nhẫn tâm có thể nói ra những lời này. Chính mình tâm cảnh có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng đi. Nô lãng không biết vì cái gì chính mình năng động, phía sau thử một chút Thẩm Thiên Phượng cái chán, không phát sốt nhà, không đúng, ngươi không phải Tiểu Phượng Nhi ngươi đến tột cùng là ai. Ta Tiểu Phượng Nhi tuyệt đối sẽ không đối ta như vậy lên khốc Nô lãng, ta nói rồi, ta không phải cùng ngươi cùng nhau minh ước Thẩm Thiên phượng. Thở dài một hơi nói, cũng thế, ta liền nói cho ngươi một bí mật. Biết bí mật này, chính xác thiên hạ không ra năm người. Ta không phải thẩm thiên phượng, ta là ngươi một thế giới khác linh hồn xuyên qua mà đến. người trong lòng cái kia tiểu phượng nhi ở một năm rưỡi trước kia, đã bị người hại chết. Nhìn đối diện đĩnh đặc mà nói thiếu nữ, nô lãng tâm như tao đòn nghiêm trọng. Trong lòng áp chế phẫn nộ rốt cuộc bạo phát ra tới, nước mắt báo tắp mà ra mang theo điểm điểm màu đỏ tươi. Lập tức làm thẩm thiên phượng cũng có chút lo lắng. Trầm rãi ngô lãng tâm rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lại là tuân ra một cái thiên đại nội tình. Vô luận ngươi có phải hay không thầm thiên phượng, ta đều hy vọng ngươi có thể lấy tiểu phượng nhi thân phận hảo hảo sống sót. Nô lãng tâm cảnh bình phục xuống dưới thời điểm, vẫn là đạm nhân cười, đúng rồi, ngươi là như thế nào làm cái kia khối băng vương ra đối với ngươi khăng khăng một mực. Ta cũng hảo hảo học học, nhiều năm như vậy ta cô phụ tiểu mai quá nhiều quá nhiều. Một lòng chỉ là chấp niệm ở ngươi trên người, muốn học học lấy lòng nữ hài tử phương pháp Kỳ thật, Hắn là tưởng mau chóng buông này đoạn tình. Chỉ có trong lòng có ký thác, có lẽ sẽ ở thẩm thiên phượng trước mặt, càng có thể dọn đúng vị trí của mình. Thẩm thiên phượng đột nhiên nhớ tới cái kia khi còn nhỏ yêu nhất khóc nhẹ dì mai, cười hi hì, hì nói, tuy rằng ta không phải nguyên lai like thẩm thiên phượng, nhưng là nàng ký ức còn ở ta trong óc bên trong. Không biết tiểu mai tỷ tỷ có phải hay không vẫn là như vậy hay khóc gái nháo tính cách. Ha ha, đúng vậy. Tiểu phượng nhi, đúng rồi ta còn có thể kêu ngươi tiểu phượng nhi sao. Cái này xứng hô kêu thói quen, không thể trở thành bên nhau phu thê, chính là có được một cái xứng hô cũng có thể đủ để an ủi cả đời. Đương nhiên có thể. Cách đó không xa trong rừng hoa đảo đi ra Giang Kỳ thân ảnh, câu này có thể ở Thẩm Thiên Phượng Lỗ thai trùng sắc thật như âm thanh của tự nhiên giống nhau dễ nghe. Cả đời bên trong có thể có như vậy một cái hoạn nạn nâng đỡ hai nhân, chính là làm nàng hiện tại cứu chết đi cũng là đáng giá. Kỳ Kaka, sao ngươi lại tới đây? Đối với Giang Kỳ xuất hiện Thẩm Thiên Phượng cảm thấy ngoài y muốn, hình như là bị người bắt lấy cái đuôi mèo con giống nhau. Nàng mặt nháy mắt liền đỏ một mảnh, không dám nhìn Giang Kỳ nhất tần nhất yếu. "Tiểu Phượng Nhi." Nô lãng cười nói, "Ngươi cũng không phải là dễ dàng có thể mặt đỏ người." Giang Kỳ là ở nhịn không được thả một câu tàn nhẫn lời nói, "Ngươi nếu là đuổi trước mặt ngoại nhân nói Tiểu Phượng Nhi nói bậy, buồn vương bảo đảm ngươi nhìn không tới ngày hôm sau thái dương." Trên người Kỳ thật lại lần nữa phóng ra, làm Ngô Lãng trong lòng an ủi rất nhiều. Tiểu Phượng Nhi có như vậy một người nam nhân che chở, tin tưởng tương lai sinh hoạt khẳng định sẽ mỹ mãn hạnh phúc đi. Thời gian không sai biệt lắm, các quốc gia sứ giả cùng tham dự đào hoa tiết khách quý nhóm hẳn là đều tới rồi. Phu Hoàng cùng Thái tử Hoàng Huynh cũng tới, chúng ta không thể làm cho bọn họ đợi lâu nha. Nô lãng nghi hoặc hỏi một câu, Hoàng thượng cùng Thái tử Điện Hạ vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đào hoa tiết thượng? Thường lui tới nhưng không có tình huống như vậy xuất hiện, điểm này thẩm thiên Phượng cũng là suy nghĩ không rõ. Chẳng lẽ là ngày hôm qua cùng hôm trước phát sinh thời điểm đều chuyển tới Hoàng thượng Lô Thai? Bọn họ hai người đã đến là vì Tây Nhạc Quốc sự tình lại đây. Một bên hướng về Tây Nam phóng sau núi đào Hoa Cốc đi ra, Giang Kỳ một bên giải thích hai ngày này thẩm thiên phượng không hiểu biết sự tình. Người lai, công tôn thư khiêu khích Giang Kỳ lúc sau mẫn phi nương nương khiến cho tỉnh linh đem chuyện này trước tiên chuyển quay lại đế đô thành. Hoàng thượng buồn không thèm để ý, chính là công tôn thư liền trực tiếp phái người đi thỉnh thẩm ngàn quỳnh đi ăn một bữa cơm Thẩm Thiên Phượng vẫn luôn làm tư đổ Vân Tâm đi theo Thẩm Nhãn Quỳnh, đây là nàng yên tâm nguyên nhân trí nhất. Ngươi là nói công tôn thư theo dõi tiểu Quỳnh. Vô luận là thật là giả, hoàng thượng cũng cảm thấy Tinh lão năm đó tiên đoán xác thật là bị mặt khác tam quốc cấp nghe đi vào. Năm trước Đào Hoa Tiết Đào Hoa Tiết phương Nam đại thai, đế quốc cũng không có đối ngoại mời. Cũng là vì ngươi còn không có chỗ hết tài năng, bọn họ đối Tinh lão truyền thuyết còn có nghi ngờ. Giang Kỷ vừa đi vừa nhìn chính mình tiểu phượng nhi mày đẹp có gắt gao nhăn ở cùng nhau. Vì thế nói tiếp, Châu Tấn cũng tiếp xúc thẩm ngàn ngọc, nhưng là ngươi tiểu ngọc cũng không có đi phó ước. Nhưng thật ra kia Tây Nhạc Quốc Thái tử Phong Vô Ngân lại là phi thường trung thực. Chỉ là canh giữ ở hai vị mội mội bên người. Nghe đến đó nô lãng lại là nhẹ nhàng hư một tiếng, kia Phong Vô Ngân huynh muội hiện giờ đúng là chó nhà có tang. Nếu không phải hắn mẫu tộc còn có chút có chút tác dụng. Phòng trưng bọn họ lần này liền Tây Nhạc Quốc đều đi không ra, trực tiếp liền sẽ bị hiện tại Tây Nhạc Quốc Hoàng hậu một nhà cấp diệt. Bất quá này tam huynh muội là ở là quá mức đáng thương, tam vương ra nếu có thể đem này tam huynh muội thu được chính mình dưới trướng. Có lẽ tương lai sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ba người một đường hàn huyên rất nhiều địa phương sự tình, có thẩm thiên phượng khi còn nhỏ sự tình. Còn có hắn cùng nô lãng khi còn nhỏ đã làm những cái đó hoang đường sự tình. Nhưng Giang Kỳ biết kia chỉ là một cái khác thẩm thiên phượng cùng nô lãng quá khứ mà thôi. Ở chính mình nhìn thấy thẩm thiên phượng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, thẩm thiên phượng cũng chỉ thuộc về nàng một người. Do người càng già càng nhiều, có thanh niên nam nữ cũng trung niên mị phụ nhân khí phách hăng hái Mỹ đại thúc. Thầm thiên phượng trong mắt tràn ngập lượng lượng quan mang, cuối cùng vẫn là một tiếng cụ sách làm nảng khôi phục thanh minh. Giang kỳ thầm nghĩ chẳng lẽ chính mình còn khó coi sao, vì cái gì tiểu phượng nhi còn đối nam nhân khác có như vậy ánh mắt. Một người bài trừ đám người đi ra, thướng tới đi vào tới ba người vây vây tay hồ, vương, già, vương phi nương nương nguyên lai like các người ở chỗ này nha. Tháng nào Kiều tuy rằng thực không thích như vậy xưng hô hai người kia, đặc biệt là thẩm thiên phượng câu này vương phi nương nương có vẻ hai người các vị mới lạ. Đối với Giang Kỳ nhiều năm chấp nghiệm, làm tháng nào Kiều tâm lý dần dần có không cân bằng cảm giác. Vẫn luôn đối với xuất hiện ở Giang Kỳ bên người nữ tử dùng hết thủ đoạn, không thiếp đê tiện vô sỉ cũng muốn đuổi đi nàng. Nhưng đối mặt như thế hoàn mỹ đối thủ, nàng sớm tại nhìn đến thẩm thiên phượng trước tiên liền hoàn toàn từ bỏ. Nguyệt yêu, như thế nào như thế nào như vậy xa lạ. Đúng là trường hợp liền dùng nên có đúng là trường hợp cách gọi, nếu là điểm này lễ nghi cũng đều không hiểu nói. Vậy thật sự thực xin lỗi cha mẹ dạy dỗ. veo một tiếng, một con mũi tên nhọn phá không gian mà đến mục tiêu thế nhưng là giang kỷ bên người thẩm thiên phượng. Chính là thẩm thiên phượng lại là không chút hoang mang nhẹ nhàng dương lên tay, tiêu chỉ mũi tên nhọn đã bị chộp vào trong tay người nào. Giang kỳ bạo ngược bộ ráng làm người chung quanh nhanh chóng triệt thoái phía sau, hai khai vị này băng sơn vương ra nguyên điểm. Nếu không thực dễ dàng liền sẽ bị thương đến. Một người mặc nhẹ nhàng áo giáp thiếu nữ từ trong đám người nhảy ra tới, nâng đầu lớn tiếng đối mặt Giang Kỳ, là ta, Tam Vương, già, ngươi vị này vương phi nương nương hay không thật sự như vậy thích ngươi. Nàng chính là ở khi còn nhỏ cùng nô lãng minh ước quá. Diệp ai, còn không cho ta lui ra. Này ngốc nữ có phải hay không ngại chính mình mệnh sống được quá dài. Giang Kỳ mới sẽ không cấp người này bất luận cái gì cãi lại cơ hội. Tâm niệm vừa động một phen phi kiếm liền xảo Diệp Mai ngực đâm tới chỉ là muốn giết người tiết tấu. Đào hoa tiết còn không có khai đâu, liền ngáo ra mạng người tới kia thật là thực không may mắn. Thầm thiên phượng ngươi tu vi vốn dĩ liền cao hơn giang kỳ rất nhiều, dùng chính mình tinh thần lực ở cũng không thân thể phía trước bố trí một đạo phòng hộ tường. Đem bay qua tới phi kiếm cấp chắn trở về, tại đây đồng thời nhìn hung mãnh mà đến phi kiếm sớm đã dỏa phá gan người nào đó đứng ở nơi đó. Chỉ biết run rảy thế nhưng một câu cũng, cũng không nói ra được. ngô lãng biết tam vương ra thật là sinh khí Hắn tức giận duy nhất một loại phương pháp chính là giết người. Vì chính mình không hối hận, cũng vì tiểu phượng nhi danh dự. Hắn không thể không đi ra, bùm một tiếng cấp giang kỳ quỳ xuống, vội vàng dập đầu, vương ra, vương phi tha mạng. Thuộc hạ vị hôn thê nói không lựa lời, thỉnh xem ở thuộc hạ nhiều năm qua vì quá bảo hộ biên phòng công lao. Liên vòng qua diệp mai một con đường sống đi. Hử! Chửi tới buồn vương vương phi, chính là nàng diệp hạo lại lần nữa cũng vô pháp cho nàng cái này vô pháp vô thiên nữ nhi thoát tội. Giang kỳ vừa mới dơ lên tay tiếp đón bên cạnh thị vệ, kinh thấy một con hành đoạn tay ngăn cản nàng. Diệp mai, ta cùng nô đại ca sự tình đã nói khai. Nô đại ca cũng đã đồng ý cưới ngươi quá môn. Ngươi này lại là tội gì, năm đó chỉ là khi còn nhỏ vô tâm hứa hẹn mà thôi. Thầm thiên phượng lời nói chung mang theo mưa phùn gió nhẹ, thổi đến vây xem mọi người tâm bình yên lặng. Phản phất thấy được trước mắt một mảnh hoa hải đang ở phóng thích nhàn nhà Tú hương. Diệp mai trong tay cung tiễn không biết khi nào liền cởi tay. Mẹ miệng run run rảy rảy nói, cái gì? Lăng ca ca ngươi thật sự muốn cưới ta sao? Đương nhiên. Nói tiến lên đem dịp mai đỡ lên, đối thẩm thiên phượng không lưng hành lễ, đa tạ vương phi nương nương không giết tri ân. Đối một nữ nhân như vậy bôi nhỏ bọn họ ngàn phượng công chúa đều túi đạm nhiên xử trí, người chung quanh càng thêm tôn trọng lên vị này công chúa điện hạ. Trong đám người một cái thế gia công tử nhẹ nhàng hỏi bên người một cái bằng hưu, vì cái gì mọi người đều xưng hô nàng vương phi nương nương không phải công chúa điện hạ nha. Hắn bằng hữu là một cái thư sinh ngày thường cuối cùng lễ nghi, ngươi ngốc nha, này đào hoa tiết là đang làm gì? Nếu thẩm thiên phượng không cần tam vương phi thân phận tham gia, liền nhất định muốn tham dự đào hoa tiết các loại tìm thân hạng ngụ. Hậu quả là cái gì ngươi hẳn là biết đến? Vị tiêu công tử vội vàng ngợt đầu, nguyên lai là như thế này nha, nghe nói hôm trước chúng ta tam vương già khí phách hộ thê. Đối mặt thương Nam quốc thái tử, nói ra tam vương phủ nhất sinh nhất thế chỉ có công chúa điện hạ một nữ nhân hứa hẹn. lời này vừa nói ra Trung quanh rất nhiều hỏi xuân thiếu nữ đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn cách đó không xa vị kia vĩ nạn vương gia. Chính là nam nhân kia không phải chính mình đồ ăn. Một hồi phong ba cứ như vậy đi qua, tiểu phượng như thế nhưng dùng chính mình dăm ba câu hóa giải đồ đái Kia diệp mai bị chính mình thị nữ cấp mang theo trở về, mà ngô lãng lại là vẫn như cũ đi theo tam vương gia cùng vương phi tiếp tục hướng về sơn quốc bên trong đi đến. Tương thân đại hội, đối với một cái đến từ chính kiếp trước linh hồn tới nói. Ở nhìn đến bị bố trí giống như tiên cảnh đào hoa cốc, thật sự có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiến vào đào hoa cốc lúc sau thẩm thiên phượng thế nhưng phát ở trong đám người, phát hiện rất nhiều ăn mặc thường phục hoàng thành cấm vệ quân. Tuy rằng tuy rằng những người này thẩm thiên phượng một người cũng không quen biết. Nhưng là tóm lại thuộc hạ quản lý này binh bộ cùng thiên hạ binh mã, những người này đều phân biệt không ra vậy thật sự không thể nào nói nổi. Công chúa đừng quay đầu lại, chúng ta chỉ là bảo hộ hoàng thượng mà đến. Tuy rằng thanh em rất nhỏ. Nhưng đối với Thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ hai người xác thật nghe giành mạch. Người này thế nhưng là Hoàng Minh, cấm vệ quân tổng giáo đầu. Ba người tiếp tục đi phía trước đi chân chính đào hoa tiết lễ khai mạc hội trường chẳng qua là một cái tương đối san bằng đất bằng, phạm vi có không đến 1.000 ngàn mét vương bộ ráng. Nhiều năm trước đã từng bị đế quốc có thể thợ khéo ở bốn phía tu sửa nổi lên một cái hình tròn cùng loại so với đấu trường địa phương. Nói đơn giản, nơi này liền sẽ một cái cổ đại phiên bản lộ thiên kịch trường. Lỗ Minh đương nhiên là không có quyền lợi đi lên tốt nhất làm, nhìn bị tháng nào kiểu đưa tới tối cao vị trí ngồi xuống thời điểm. Trong lòng không biết vì cái gì sẽ có một loại tiêu sái cảm giác. Ngồi ở phía dưới một chân thẩm ngàn bích nhìn cái kia cao cao tại thượng đại tỷ tỷ, trong lòng có chút ngứa không mặn không nhạt nói một câu, đại tỷ tỷ liền tính, cái kia đỉnh chúng ta thẩm ra chi mệnh thẩm ngàn tuyết vì cái gì cũng có quyền lợi ngồi ở hoàng tộc khán đài địa phương. Hiện tại thẩm ngàn bích đã không có tầm tư cùng thẩm thiên Từ biết thầm ngàn tuyết thân thế chi mê lúc sau, đem hoàn toàn đem đầu mâu chỉ hướng về phía trước kia tôn thờ đại tỷ tỷ. Nhiều năm như vậy bị một cái giả ức hiếp nàng đã đủ. Bên người Lâm Minh châu hung hăng gõ nàng một chút, "Ngươi cho ta thành thật điểm, nhị hoàng tử đã đã cảnh cáo ngươi. Không cần ở bọn họ hai cái trước mặt quá mức trêu dương, gặp phải sự tình gì tới không ai có thể đủ cứu được ngươi. Hiện giờ đã mau 14 tuổi nữ nhi, hiện giờ cũng là duyên dáng yêu kiều mỹ nhân một cái. Chỉ có Lâm gia có thể leo lên nhị hoàng tử." Tương lai không lo bọn họ mẫu tử hai người không có ngày lành quá. Lâm Minh Châu chỉ là lo lắng, chính mình huynh trưởng cùng cái kêu lòng tham láo phụ thân tìm tới. Có thể hay không đem chính mình năm đó bí mật cấp cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn nhìn bên người nữ nhi, có cười cười sẽ không. Năm đó kêu chàng lửa lớn lúc sau, chỉ có nàng một người may mắn còn tồn tại. Không có người biết chính mình là dùng cái dạng gì thủ đoạn làm thẩm hùng phi đối chính mình nhất kiến trung tình. Thẩm gia này đàn nữ nhân bên trong nhất chấn định đương nhiên là... Nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tồn tại cảm thẩm ngàn ngọc. Thứ đi theo đại trưởng lão tu luyện lúc sau. Quanh thân khí chất phản phất đều biến thành một người khác, không có người ở xem thường cái này không có xếp hạng thẩm gia tiểu thư. Thẩm ngàn quỳnh lặng lẽ tới gần thẩm ngàn ngọc nói, ngọc tỷ tỷ đêm qua kia rêu thiên quốc thái tử mời ngươi vì cái gì không có đi. chương 29 chúng nữ hiến nghệ. Thẩm ngàn ngọc đối với người khác kêu chính mình tỉ tỉ thời điểm, luôn là có điểm cả người không được tự nhiên. Vì thế muốn đem đêm qua phát sinh sự tình nói cho hắn. Nhưng là nhìn đến nhìn đến thẩm ngàn bích hình như là chú ý tới rồi bên này, thực mau nhỏ giọng nói, buổi tối tự cấp ngươi nói, kỳ thật nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Đêm qua ta căn bản không có tiến bọn họ sân. Chỉ là chào hỏi liền đã trở lại. Cái gì thâm ngàn quỳnh có điểm tưởng không rõ hỏi, vì cái gì? Người kia lòng mang bất chính, đúng rồi công tôn thư ngươi cũng không cần đi treo trọng. Rốt cuộc hiện tại trong nhà mặt tìm muội Chỉ có ngươi một người không có gì tự bảo vệ mình lực lượng. Đúng sự thật thật sự trừ bỏ sự tình gì, đại tỷ tỷ cùng ta không có khả năng mỗi một lần đều có thể cho dù đi cứu ngươi. Tỷ tỷ, ngài thật sự trở nên quá nhiều. Thầm ngàn quỳnh biết chính mình không có cách nào tu tiên, thân thể cũng là phi thường đến suy nhược. Nếu muốn ở cái này người ăn người trên thế giới sống sót, càng muốn vạn phần nỗ lực mới được. Khán đài phía trên, hoàng thượng thấy được lần này đại hội vai chính tới cao hứng đứng lên. Vây vây tay. Các người hai cái nhanh lên lại đây. Gặp mặt là cần thiết muốn hành lễ, vô luận tới rồi khi nào đều là giống nhau. Hai người lập tức đi tới hoàng thượng trước mặt quỳ xuống, luôn nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng, con dâu tham kiến phụ hoàng. Ở hoàng thượng trong lòng, trước mặt này hai đứa nhỏ chính là chính mình tương lai hi vọng. Đương nhiên ở nào đó phương diện sẽ cho cùng nhất đặc thù ưu đãi. Vì thế lập tức vây vây tay, Nguyễn Lễ khai mạc liền giao cho các ngươi hai cái. Ở lần thứ hai tới đảo Nguyên huyện phía trước Thẩm Thiên Phượng liền biết chính mình sắp sửa chủ trì đào hoa tiệc, cho nên ở tới phía trước Mẫn Phi nương nương đã sớm đem tương quan tư liệu đưa đến công chúa phủ. Đương Thẩm Thiên Phượng xuất hiện ở quảng trường trung tâm cự hình đài phía trên thời điểm, vô luận thân phận cao điểm, vô luận tuổi già niên thiếu người đều đứng lên sôi nổi hướng tới Thẩm Thiên Phượng tam công lưng, bởi vì đây là thiên hạ Lê dân bá tánh hẳn là cấp ngàn phượng công chúa tôn vinh. Thẩm Thiên Phượng cao giọng nói, đại gia miễn lễ Năm nay Tết âm lịch tới nay đế quốc chịu đựng xưa nay chưa từng có khảo nghiệm. Ôn dịch làm chúng ta đại gia càng thêm đoàn kết, làm đế quốc dân chúng tâm càng thêm lại một lần. Vì càng thêm đề hiện quan dân một nhà, chẳng phân biệt bẩn phú tinh thần. Lần này Đào Hoa Tiết triều đình cố ý tưởng quanh thân quanh thân châu phủ tuyên bố thông cáo, phàm là năm mãn 13 một tuổi trở lên chưa từng hôn phối hoặc là không có hôn ước mâu thân nam nữ đều nhưng báo danh tham gia lần này Đào Hoa Tiết. Đây là xưa nay chưa từng có một lần thịnh hội Hy vọng đại gia có thể lần này thịnh hội phía trên tìm được chính mình sinh mệnh một nửa kia. Dừng một chút thẩm thiên phượng nói tiếp, chúng ta trước tới giới thiệu lần bang tiến đến tham gia đảo hòa tiết xứ giả. Rồi tay chỉ hướng dưới đài một chỗ cô ý vì tam quốc hoàng tộc thiết trí ghế, ngồi ở chính giữa nhất chính là Tây Nhạc Quốc Thái Tử cùng công chúa. Ngồi ở Tây Nhạc Quốc Công Chúa phía bên phải chính là Diêu Thiên Quốc Công Chúa cùng Thái Tử Điện Hạ, bên trái thương Nam Quốc Công Chủ Hòa Thái Tử Điện Hạ. Đại gia đã nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan uống bọn họ đã đến Ngồi ở trên chỗ ngồi giang kỳ trong đầu một trận vù vù, phía trước hắn cũng là tới tham kiến quá đảo hoa tiết. Chính là mỗi một năm đảo hoa tiết người chủ trì theo như lời nói, luôn là cảm thấy không có thẩm thiên phượng nói như vậy dễ nghe. Làm người nghe xong phản phất trong lòng oán khí đương nhiên vô tổn. Nhưng là quan trọng nhất chính là, lần này đảo hoa tiết chúng ta cũng mời đến đế quốc hoàng đế bậy hạ. Nói xong hướng tới hoàng thượng phương hướng quỳ xuống cao giọng hô cùng nói, thần nữ, thẩm thiên phượng tham gia hoàng thượng. Nô hoàng, vạn Tuế Tuế vạn Tuế Vạn, vạn tuế. Thẩm Thiên Phượng đều quỳ xuống, mọi người làm sao dám không quỳ. Đến nỗi Thẩm Thiên Phượng đối Hoàng thượng xưng hôn là thần nữ mà không phải nhi thần, Hoàng thượng là phi thường vừa lòng. Nhất định phải đi qua hai người hiện tại vẫn là đính hôn quan hệ, cũng không có cử hành hôn lễ. Lén Trung kêu kêu còn hành, nếu ở chính thức trường hợp còn muốn như vậy xưng hô nói. Như vậy quanh thân nước láng giềng sẽ thấy thế nào đâu. Tam hô vạn tuế thanh âm thẳng thượng tận trời, chấn động này ở đào hoa cốc mỗi một cái cá nhân. Hoàng thượng chậm rãi đứng lên dùng tới nội lực nói đến, bình thân. Đế quốc có như vậy người này, khẳng định là có thể an toàn vượt qua. Cho tới bây giờ hoàng thượng vẫn như cũ cũng cho rằng như thế. Quảng trường người sôi nổi đứng lên lúc sau, liền nghe được thẩm thiên phượng nói tiếp, như vậy hiện tại chúng ta liền chính là đệ nhất hạng nhiều người tức giận hiện nghệ. Mỗi năm đào hoa tiết, đều là có hoàng tộc công chúa hoặc là quân chủ đến mang lanh thần nữ tới cùng nhau bố trí tiết mụ. Ở đào hoa tiết mặt trên đối các quốc gia sứ thần, biểu hiện đế quốc cùng dân cùng nhạc đối ngoại hiện thực đế quốc cường đại. Làm những cái đó ngoại bang cũng không dám khởi bất luận cái gì mơ ước chi tâm, an tâm thần phục với đế quốc thẳng hạn. Mấy năm trước hoàng thất chỉ có một công chúa, đều là từ hoàng thượng mấy cái đệ đệ nữ nhi chúng chọn lựa một cái tới hoàn thành cái này tiết mục. Hiện giờ tiểu công chúa cũng năm mãn 14, nên khơi mào chính mình sửa gánh vác trách nhiệm. Giang thúy từ đạo viên án kiện lúc sau, trở lại đế đô thành cơ hồ là mỗi ngày đều ngâm mình ở cùng những cái đó văn võ bá quan đích nữ bên trong. Chính là vì tập luyện hảo tiết mục vì hôm nay ở cái này sân khấu thượng, không cho chính mình quốc gia mất mặt mà thôi. Bọn họ tập luyện chính là một cái sân khấu kịch, giảng thuật một đoạn thê mỹ tình yêu câu chuyện tình yêu. Nay kịch bản đương nhiên là có chúng ta nữ chủ Thẩm Thiên Phượng cung cấp, ngày đó Giang Thuy Cầu tới cửa thời điểm. Tiểu công chúa ở Thẩm Thiên Phượng trước mặt đem chính mình đầu tóc chảo kêu loạn, vẫn luôn đang nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ những lời này. Vì thế Thẩm Thiên Phượng liền linh cảm bừng bừng phấn chấn đem kiếp trước truyền lưu với trên địa cầu một cái Mỹ lệ chuyện xưa hơi làm cải biên, mượn đào hoa vì viết một cái kịch bản. Hiện giờ này đoạn chuyện xưa liền lập tức hiện ra với trước mắt, như tiếng trời giống nhau tiếng ca vang lên. Một thân bạch sam thiếu nữ bước trên mây mà đến, sân khấu phía trên trong lúc nhất thời xa hoa lộng lây phản phất đặt mình trong với tiên cảnh giống nhau. Nếu là chính mình xuyên qua chính là một cái phổ phổ thông thông thế giới, chỉ làm loại này sân khấu đặc hiệu đánh giá này hảo phí chút công phu Nhưng là thế giới này là một cái tu tiên thế giới, tuy tiện chế tạo ra tới điểm ảo cảnh đó là quá mức đơn giản. Chuyện xưa giảng thuật chính là một cái tiên nữ, tưởng niệm động phàm tâm hạ phàm lúc sau, đi vào thế gian gặp một cái hiếu tử, kia tiên nữ ngày thường chính là thích đào hoa. Cùng kia hiếu tử thành thân lúc sau, liền lợi dụng đào hoa hủ rượu làm bẩn cùng gia chậm rãi dầu có lên. Trên đài diễn viên đều là hóa trang, phía dưới phu nhân cùng tiểu thư các thiếu gia căn bản không biết ai là ai. Chỉ là nghe kia một đoạn đoạn dễ nghe ca khúc Làm nhân tâm chỉ hướng về Chính là chuyện xưa cũng không phải Vẫn luôn như vậy tốt đẹp Nguyên lai vị này tiên nữ là thiên đế nữ nhi Đột nhiên có một ngày phát hiện Chính mình nữ nhi hạ phạm cùng phạm nhân thành hôn Trong cơn giận dữ phái tới Thiên binh thiên tướng tiên nữ bắt trở về Cưỡng bức lợi dụng muốn cho nàng từ bỏ đoạn cảm tình này Hai cha con xung đột xuất diễn Thật sự làm người ho khan như nhân Bao quanh đứng ở thẩm thiên phượng bên người Nhìn cốt chẳng trọc tâm lý chuy Ngầm đầu nhìn nhìn bầu trời trong xanh, không biết nhìn đến hắn nữ nhi viết câu chuyện này lúc sau. Có thể hay không đem chính mình bạn tốt cấp thả ra. kia cũng là một cái số khổ người, trong lòng hy vọng lại là càng lúc càng lớn. mơ mịn tiên giới, một cái thanh tuyển trung niên nhìn thế gian thế giới sân khấu thượng chẳng trọc cốt truyện. Tâm tình cũng là theo phập phập phồng phồng, cuối cùng hắn vẫn là than một ngụm, chẳng lẽ, thật là ta sai rồi sao? Nhiều năm khúc mắc bị cười bỏ, thanh tuyển trung niên khỏe miệng cong lên một mạt độ cung Đôi bên người một cái đầu bạc lao giả đến, đem vu sơn thần nữ cấp thả ra đi. Năm đó sự tình khiến cho nó qua đi đi. Đúng rồi, Lưu Vân hiện tại nơi nào? Lao giả trả lời, chủ nhân, Lưu Vân sẽ ở mấy tháng lúc sau ở thế gian chỗ chính là sinh ra. Thanh tuyển trung nhân nói, vậy ở thế gian an bài một đoạn nhân duyên cho bọn hắn, thuận biến làm cũng có thể cấp nhà đầu đưa đi hai cái đắc lực trợ thủ. Bao quanh quá mức trương dương, ta có điểm lo lắng bao quanh hộ không được nàng. Đầu bạc lao giả trở về một câu lập tức biến mất tại bên người, thanh tuyển nam tử nhìn lưu quang trong gương thẩm thiên phượng trong miệng lầm bẩm. À nếu, chúng ta nữ nhi tương lai nhất định sẽ hoàn thành ngươi ta trong lòng lý tưởng đi. Ngươi nhất định phải hảo hảo phù hộ nàng. Thế gian, đào hoa cốc. Cuối cùng, tiên nữ dùng chính mình chân thành cùng ái giám động chính mình thiên đế. Làm nàng lưu tại thế gian cùng nam tử bên nhau cả đời. Chờ nam tử trăm năm sau, tiên nữ cần thiết phải về đến thiên đình, tiếp tục làm nàng tiên nữ Có lẽ trong tương lai mô một năm nàng còn sẽ lại lần nữa cùng chính mình phu quân tương phùng ở trên trời. Chuyện xưa cô đơn, giám động ở đây tất cả mọi người là lệ nóng doanh trọng. Chính là duy nhất phản ứng quá độ, đương nhiên là Mẫn Phi nương nương. Kích động dưới nhìn không được nôn mửa lên, hoàng thượng nhất đau lòng vị này Mẫn Phi nương nương. Nhìn đến bên người thẩm thiên phượng thời điểm, lập tức liền mở miệng nói, mau, mau nhìn xem Mẫn Phi thân thể đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Thẩm thiên phượng phóng xuất ra chính mình tinh thần lực cảm giác một chút. Nghi hoặc phát hiện Mẫn Phi nương nương trên người hơi thở là bị lực lượng nào đó cấp thay đổi. Vì thế rôi tay đi cổ tay của nàng phải cho Mẫn Phi véo cái mạch, lại nhìn đến Mẫn Phi nương nương nôn nóng biểu tình. Sân khấu trình diễn nữ chủ thiếu nữ, đột nhiên rỡ xuống mặt bộ trang dung. Thế nhưng là tiểu công chúa Giang Thúy, hắn một cái túng càng liền tới tới rồi chính mình mẫu hậu trước mặt, mẫu thân, người làm sao vậy? Biểu tỷ vừa mới ở Mẫn Phi nương nương vội vàng lảng tránh trong ánh mắt, cũng đã biết đến chân tướng. Nhưng là cái này chân tướng cũng không thể làm cho nhiều người như vậy nói ra, vì thế truyền âm cấp Giang Thúy, mẫu thân ngươi có thai. a mẫu thân có đệ đệ hoặc là muội muội Tiểu công chúa những lời này làm người chung quanh nghe nhẹ nhàng ra ngoài. Mà Giang Kỳ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, lần này tử dấu không được. Mẫn phi sắc mặt thập phần không hảo nổi giận nói, câm miệng. Biết chính mình nói không nên lời nói, Giang Thúy chỉ có ngoan ngoan đứng ở một bên không nói. Chờ phụ hoàng cho chính mình trừng phạt, thẩm thiên phượng lại là nói bao quanh làm tiểu nguyệt cô cô lại đây. thẩm thiên phượng tuy rằng rất tưởng cấp cô cô nhìn xem, nhưng là bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng muốn nàng đi làm. Vì thế đối giang thúy luôn mãi sau khi phân phó liền lại lần nữa về tới trên đài cao, đối cái này mặt khóc rối tinh rối mù khán giả tiếp tục nói, câu chuyện này đẹp đi. Tuy rằng nho nhỏ nhạc đệm làm thẩm thiên phượng khẩn trương một chút, nhưng là cho đại gia mang đến chính là vô biên vui sướng. Đẹp. Trong đám người buộc phát ra nhiệt liệt vô tay, liền có người hô Công chúa Điện Hạ tuy rằng đã trở thành tam vương gia vị hôn thê, nhưng là nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng không có suất các. Hẳn là có thể, tiếp thu người khác khiêu chiến đi. Nói chuyện chính là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, tuổi là không nhỏ. Nhưng là thẩm thiên phượng nhìn ra nàng cũng không có thành hồn hẳn là có việc nhà bọn họ nam nhân tưởng tốt đi. Thiếu nữ một thân cưới ngựa phục nhìn dáng vẻ chính là sớm có chuẩn bị, mới vừa nói xong liền trực tiếp nhảy lên trung tâm đài cao. Quan xem đi đường bước chân liền biết là một cái giỗi tay bất phạm võ lâm cao thủ, quanh thân kỳ thật có hình như là trải qua hàng năm chiến trường lễ rửa tội quá người. Nàng kia đã đi tới, tất cung tất kính hành lễ ngẩng đầu lên, không biết Vương Phi nương nương có dám hay không đứng chiến. Điều kiện. Đào Hoa Tiết Tài nữ so đấu thắng thua đều là phải có điều kiện, Thẩm Thiên Phượng đã sớm đoán ra nữ tử này điều kiện. Ta biết Vương Phi nương nương là tu tiên người, không biết Vương Phi nương nương có dám hay không không cần linh lực, cùng ta đánh thượng một hồi. Nếu ta may mắn ứng công chúa một chiêu nửa thức, liền thỉnh Tam Vương ra thu hồi hai chức ở thương Nam Quốc Thái tử trước mặt phát hiện lời thề. Phía dưới có thật nhiều người ở nhỏ giọng nghị luận. Đây là kia ra tiểu thư, dám để cho Tam Vương ra lời thề. Có phải hay không thật sự có điểm sống không kiên nhẫn? Là nha, là nha. Thế nhưng có người dám tại đây đào hoa tiết thượng tìm ngàn phượng công chúa đen đủi Thật là không muốn sống nữa. Chính là có rất nhiều người, chính là vẫn luôn ở phía sau chuẩn bị xem thẩm thiên phượng chê cười đâu. Ở bọn họ trong mắt Thẩm Thiên Phượng chỉ là nghỉ ngơi tu tiên giới pháp thuật. Phản phất đối nhân gian bó công, lại là rốt đặc cán mai nếu là có người ở cái này phương diện. Làm Tam Vương ra khai nhập khẩu, như vậy Tam Vương phủ đại môn liền ngăn không được nữ nhân bước chân. Thẩm Thiên Phượng cười tủng tỉm nhìn lướt qua đối diện cô nương, trong lòng nghĩ đến rốt cuộc ra tay. Từ kêu Lô Yến trụ tiến Tam Vương phủ lúc sau, tức tước liền phát hiện có người đang âm thầm vẫn luôn giám thị Lô yên nhất cử nhất động. Người này không phải người khác, thật là trước mắt vị cô Nương này Này lỗ việt quốc tâm tư thật là phi thường thâm trầm thực. Lỗ tiểu liên, ngươi thật sự quyết định muốn cùng ta so thượng một hồi sao Nếu bị thua, làm sao bây giờ? Thua, con người của ta bằng ngươi xử trí. thẩm thiên phượng tà ác cười xấu xa một chút hảo, thua ngươi hôn sự liền phải ngại ta. nay thẩm thiên phượng cũng là quá xấu rồi, vốn dĩ liền không có ở kiếm thuật thượng tất thắng ngàn phượng công chúa khả năng. Nếu thật sự đáp ứng rồi, tiêu nàng nhưng lâu mà thật sự không có đường lui. Chính là Giang Kỳ nếu không thu hồi lời thề, chính mình đường tỷ như thế nào có thể vào ở Tam Vương Phủ đâu. Còn có cái kia về gia tộc tồn vong bí mật, như thế nào có thể ở Giang Kỳ trên người tìm được đâu. So, từ bên hông nổ phần mềm, mà trên khán đài phía trên một fan bình thường bảo kiếm bị người ném tới. Thanh kiếm này thế nhưng là tiểu ngọc ném lại đây, mà đứng ở tiểu ngọc bên người người kia như thế nào có điểm quen mắt nha. Không có ở chú ý bên này sự tình. Vừa thấy nàng mắt tinh liền biết vị này lỗ tiểu liên mặt ngoài thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa bộ dáng. Nhưng trên thực tế là một cái sát phạt quyết đoán người. Nhìn thấy thẩm thiên phượng đã co vũ khí lúc sau, thân mình nhoáng lên liền hướng về thẩm thiên phượng mặt công tới. Không lo lắng tiểu phong nhi là giả, võ công so đấu so chính là kinh nghiệm đối địch cùng đối sở học kiếm thuật lý giải năng lực. Chính là hắn tiểu phượng nhi khi nào học qua kiếm thuật, trừ bỏ nơi nào tu luyện đến pháp thuật lúc sau tiểu phượng mà trên cơ bản không có kia ra tay vật Chính là đương Tiểu Phượng Nhi thân mình động lên thời điểm, Giang Kỳ liền đem chính mình tâm hoàn hoàn toàn toàn vương lạp. Chắc không được cái kia lão nhân đều không phải nhà bọn họ Tiểu Phượng Nhi đối thủ. chương 30 ta bại. thẩm Thiên Phượng trường kiếm hơi chút tới rồi một chút, người đã biến mất ở đường trường. Dưới đài người bên trong, có rất nhiều người đều là võ tướng gia thiếu gia cùng tiểu thư, đều ở đánh giá này hai người trận này luận võ. Mọi người trong mắt có thể nhìn đến chỉ có lưu quang cực nhanh kiếm chiêu. Mà bị kiếm chiêu bao phủ dưới lô tiểu liên lại là khóc giống bất ham. Kỳ thật ở tiếp được thẩm thiên phượng đệ nhất kiếm thời điểm, nàng thất bại liền nhất định là chú định. Trong lòng còn có rất nhiều không phục địa phương, nhưng là cuối cùng vẫn là mau lui vài chục bước. Trong tay kiếm liền ném tới trên mặt đất, một câu ta thua kết thúc này trận đầu thi đấu. Đối đây là một hồi thi đấu, nếu là không có đào hoa tiết quy cụ ở nàng thật đúng là không dám hoàng tộc vương phi. Lại là thiên hạ kính ngưỡng ngàn phượng công chúa khiêu chiến, đến nôi chính mình Dù sao phụ thân an bài người kia, chính mình vốn dĩ liền không thích. Ở lỗ ra không có cùng hoàng thất trở mặt phía trước, nàng hoàn toàn có thể đem thẩm thiên phượng coi như một cái phi thường dùng tốt tấm mục. Nếu ngươi thừa nhận chính mình thua, kia ở ta không có cho ngươi tìm được thích hợp nhân duyên phía trước. Ngươi liền đi theo bản công chúa làm bản công chúa thị nữ như thế nào. Nàng còn có có thể lựa chọn sao? Nếu trực tiếp cự tuyệt, kia hoàng gia cái thứ nhất nhảy ra muốn giết chính là chính mình. Nàng buồn cười nói, ta còn có có thể tuyển sao? Vậy ngươi liền về trước đến tỷ tỷ ngươi bên người đi thôi. Thẩm thiên phượng chỉ chỉ đối người xem đàn chung vẫn luôn sợ tới mức không dám nói lời nào người nào đó. Lúc này lỗ tiểu liên mới phát hiện chính mình bị vừa mới cái kia cấp dụ rô, nàng thậm chí cảm giác đào hoa tiết cái thứ nhất tiết mục là thẩm thiên phượng vì chính mình lượng thân định chế. Nhưng hiện tại chính mình bị chặt chẽ không chế ở đối phương trong tay, lỗ tiểu tim sen chung thật sự là chưa xót thực. Thu nhuyễn kiếm mặt sám mày cho nhảy xuống lôi đài sau đó ngoan ngoan đi tới chính mình tỷ tỉ, tỉ bên người chẳng hảo. Trên đài Thẩm Thiên Phượng vừa muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, có một người bay tốt nhất tới. Lần này tới người là Diệp Mai, ở Thẩm Thiên Phượng trong trí nhớ vị này tỉ tỉ lại là ở khi còn nhỏ. Đã từng đã cho nguyên chủ hấm áp người, nhưng là bởi vì nguyên chủ cùng nô lãng khi còn nhỏ một câu vẫn luôn ghi hận Thẩm Thiên Phượng thật nhiều năm. Không phải vừa mới đã giải khai khúc mắc sao? Vì cái gì còn muốn lên đài tìm chính mình phiền toái đâu? Diệp Mai, người đi lên là muốn tìm ai cạnh kỹ? Thẩm Thiên Phượng mày nhăn thực hẳn. Không biết nên nói chính mình là một cái không nhiều lắm không được gỡ thích người. liền nghe Diệp Mai chấp tay, ta là phương hướng công chúa Điện Hạ lãnh giáo một vài, nghe nói chấn quốc tướng quân phủ thẩm ra có Lưu Vân Thương Pháp vi lực tuyệt luân. Không biết hôm nay có thể hay không ở công chúa Điện Hạ nơi này hảo hảo lãnh giáo một chút. Thẩm ra Lưu Vân Thương Pháp thẩm thiên phượng đương nhiên luyện qua, hơn nữa là phi thường tinh thông. Nhưng là cái này Diệp Mai chính là Diệp thân nữ nhi, hai nhà mấy thế hệ người đều là thế giao. Cho nên này cũng không đi lên muốn cùng chính mình so thương pháp khẳng định là có dự mưu, nàng đương nhiên là không sợ người khác khiêu chiến. Vì thế thanh âm nhàn nhạt nói, Diệp Mai ở cái này trên lôi đài thi đấu đều là muốn hứa hẹn phần thưởng. Vậy ngươi chuẩn bị cái gì phần thưởng kéo sao? Một bóng người từ trong đám người nhảy đi lên, là một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu tử. Nhìn qua cùng thẩm mặc có điểm giống, kia tiểu tử trong tay một cây trường thương chỉ vào Diệp Mai, quát lớn, ngươi kiến thức thẩm ra lưu vân thương gì muốn tìm công chúa biểu muội Có ta Hải Minh Quân ở chỗ này liền có thể có thể. Khi dễ đến thẩm gia đầu người lên đây, nhìn đến tộc trưởng không có nhi tử tựa như cấp thẩm gia cường cảnh kỳ hàng nôn như vậy thư, ngươi thật sự có mặt nha. Những lời này Hải Minh Quân cũng chỉ có thể ở trong lòng chính mình cùng chính mình nói thầm một chút, làm sao dám ở biểu mội trước mặt nói đi. Thẩm Thiên Phượng mới nghĩ đến này thiếu niên là thẩm gia người, nhưng là cũng không có nhận ra đây là thẩm Hùng Phi cái kêu huynh đệ tỷ mội hậu nhân, vì thế trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Thanh niên hình như là thực tôn trọng thẩm thiên phượng bộ dáng, làm cái tiêu chuẩn lễ tiết, ta là Hải Minh Quân, là người đại biểu ca. Thẩm Hùng Phi đột nhiên nhớ tới cái gì tới, nàng phụ thân thẩm Hùng Phi giống như không phải gia tộc lao đại. Nàng hình như là có một cái cô cô, nhưng là hắn thẩm thiên phượng là không lo chính mình là thẩm gia người. Vì thế nàng đem nguyên bản trở thành tiểu di tư đầu nguyệt gọi là cô cô, tiêu thời gian giải cũng không có người sửa đúng. Đệ nhị chính là kiếp trước tư đầu nguyệt cũng đích đích xác sắc, sắc là nàng cô cô. Đơn giản liền vẫn luôn sai đi xuống hảo Ngươi là thẩm đẹp như nhi tử Không có trực tiếp xưng hô biểu ca Chính là thẩm thiên phượng vẫn là không thừa nhận Chính mình là thẩm gia người Đối với điểm này hải minh quân vẫn là có điểm nghẹn muốn chết Gật đầu bất đắc dĩ Đúng vậy Dư lại một chữ cũng không có nói Che ở thẩm thiên phượng trước mặt Diệp mai muốn cảnh kỳ hàng luôn quyển sách này Đơn giản chỉ cần ngươi có thể thắng được ta là được Nhưng nếu là ngươi thua làm sao bây giờ Tư đồ nguyệt vừa mới cấp mẫn phi nương nương trần bệnh xong Mạch tượng biểu hiện hết thể bình thường Làm hoàng thượng cao hứng thật dài thời gian Chính là nhìn đến sân khấu thượng hiện tại Tình huống phản phất là có điểm mất khống chế mà Màu lam đổi đổi cao dọng quát Diệm ai, ngươi muốn cảnh thế hàng nôn liền phải có thật bản lĩnh Nhưng thời cơ không đúng Hiện tại là đào hoa tiết mỗi năm một lần thanh niên tài tuấn tương thân đại hội Theo ta nói biết ngươi chính là có chủ Lời này ý Tứ chính là ở nhắc nhở diệm ai Ngươi nếu là dám ở nơi này động thủ hội Thua trận không chỉ là mũi cũng là ngươi trung thân hạnh phúc. Trong đám người ngô lãng cùng Diệp ra trưởng tử Diệp Phàm đi ra, Diệp Phàm thấy chính mình muội muội như thế cuồng vọng trực tiếp bay đi lên, muốn đem muội muội cấp tún xuống dưới, Kim Đâm Chi gian Diệp Mai trực tiếp bay ra tới một câu, thẩm ra giọng chính không có không có nam đinh, không xứng có được cảnh kỳ hàng luôn. Hoàng thượng nổi giận, nhưng đây là sự thật, cũng không dám phản bác, nhìn nhìn vẫn luôn hắc mặt thẩm ra mọi người, nhưng là đứng ở trên đài vẻ mặt trang trọng nhan sắc thẩm thi vương, lại là đột nhiên cười Ai nói thẩm ra không có nam đinh, quách di nương đã có 4 tháng có thai. Ta dám khẳng định đứa bé kia chính là nam thai. Chuyện này là ở ôn dịch phát sinh phía trước là có thể xác định, đến nỗi quách lan nguyệt đứa nhỏ này là tinh mặc vẫn là thẩm hùng phi vậy không thể nào biết được. Đến bây giờ thẩm hùng phi còn không có cùng quách ra trở mặt, một phương diện là tam vương ra cùng chính mình áp lực. Một phương diện chính là đứa nhỏ này quan hệ nhất định phải đi qua đây là thẩm hùng phi mệnh đồ bên trong duy nhất một cái nhi tử. Nhất định phải đi qua là cùng chính mình huyết nục chí thân đệ đệ, Thẩm Thiên Phượng cũng không nghĩ đổi tận giết tuyệt. Bọn họ quách ra thiếu nguyên chủ nợ đã sớm trả hết. Cuối cùng, Diệp Mai cùng Hải Minh quân một trận chiến vẫn là không có đánh lên tới. Thẩm Thiên Phượng hoàn thành chính mình nhiệm vụ về tới khán đài phía trên, thật cẩn thận ngồi ở giang kỳ bên người. Chính là cảnh kỳ hàng nôn quyển sách này đến tổt cùng là cái gì, vì cái gì sẽ làm Diệp ra người như vậy trăm phương ngàn kế đi nói nó. Rất nhiều người đều ở lén nghị luận bên trong. Đã không có người ở chú ý sân khấu thượng biểu diễn tài nghệ tiết mục Di Nương cảnh thế hằng luôn là thứ gì thầmm ngang Quỳnh nhỏ giọng hỏi Trương Thị Trương Thị đối với cái này quyển sách biết đến không nhiều lắm nàng rốt cuộc chỉ là thẩm ra một cái thiết thị gia tộc bí mật có thể nghe thượng một lỗ thai đã là thực không tồi ta chỉ là biết đó là một quyển thượng cổ lưu lại tới binh thư là tập hợp hơn 10 vị tổ tiên tâm huyết một cái bảo bối thầm ra quật khởi cùng quyển sách này có lớn lao quan hệ kêu quyển sách này hiện tại ở trong tay hay đâu Là ở phụ thân trong tay sao? Hẳn là mẫu thân người trong tay. Nhiều năm trước nàng chính là nghe Tư Đồ Lan nói qua chuyện này mới đối cảnh thế hàng nôn quyển sách này. Giờ này khắp này sân khấu thượng đang ở tích cực chính là tiểu công chúa Giang Thúy cùng một cái gọi là vương bình thiếu niên, kia thiếu niên trên người tản ra hoạt bát hơi thở. Trong tay quạt xếp ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, cùng Giang Thúy đối tể câu đối. Muốn đua ra cái kết quả, thẩm thiên phượng càng xem liền tâm tình liền càng tốt. Chính là Giang Kỳ lại ở hắn bên thai nhỏ giọng hỏi kia quyển sách là ở trong tay của ngươi đi. Nếu không có này đem thư mặt trên duy trì, nàng như thế nào cũng không tin như vậy một cái 15 tuổi không đến tiểu cô nương có thể đem đế quốc binh bộ thống trị gần có điều. Nay hơn nửa năm tới, từ thẩm thiên phượng trong tay phát ra công văn. Hắn là một quyển không rơi xuống toàn bộ đều có nhìn một lần, càng xem giang kỳ càng phát hiện hắn tiểu phượng nhi đã tới rồi cao không thể phàn nông nỗi. Đương nhiên, nhưng là diệp ra nhiều năm như vậy tới không có đối cảnh kỳ hàng nôn quyển sách này có bất luận cái gì ý tưởng Hiện giờ lại ở ngay lúc này đưa ra, ta cảm thấy vẫn là có điểm không giống bình thường. Thầm thiên phượng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra bất luận cái gì nguyên nhân, vì thế không ở suy nghĩ. Nhất định phải đi qua diệp thân nếu muốn hồi đế đô chính mình này một quan cần thiết muốn qua đến. Giờ này khắc này trên lôi đài vương bình rốt cuộc bị giang thúy câu đối cấp làng khó, cuối cùng đem chính mình trên người treo thật nhiều năm một khối ngọc bội bại bởi nàng. Đi xuống lúc sau, vương bình mẫu thân hung hăng gõ một chút cái này không hiếu thuận nhi tử. Xem thẩm thiên phượng tâm tình tốt quá nhiều. Người này ta thấy thế nào có điểm quen mắt. Nhìn trầm trầm thời gian chặt đức thẩm thiên phượng thật đúng là nhìn không ra. Chính là thời gian giải thẩm thiên phượng càng thêm hoài nghi người này nàng không phải thật sự ở nơi nào gặp qua. Cái nào người? Giang Kỷ vừa mới lột hảo một cái quả quýt tùy tay đưa cho thẩm thiên phượng. Sau đó đi theo giả nàng ánh mắt nhìn lại đột nhiên liền cười. Nôn, cái này vương bình là vương thạc duy nhất đệ đệ. Bọn họ vương gia vài đại đều là ngự thần quân tướng thế qu Chỉ là đồ này một đời, ra cái đặc biệt nhân vật. Chính là vị này Vương Bình, con tuổi nhỏ đã là đế đô thành rất có nổi danh tài tử. Chính là cuối cùng vẫn là thua ở Giang Thúy trong tay, đây là Giang Kỳ ở vì Vương Bình bên vực kẻ yếu. Giang Thúy ở đấu bại Vương Bình lúc sau, lại nổi lên vài cái có uy tín danh dự gia tộc tiểu thư cùng các thiếu gia. So trên cơ bản đều là cầm kỳ thư họa linh tinh đồ vật, mà ở chung quanh trên khán đài các trưởng bối đối những người trẻ tuổi này, đều sẽ ở chính mình trong lòng có cân đòn. Chờ đến đào hoa tiết lúc sau phương Nam liền phải chuẩn bị tốt lễ hỏi đi cầu hôn mà những cái đó ở trên đài triển lãm các tiểu thư. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi chờ mong sẽ có người có thể đủ tới cửa mà đến, được đến một phần mỹ mãn nhân duyên. Đệ nhất hạng hoạt động mong muốn là 3 ngày thời gian, cho nên có thể ở chỗ này ngồi trên một buổi sáng thời gian. thẩm Thiên Phượng cảm thấy đã là chính mình cực hạn, chuẩn bị buổi chiều mang theo tư đầu nguyện cùng nhau nghiên cứu một chút phong lưu tô bệnh tình. Đào hoa bản rút gọn tới liền cùng chính mình không quan hệ. Như không phải cái kêu ngọc lại lần nữa báo động trước nàng khẳng định sẽ không ở chỗ này hao phí thời gian đâu. Nhiều nhất lại quá nửa tháng thời gian, vô pháp giải dược nên ra lò. Tuy rằng không hiểu biết này một đời mẫu thân là một cái thế nào người, nhưng có một cái cùng ngươi huyết mạch tương liên người. Có một cái đối với ngươi quan tâm người trên thế giới này cũng là một loại hạnh phúc. Đến nỗi vẫn luôn ở trên đài cùng những cái đó các thiếu gia tiểu thư phấn đấu tiểu công chúa Giang Thúy, liền tính là có người coi trọng vị này tiểu công chúa nay cuối cùng có thể quyết định giang thúy trung thân đại sự, kia khẳng định là mận phi nương nương. Điểm này không chỉ là đế quốc người như vậy cho rằng, chính là kia hai nước thái tử điện hạ cũng là không dám trực tiếp cầu lấy tiểu công chúa. Châu Ngọc nhìn chầm chầm vào trên đài kia quang hoa vạn trượng tiểu nữ, đã ngò ngoe dục dịch. Chính là tay bị ca ca lôi kéo nàng tưởng sông lên đi cùng đế quốc tiểu công chúa so thượng một hồi, điểm có tiền bọn họ rời đi riêu thiên quốc thời điểm là chuẩn bị một ít. Nhưng là những cái đó là chờ đối phó thẩm ngàn Quỳnh cấp thu hồi Diêu thiên Quốc Bọn họ chuẩn bị hảo hảo mấy năm kế hoạch liền có thể hoàn toàn thực hành. Ít nhất ở Thẩm Thiên Phượng không ở thời điểm, nàng mới có thể đi lên. Nếu không liền tính là chính mình thắng Thẩm Nhàn Quỳnh, kia Nhàn Phượng công chúa chỉ cần một câu. Chẳng lẽ Diêu Thiên quốc thật sự dám động thủ trực tiếp chói lại nàng muội muội đi sao? Tuy tiện phía trước thu thập đến tin tức là Thẩm Thiên Phượng cùng Thẩm ra sớm đã hình cùng người lạ. Nhưng là đối mấy cái muội muội, nhưng thật ra khi trường chú ý, lần này tới Diêu Thiên quốc thời điểm các nàng phụ hoàng cũng chỉ là đối bọn họ nói Hết thẻ thuận theo tự nhiên, nếu là làm đế quốc phát giác ta dụng tâm. Diêu thiên quốc diệt vong chỉ ở sớm chiều chi gian. Giang thủy ước chừng ở trên sân khấu đứng gần hai cái canh giờ, đối phó rồi mười mấy đối thủ lúc sau mới đi xuống. Theo sau đi lên người thế nhưng là Lưu Vân Nhi, vị này đế đô phủ doán thiên kim đại tiểu thư. Tuy rằng thoạt nhìn thân mình nu nhược, nhưng là thượng sân khấu động tác lại là làm thẩm thiên phượng ánh mắt sáng lên. Nha đầu này thế nhưng che giấu sâu như vậy. Thế nhưng đem chính mình cái này hỏa nhãn tinh tinh cấp đã lửa gạt đi. Ở Lưu Vân Nhi lên đài trong nháy mắt kia, phía dưới thật nhiều người đều hít hà một hơi. Chính là vừa mới muốn đối thẩm ngàn quỳnh tiến hành hành động Châu Tấn cũng chậm dãi đứng lên tử, liền phải phi thân lên đài. Thời điểm mấu chốt vẫn là Châu Ngọc một tiếng ca ca, đem nam nhân xúc động tâm cấp để ép xuống dưới. Châu Ngọc nhỏ giọng đối chính mình ca ca nói, đừng quên chúng ta nơi này tới mục đích. Theo sau dùng đôi mắt liếc mắt một cái thẩm ngàn quỳnh. Huynh ngội hai người nhất cử nhất động đều một chút cũng không lẩu thu vào thẩm thiên phượng trong mắt, xem ra phía trước thần các thu được tin tức lại là là không có thêm. Này hai cái quốc gia thái tử điện hạ đều là nhằm vào thẩm gia tiểu thư mà đến, đã có như vậy tiên đoán. Không vì cái này tiên đoán đua một lần, chính mình quốc gia tùy thời tùy chỗ đều có diệt vong nguy hiểm. Nhân sinh lộ sớm hay muộn đều là muốn các nàng chính mình đi, thẩm thiên phượng không có khả năng bảo hộ các nàng cả đời. Nàng có thể làm chính là ở bọn mội mội thu được lớn lao thương tổn thời điểm, hoặc là có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm cứu thượng một cứu. Nghĩ đến đây truyền âm cấp vẫn luôn bảo hộ ở thẩm ngàn quỳnh bên người tiểu hoa, nếu tiểu quỳnh muốn lên đài nói, chỉ cần đối thủ không thương cập tiểu quỳnh tánh mạng liền không cần ra tay can thiệp. Nàng cũng không biết cái này nha đầu vì cái gì xin ốc, vẫn luôn đuổi theo chính mình không bỏ. Phản phất chính mình kiếp trước chính là thiếu này 2 tỷ mội thật nhiều thật nhiều đồ vật giống nhau. Có phải hay không tinh vân có nữ nhân khác? cho nên mới có thể làm nhà của chúng ta tiểu hoa ghét bỏ. Này một câu làm chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân phun trà tam vương ra thật là xấu mặt, cũng làm trên đài đang ở chuẩn bị thuật pháp tranh đấu hai người cũng mắt chóng váng. chương 31 Phong lưu Tô Thống Khổ Giang Kỳ lớn tiếng quát một thân, hán dám Mà đứng ở trong đám người người nào đó nghe được chính mình chủ nhân lực đỉnh chính mình thanh âm, thân thể không khỏi run dậy một chút. Bay thẳng đến tiểu hoa đi qua, vứt bỏ thần các phải làm sự tỉnh tới truy nữ nhân. Tinh Vân biết chính mình khẳng định là điên rồi, chính là kia nữ nhân cũng không thể bởi vì chính mình một câu vô tâm ngôn ngữ liền rời nhà trốn đi đi. la ở nhịn không được đối tiểu hoa tưởng nghiệm chỉ có lặng lẽ an bài thần các sự tình liền rời đi căn cứ bí mật, hướng về đào viên huyện mà đến. Vừa mới tiến vào đào viên huyện thời điểm liền cảm giác được một loại mạc danh sợ hãi hơi thở. Loại này hơi thở là nào đó không thể dự kiến thai nạn điềm báo, hắn đã ở huyện Thành Trung ngây người hai ngày tính rất nhiều lần kết quả đều là chỉ hướng lần này đào hoa tiết Vì thế hôm nay liền quyết định lại lần nữa hiện thân đem sở hữu chính mình phát hiện sự tình nói cho cấp Giang Kỳ cùng Thẩm Thiên Phượng. Muốn cho chủ nhân có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là hiện tại Hoàng thượng cùng các quốc gia sứ giả đều ở. Thấy được tinh vân xuất hiện, Thẩm Thiên Phượng đột nhiên đứng lên. Đồng thời Giang Kỳ cũng phát hiện tinh vân tiên sinh thân ảnh, nhiều năm công sự làm Giang Kỳ biết khẳng định là ra cái gì đại sự tình. Nếu không tinh vân tiên sinh sẽ không đơn độc rời đi thần các tới nơi này tìm hắn. Bao quanh vẫn luôn liền đứng ở giang kỳ phía sau, nhận được chính mình chủ nhân mệnh lệnh thời điểm. lặng lẽ hạ đi đem tinh vân tiên sinh cấp thỉnh lại đây. Mọi người đều là người quen, hắn xuất hiện hoàng thượng cũng không có bất luận cái gì cảnh giác. thẩm thiên phượng thấy được tinh vân tiên sinh lại đây, vừa mới hành lễ lúc sau còn không có mở miệng đã bị nàng một đốn phi thường đột nhiên lời nói cấp chắn trở về. Hảo A. Đem nhà của chúng ta tiểu hoa cấp lộng tới tay liền phải làm tam làm muốn thẩm thiên phượng làm bộ tức giận phi thường bộ giáng. Những lời này đem vừa mới phun trà người nào đó có cái dọa tới rồi. Kỳ thật từ mây mù sơn trang trở về ngày đó sinh non, thẩm thiên phượng liền phát hiện tiểu hoa không giống người thường địa phương. Lẽ ra các nàng hai người đều đã qua cập cây tuổi, phát sinh chút cái gì đều ngươi là người tỉnh ta nguyện làm chủ nhân cũng không có cách nào trực tiếp bắt bỏ. Nếu không phải chính mình cùng kỳ ca ca hôn kỳ chậm trễ hai người, hai người kia đã sớm là danh chính nôn thuận phu thê. Tinh Vân Tiên Sinh nhìn đến hai người ánh mắt hổ thẹn nói, Ngày đó, ta là thật sự không có nhịn xuống liền. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm tiểu hoa đã không thấy. Sau lại ta mới biết được nàng về tới vương phi nương nương bên người, ta cũng không rõ ràng lắm nàng nghĩ như thế nào. Nhưng là lần này xuất hiện ở chỗ này chủ yếu không phải vì tiểu hoa, vô luận thế nào ta sẽ cho nàng cũng đủ thời gian suy nghĩ rõ ràng. Tiểu hoa tuy rằng có chút tu vi, nhưng là cũng nghe không đến bên này thanh âm. Nhìn đến tinh vân tiên sinh cùng chủ tử đàm luận thời gian càng dài, tâm lý liền không có quá mức. Bước chân không nghe sai sử liền hướng bên này đi tới, chờ đi vào tinh vân trước mặt thời điểm chỉ vào nàng liền khai nói, có chơi không có, ta chỉ là nghĩ ra được hít thở không khí mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ là một cái hầu hạ người tiểu nha đầu. Hiện giờ phải là một nhà chủ mẫu đột nhiên thay đổi làm nàng có chút không quá thích mà thôi. Đem ý nghĩ của chính mình nói xong lúc sau, chính là thẩm thiên phượng cũng có chút thiện thiện. Ta thật là có quan trọng sự tình, cái này địa phương ở gần nhất 7 ngày trong vòng phải có trung đại nguy cơ. Chỉ là loại này nguy cơ đến tột cùng là cái gì, ta hiện tại còn không có tính ra tới. Nói đến đứng đắn sự tình, Tiểu Hoa đương nhiên sẽ không cho chính mình nam nhân tranh luận. Xoay người rời đi liền hướng về Thẩm Ngàn Quỳnh chạy đi đâu đi, tiếp tục hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ rời đi, cũng không có làm ở đây người phát hiện. Ba ngày trước đấu nghệ đại hội chỉ là nhiệt thân mà thôi, mỗi ngày chỉ cần ở mở màn thời điểm, chủ trì tốt nhất đài nói hai câu lời nói là được. Năm nay đã xảy ra trực tiếp khiêu chiến người chủ trì sự tình cũng là đầu một hồi, cho nên đương nhìn Tam Vương Phi cùng Tam Vương ra rời khỏi sau. Nơi này thân phận nhất quý tiểu công chúa Giang Kỳ trực tiếp nhảy lên đài đi, ngăn cản hai người thuật pháp đánh cờ nói, chúng ta hôm nay đổi cái phương thức như thế nào. Nếu nếu ai thắng, bản công chúa thêm vào có ban thưởng. Đào viên Sơn Trang duy nhất có thể coi như làm công địa phương, chính là Trang chủ cư Chu Sơn. Khoảng thời gian trước đào viên núi non đóng băng, đào viên Sơn Trang tất cả mọi người bị đóng băng đi vào. Theo sau sau lại hết thể khôi phục lại lúc sau, bọn họ trên người nhiều hơn cũng đều, rơi xuống một chút tiểu ma bệnh. Chỉ cần không phải hiểu công việc người trên cơ bản là nhìn không ra tới, mà khi thẩm thiên phượng nhìn đến trang chủ giang nhạc hơn thời điểm lại là phát hiện đoan nghi. truyền âm hỏi có quan hệ đảo viên sơn trang trang chủ thân phận cùng lai lịch thời điểm, giang kỳ lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý tư chính là nói, người này trong lòng vết sẹo liền không cần đi vạch trần. Xem giang nhạc hơn tuổi tác hẳn là hoàng thượng kia cả đời người. Cho nên lòng hiếu kỷ sao liền tạm thời thu một tay hảo. Đương trong phòng chỉ còn lại có 3 người thời điểm, trong không khí khẩn trương ước số hảo tưởng là phai nhạt rất nhiều. Giang kỷ cùng tinh vân tương nộ nói hiện tại đã mau 10 năm thời gian, hai người cùng trải qua đồ vật đã có thể làm hai người tình cùng huynh đệ. Cho nên ở không có người ngoài thời điểm, tinh vân tiên sinh vẫn là còn thả lỏng. Bao nhiêu năm trước tinh vân tiên sinh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có điều ái, sở hữu nhất sinh nhất thế theo đuổi đồ vật. Đối với tinh vân đột nhiên xuất hiện kỳ thật thẩm thiên phượng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mỗi khi trên thế giới này xuất hiện không tầm thường sự tình thời điểm. Chim tinh nhất tộc đều sẽ kịp thời xuất hiện đảm đương chỉ dẫn giả, trợ giúp người thống trị giải quyết vấn đề. Đỏ như máu đào hoa, không biết vương phi nương nương có phải hay không đã làm như vậy ngộng Tinh vân tiên sinh nhất châm kiến huyết, nhìn chủ tử sắc mặt biến hóa vì thế tiếp theo nói, đây là đào hoa cốc bị nào đó tà khí ô nhiễm. Đánh sâu vào phong ấn mới làm cho cả thượng cổ phong ấn dao động mấu chốt. Các ngươi chiêm tinh nhất tộc khi nào hiểu được mấy thứ này? Giang Kỳ có chút không rõ hỏi. Kia chủ nhân đối chiêm tinh nhất tộc đến tột cùng có hiểu biết nhiều ít. Tinh Vân một câu đem Giang Kỳ hoàn toàn cấp hỏi ở, cuối cùng vẫn là Thẩm Thiên Phượng cấp giải này xấu hổ cục diện. Chiêm tinh nhất tộc từ thượng cổ đến bây giờ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bọn họ khống chế giả cái này trực tiếp quá nhiều bí mật. Cho nên mỗi một thế hệ chỉ biết có một người có được này trường sinh năng lực. Ngươi không có nghe lầm là trường sinh năng lực. Trời xanh cấp cho chiêm tinh nhất tộc loại năng lực này không phải cho bọn hắn tùy ý tiêu xài, chỉ là phi nhân vi khiến cho nhân gian đại kiếp nạn thời điểm có thể làm ra chính xác báo động trước mà thôi. Bọn họ là duy nhất một cái không cần tu luyện là có thể có được 500 năm thọ nguyên trùng tộc, cho nên Giang Kỳ nghe được Thẩm Thiên Phượng như vậy giới thiệu chiêm tinh nhất tộc thời điểm. Mới hiểu được, Thẩm Thiên Phượng vì cái gì không phản đối tiểu hoa cùng tinh vân hôn sự. Ta là đã làm như vậy một giấc mộng. Nhưng là ta tổng cảm thấy cái này mộng cũng không hoàn chỉnh. thẩm Thiên Phượng đột nhiên nghĩ tới tây nhà quốc phong gia tam huynh muội vì thế canh chừng tua sự tình cấp nói. Hơn nữa đối phong lưu tô lưu ly nhân thể chất sự tình không hề giữ lại tiến hành trình bày. Tinh Vân nghe xong cũng là một trận thổn thức, nhàn nhạt đã mở miệng khí, có thể hay không làm ta đi xem, có lẽ vương phi nương nương vô pháp hoàn toàn chưa khỏi nàng. Nhưng ta có lẽ có thể vì hắn làm ơn hiện tại loại này vẫn mệnh, nhất định phải đi qua đảo hoa quốc phong ấn dưới đồ vật là buồn không nên xuất hiện ở nhân gian. Nếu có thể giải quyết chuyện này, bọn họ tam huynh muội tương lai mệnh số có thể thay đổi. Gõ cửa thượng làm trong phòng người đều là khẩn trương một phen, Thẩm Thiên Phượng đối bên ngoài hô một tiếng, "Chuyện gì?" Cửa phòng truyền đến nôn nóng thanh âm, "Là ta, vừa mới Phong vô diệp phái thị nữ truyền lời lại đây." Phong Lưu Tô thân thể trạng huống thập phần không tốt. Người biết loại này nghi nan chứng bệnh, vẫn là ngươi nhất lành nghề." Thẩm Thiên Phượng vài bước đẩy cửa đi ra ngoài, Trong phòng Giang Kỳ cùng Tinh Vân lại là lưu tại trong phòng. Hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau ngạch, thẩm thiên phượng với thẩm gia quan hệ chẳng lẽ vẫn luôn đều không có cải thiện. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Giang Kỳ chia sẻ một chút, lại là nói Giang Kỳ thực minh bạch trả lời, thẩm hùng phi, người kia hiện tại còn sống. Chỉ là tiểu phượng nhi cảm thấy vẫn là lưu chữ tư đồ lan tới tới xử lý giả giảm bớt. Vô luận là cái gì nguyên nhân, năm đó này nam nhân đối tiểu phượng nhi mâu thân ra tay. Liên phải chuẩn bị tốt bọn họ thẩm ra phải vì năm đó sự tình trả giá đại giới. Cho nên, Vương Phi nương nương là chờ chính mình thân sinh mẫu thân tới tự mình báo thủ. Chuyện này Giang Kỳ không có dấu giếm tinh vân tính toán, chính là tinh vân lại là lắc lắc đầu, thẩm Hùng Phi không chết được, ít nhất sẽ không chết với người khác trong tay. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng Giang Kỳ vẫn là nghe rõ ràng. Còn có, chính là gần nhất ta cấp hoàng hậu nương nương một lần nữa tính một quải. Về chính mình mẫu thân sự tình, Giang kỳ tâm chính là hung hăng vừa kéo. Thân mình lay động một chút hai chân có chút đuông ra. Từ năm nay đầu năm thời điểm đem chính mình mẫu thân thân thể từ trong hoàng cung mang theo ra tới, tốt nhất vẫn là cảm thấy an toàn nhất địa phương hẳn là tư đồ gia tộc. Vì thế làm tư đồ chính mang theo mẫu thân quan tài trở về tư đổ gia tộc tộc địa. Hiện giờ mẫu thân đang cùng tư đổ làn cùng nhau ngủ hiên ở cùng cái địa phương, tư đổ gia tộc tộc địa một cái gọi là huyện linh động địa phương. Đối với huyện linh động, Cái này địa phương Giang Kỳ hiểu biết không phải rất nhiều. Hắn cũng không dám đi hỏi, hiện giờ chân chính hiểu biết chiêm tinh nhất tộc lợi hại mới mở miệng hỏi, vì cái gì sẽ là cái dạng này. Nguyên bản Hoàng hậu nương nương là không có khả năng ở thức tỉnh người trước, liền tính là giải độc. Cũng chỉ là một cái có được hô hấp cùng tim đập hoạt tử nhân. Chẳng qua nhân gian thánh nữ đột ngột xuất hiện ở tư đồ gia tộc, thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Rất nhiều người vận mệnh giữa cũng bao gồm chủ nhân vận mệnh. Cho nên mẫu thân có thể lại lần nữa tỉnh lại cũng là vì nhân gian thánh nữ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Tinh Vân gật đầu, ít nhất hiện tại xem ra là cái dạng này, chủ tử làm nhiên lưu lại nơi này đi. Có lẽ có thể giúp được cái gì? Giang Kỳ trở về một câu, Hảo, đi chúng ta đi xem phong lưu tô tình huống. Đánh chết Giang Kỳ hắn cũng không thể tưởng được, Tinh Vân lần đầu tiên dùng chính mình thiên phú dị năng vì chính mình chiếm một quẻ. Nay quẻ tượng biểu hiện năm nay hắn sẽ co hậu đại, tuy rằng chính mình bòi toán chi thuật trước nay đều không có bỏ lỡ. Nhưng trột dạ hắn vẫn là đem bí mật này để ở chính mình sâu trong nội tâm. Phong lưu tô tình huống thật sự không phải rất nhiều hảo. Trên người da thịt đã có thể thấy thân thể cốt cách ở dần dần trở nên trong suốt. Nếu trong thân thể cốt cách hoàn toàn trong suốt, kia phong lưu tô thân thể liền sẽ hỏng mất. Không có cốt cách chống đỡ ngũ tạng lục phủ liền sẽ bị đè ép nhưng thật ra sau còn có thể có mệnh ở. Đây là lần đầu tiên thẩm thiên phượng nhìn một cái tiểu cô nương thế nhưng dùng chính mình kinh người nghị lực ở khống chế được chính mình thân thể, đang ở cùng vận mệnh đấu tranh Phong vô ngân đã sớm từ sau núi đào hoa cốc đã trở lại, mọi mọi tình huống đã biến thành bộ dáng này. Thử hỏi hắn nào còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác đâu. Thầm thiên phượng thở dài, buông lòng ra véo mạch tay thở dài. Vương phi nương nương, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có cách nào sao? Đường phi vội vắng hỏi. Nếu là nhân gian thánh nữ đều không có biện pháp, kia này phong ấn sớm hay muộn là muốn giải phong. Đại gia ai đều chạy không được, mấu chốt là kia dấu ở đào hoa cốc phía dưới có được này phi phạm năng lực tài nguyên Có, bất quá phương pháp này ta không nghĩ dùng. Thầm thiên phượng từ mép giường đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến mép giường. Đệ nhất, phương pháp này xác suất thành công chỉ có tam thành. Kịp thời ta có thể giữ được nàng bất tử, phong lưu tô cũng chỉ có thể có mà 20 năm phòng mệnh. Đệ nhị, này 20 năm nàng có lẽ căn bản không thể hướng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn thống khổ vượt qua cả đời. Đệ tam, chính là yêu cầu từ các ngươi hai người trên người rút ra có tủy. Càng theo phong vô ngân cùng đế quốc đoàn người giữa cũng có một cái đại phu, chẳng nghe được cốt thủy cái này từ thời điểm thập phần kinh ngạc. Là ở nhịn không được liền cắm một câu, không biết vương phi nương nương theo như lời cốt thủy, chính là cung cấp nhân thể tạo huyết cơ bản vật chất. Ngươi biết cốt thủy. Thẩm thiên phượng cảm thấy ngoài ý muốn, kia nói trước kia cũng có người đã từng xuyên qua lại đây. Lúc này tư đầu nguyệt xì một tiếng bật cười ngươi là tang gia hậu nhân. Chỉ là một câu thẩm thiên phượng liền minh bạch nay khẳng định là tiểu nguyện cô cô chính mình làm ra tới kết quả. Nhìn dáng vẻ người sống thời gian quá dài cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lấy ra có tùy, nếu là ở kiếp trước khoa học kỹ thuật phát ngốc thời đại. Chỉ là một giây chung sự tình, nhưng hiện tại không phải tương lai thế giới mà là hàng thật giá thật cổ đại nha. Thầm thiên phượng tuy rằng ở chính mình cô cô từ kiếp trước mang đến không gian chung, gặp qua máu chia lịa cơ. Chính là hấu người chính là, cái kia không gian chung kiếp trước đồ vật có thể lấy ra tới chỉ có ống trích ran chặt răng, chỉ có thể dùng tới này một đời phương pháp, chính là dùng chính mình vô cùng kỳ diệu pháp thuật, từ hai người trong thân thể rút ra nhất định lượng tinh mạch huyết. Theo sau đêm này đó máu rót vào ngưng kết mà thành thủy cầu bên trong, có linh khí bảo hộ. Kia ngưng kết thủy cầu tuyệt đối sẽ không cùng máu dung hợp ở bên nhau. Ông trích thứ này, Giang Kỳ là gặp qua. Năm đó đi về phía Nam thời điểm, trên đường đi qua Tang Thành lúc sau liền gặp qua Thẩm Thiên Phượng lấy ra thứ này cứu trị quá bởi vì ôn dịch bị thú hóa Tang Thành ba tánh. Thời đại này người không có xem qua thứ này, trong lúc nhất thời sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Không cần sợ hãi, chỉ là cho các ngươi một người chịu một quản tử huyết là được. Nếu là sợ hãi liền không cần xem." Tư Đồ Nguyệt cầm lấy trên bàn rượu mạnh, đem một cục đông nhỏ triển lãm đưa tới Thẩm Thiên Phượng trong tay. Phong Vô ngân nhìn như thế hiếm lạ cổ quái công cụ, tâm lý cũng là không đế. Nhưng là nhìn trên giường nhắm chặt hai mắt thống khổ phi thường muội muội, tâm lập tức liền mềm xuống dưới. Đem chính mình cánh tay đưa đến Thẩm Thiên Phượng trong tay. Sau đó nhắm hai mắt lại. Thả lỏng, như vậy khẩn trương làm gì? Ngươi như vậy khẩn trương ta kim tiêm căn bản chắc không đi vào. Thẩm thiên phượng trong cơn giận dữ, nếu là lại không hảo hảo phối hợp chỉ có hiện đem hắn cấp mê đi mới được. Cuối cùng phong vô ngân vẫn là dựa theo thẩm thiên phượng mệnh lệnh làm, chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm đau một chút. Theo sau liền nghe được hảo hai chữ. chương 32 ám sát. Thu thập phong vô ngân máu lúc sau, tiếp theo cái liền đến phiên phong vô diệp nhưng là xem muốn đi vị này vô diệp cô nương nhưng là chấn định thực, từ đầu tới đôi đến lúc đó nhìn Thẩm Thiên Phượng từng bước một đem từ chính mình cánh tay thượng chịu một quản từ máu. Người tính thượng ta đã thấy đều nhất dũng cảm cô nương. Thẩm Thiên Phượng rất ít khen ngợi người khác, nhưng là lần này đối vị này vô diệp cô nương thật là đẹp rất nhiều. Thu thập hai huynh mội máu tiêu bản lúc sau, chính là nhất khó khăn phối trí cải tiến dược tề. Loại này dược tề tuy rằng đối nhân thể thương tổn không thể tránh được, Nhưng là có thể làm phong lưu tô sống lâu thượng hơn 20 năm kia cũng là công đức một kiện. Hai chỉ ống chích trung máu tiêu bản là tư đầu nguyệt dùng pháp thuật phong ấn tại hai cái linh khí thủy cầu bên trong, như vậy mới có thể bao trưởng tiến vào không gian phía trước không bị ô nhiễm. Từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược giao cho cái kia đại phun này cái chai trung ấn, chỉ có ở nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể ăn. Nhớ lấy không đến vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Thanh âm chưa dứt, Giang Kỳ cùng Tinh Vân Tiên Sinh liền đi đến. Nhìn đến từ đầu nguyện cùng Tiểu Phượng Nhi phải rời khỏi tình hình, vì thế đơn giản hiểu biết tình huống sau đó cũng tùy theo rời đi. Ba người vừa ly khai không có bao lâu một cái y. nhân liền xuất hiện ở phòng bên trong, quy tới rồi trên mặt đất nói điện hạ, Diệp ra người cũng tới. Chúng ta có phải hay không nhắc nhở một chút Tam Vương gia nếu không thuộc hạ lo lắng bọn họ sẽ đối Tam Công Chúa tạo thành thương tổn? Diệp ra, chẳng lẽ bọn họ là hướng về phía chúng ta tới? Phong Vông Ngân có chút khẩn trương nhìn H. Y. H. nhân Không. Bọn họ hình như là vì cảnh thế hàng luôn quyển sách này mà đến. H.I.G. Nhân lạnh lùng nói, này Diệp Gia cùng tần gia quan hệ vốn dĩ liền ái mội thực, đã sớm phản bội đế quốc. Chúng ta nếu quyết định đầu nhập vào Tam Vương Gia có phải hay không nên đem Diệp Gia coi như đầu danh trạng đưa cho Tam Vương Gia. Phong vô ngân vấy vây tay, tạm thời không cần, nói cho đường phi đem Diệp Gia người cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Chỉ cần không ảnh hưởng Tam công chúa chữa bệnh liền không cần lo cho bọn họ. H.I.G. Nhân gật đầu, theo sau biến mất ở phòng trong Mà phong vô diệp mặt càng thêm âm lãnh, diệp mai cái này mặt ngoài nhìn qua vẻ mặt vô hại nữ nhân. Kỳ thật chính là rắn giết tâm địa, tân mệnh hôm nay trước bị ngàn phượng công chúa hung hăng giáo hấn một phen. Nếu không thật sự nếu là làm cho bọn họ từ công chúa điện hạ trong tay, đem cảnh kỳ hàng luôn quyển sách này cấp lửa đi rồi kia mới là thiên hạ thai nạn đâu. Buổi chiều đại hội hoàn toàn là mẫn phi nương nương chủ trì, đại gia chỉ thấy được tam vương gia giang kỳ nhưng là duy độc không có nhìn thấy ngàn phượng công chúa thân ảnh. Chính là ngồi ở vương ra bên người người kia là ai thế nhưng là lộ yến, biết đến người có lẽ có thể lý giải tam vương ra hành động. Chính là không biết người liền có điểm không nghĩ ra. Kỳ thật giang kỳ hành động là giữa trưa ăn cơm thời điểm, thẩm thiên phượng chủ động nói ra. kia lỗ tiểu liên không có khả năng là một người giấu ở âm thầm, khẳng định còn sẽ có một đường nhân mã. Lỗ ra mặt khác một đội nhân mã, bọn họ không hy vọng lộ yến có thể tiến tam vương phủ. Lần trước chấn nhỏ ám sát thất bại lúc sau, khẳng định sẽ không tiếc đại giới tại đây ám sát. Tuy rằng những người đó cùng Giang Kỳ còn có Thẩm Thiên Phượng chú định không phải định nhân, nhưng là bọn họ hành động xác thật là gây trở ngại đối lỗ ra phía sau màn thực lực điều tra hành động. Hiện tại bảo hộ ở Lô Yến bên người người đã đổi thành tức tức cùng lỗ Tiểu Liên. Lại lại là giữa trưa trước sau mới đến đào hoa Sơn Trang, rời đi đế đô thành thời điểm tôn giật tiên đột nhiên đến phóng. Một hai phải làm tức tức hồi một chuyến tôn ra nói là có chuyện quan trọng muốn tức tức trở về xử lý một chút, cho nên Thẩm Thiên Phượng mới đưa Tiểu Hòa phái qua đi. Dành dối lúc sau tiểu hoa không có sự tỉnh chỉ có thể bồi tinh vũ cùng nhau xem sân khấu thượng biểu diễn. Từ người bảo hộ thị nữ nháy mắt biến thành bị người che chở tiểu nữ nhân, tiểu hoa cái miệng nhỏ cười con cong. Chính là tại hạ một khắc nàng liền phát hiện không thích hợp địa phương, tiêu nam nhân đôi mắt vì cái gì vẫn luôn ở nhìn chầm chầm chính mình bụ. Thinh vân, ngươi nhìn chầm chầm vào ta nơi nào làm gì? Tiểu hoa thật giống như là một cái hồn nhiên hài tử giống nhau, mông lung hình như là nhớ tới cái gì? Mặt lập tức liền đen Đêm hôm đó mới nếm thử thỉnh tư vị thiếu nữ. Chỉ biết hạnh phúc lại quên mất có thể hay không có hải tử tình huống. Cái này ý tưởng một khi chiếm cư trong ốc, nàng lại như thế nào cũng không thể bình tĩnh ngồi. Đột nhiên đứng lên đối với tinh vân nhỏ giọng nói, vân ca, chủ nhân đâu? Vừa mới còn ở xương hô tinh vân, chính là hiện tại lại biến thành vân ca. Nay tiểu nha đầu nhìn dáng vẻ đã ý thức được cái gì, vì thế lập tức đáp lại nói, chủ nhân bế quan, nói là muốn hai ba thiên thời gian. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Tiểu hoa không thể dùng truyền âm phương pháp cùng tinh vân nói chuyện thiếm, chỉ có thể tận lực hạ dọng, vân ca, ta có điểm lo lắng. Ngày đó buổi tối, ngày đó buổi tối, ta là nói có thể hay không hoài thượng tiểu bảo bảo nha. Tinh vân một tay đem bên người ghế trên nữ hài cấp tún tới rồi chính mình trong lòng ngực, thanh âm có chút nhàn nhạt nói như thế nào, ngươi không thích tiểu bảo bảo sao? Không phải. Tiểu hoa tinh thần lực đã phát hiện có người đã ở chú ý chính mình, dùng sức vặn vẻo thân mình buông ta ra, vương ta ra, đây chính là trước công chúng. Nàng tuy rằng không phải cái gì tiểu thư khuê cắt, nhưng là ở trước mắt bao người cùng một người nam nhân như vậy thân mật cũng là sẽ thẹn thùng. Cách đó không xa giang kỳ ánh mắt quét lại đây, mới làm tinh vân tiên sinh buông lỏng ra tiểu hoa. Tiểu hoa trở lại chính mình trên chỗ ngồi tiểu liên hồng hồng, xem tinh vân liền có chút buồn cười ngươi thẹn thùng làm gì. Dù sao chúng ta thực mau liền phải thành thân không phải sao. Ngươi nếu là thật sự lo lắng nói, đi chúng ta đi tìm tư đầu nguyện tiền bối làm nàng giúp ngươi nhìn xem. Giữa chưa nói tin tức là chủ nhân bế quan, tư đồ nguyệt sắc thật canh giữ ở chủ nhân phòng khẩu. Không được nhiên cùng bất luận kẻ nào tiếp cận mảy may. Tiểu Hoa cảm thấy vẫn là chính mình sự tình quan trọng, trong sân tiết mục là xuất sắc. Nhưng về sau vẫn là có thời gian xem, vì thế lôi kéo tinh vân tay nói, chúng ta hiện tại liền đi gặp Tiểu Nguyệt cô cô đi. thẩm thiên phượng bế quan địa phương không phải chính mình ngủ địa phương, mà là làm sơn trang trang chủ chuyên môn tìm được một chỗ thanh tịnh sân. Cá nhân che giấu cá nhân bí mật phương pháp không giống nhau nhưng là cũng sẽ cẩn thận. Tư Đồ Nguyệt đem thẩm thiên phượng đưa vào chính mình không gian lúc sau, liền khoanh chân ngồi ở tiểu viện trước cửa trên cây. Dùng thân thức giả quét bốn phía nhất cử nhất động, phòng ngừa thật sự có người xuống tới. Đào hoa sơn trang tử trụ tiến vào lúc sau, mỗi ngày buổi tối ở bầu trời đem bóng người luôn luôn đều không có đình quá. Chính là chính mình nóc nhà thượng ngẫu nhiên cũng xuất hiện quá mấy cái nhìn trộm hắc y rẻ nhân, sau lại thật sự là không nha biện pháp. Tư Đồ Nguyệt mới bố trí hạ thượng phòng ngự Pháp Mới làm những người đó tránh mà xa chi. Cảm giác được có người tới gần thời điểm, tư đồ nguyệt mở mắt từ nhánh cây thượng nhảy xuống tới. Lúc này cách đó không xa, tiểu hoa năm tinh vân tốc độ tay độ thực mau đã đi tới. Gần nhất đến tư đồ nguyệt trước mặt liền đem thủ đoạn đưa qua nói, tiểu nguyệt cô cô, ngươi xem ta có phải hay không thật sự hoài thượng hải tử. Qua sớm, tư đồ nguyệt giống như nhìn nhìn đối diện tiểu cô nương, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm đẹp lên. Vậy không có cách nào hiện tại liền biết không? Tư đồ nguyệt trong mắt xoay chuyển nhìn lướt qua tinh vân sau đó nói, đã biết cùng không biết có cái gì khác nhau sao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này? Đối với hài tử chuyện này, tiểu hoa cũng không phải không có nghĩ tới. Rốt cuộc dựa theo thời đại này tuổi tắc cũng không nhỏ, nhưng là trong lòng còn có một cái không xem như khúc mắc khúc mắc ở nơi nào. Nàng biết nếu là không nghĩ muốn hài tử, tuy thời tùy chỗ đều có thể lấy rớt. Nhưng muốn cho chính mình thân thủ thương tổn chính mình tương lai hài tử, tiểu hoa thật là làm không được. Căn chặt răng tựa hồ làm ra gian nan lựa cho nói, đương nhiên sẽ không, ta chỉ là tưởng có thể sớm một ngày biết. Sớm một ngày có cái chuẩn bị tâm lý cho thỏa đáng. Sắc thật là có biện pháp, chính là hiện tại không gian trung tại tiến hành sự tình so cấp tiểu hoa kiểm tra hay không mang thai quan trọng quá nhiều. Vì thế nói, ba ngày lúc sau, 3 ngày lúc sau ngươi tới tìm tiểu Phượng Nhi, đến lúc đó. Dư lại nói tư đầu nguyệt dùng truyền âm nói, truyền âm xong lúc sau tiểu hoa lại trở về một câu, thật sự muốn làm như vậy. Nhìn tư đồ nguyệt nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, vì thế tiểu hoa chỉ có xoay người cùng tinh vân tiên sinh cùng nhau đi rồi. Nhìn một đôi lại một đôi người yêu ở chính mình trước mặt hạnh phúc sinh hoạt, tư đồ nguyệt trong lòng không chỉ có đang hỏi chính mình. Có phải hay không chính mình tâm còn không có hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, có phải hay không còn đối trở lại tương lai thế giới kia ôm có ảo tưởng đâu. Tính liền tính là chính mình có thể trở về lại như thế nào, nam nhân kia có lẽ sẽ trở ngươi cái 355 năm. Nhưng là 10, 5, 8 năm lúc sau đâu. Liên tính là cả đời cũng có hay không nhiều ít năm thời gian, liên tính là trở về cũng là qua mấy trăm năm thời gian. Nam nhân kia đã sớm không còn nữa, đã sớm trở thành lịch sử chờ chung một cái tên một cái ký hiệu mà tôi Là đêm, hôm nay buổi tối là một tháng giữa ánh trăng lớn nhất nhất viên một ngày. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều sẽ tại đây tốt đẹp ban đêm, tương mời cùng nhau ở trong rừng hoa đảo phẩm tràng âm trăng. Nơi này đương nhiên bao gồm thẩm ngàn quỳnh cùng công tôn thư hai người, hành tầu ở ưu tính trong rừng đường nhỏ thượng. Công tôn thư cảm thấy cùng bên người vị này thiếu nữ nói chuyện trời đất, so ở triều đình bên trong cùng hắn mấy cái huynh đệ sinh tử chém giết tốt quá nhiều. Nếu không phải là vì quốc gia hương thịnh không suy, hắn cũng không muốn nhân mang theo mục đích đi tiếp cận cái này hồn nhiên nữ Hải Một đường mang theo mùi hoa thiếu nữ, cảm giác được bên người nam nhân yêu sầu sắc mặt rốt cuộc chậm dai đã mở miệng ngươi trong lòng có chuyện. Thật sự không nên giấu giếm cái này hồn nhiên cô nương, nam nhân liền phải có nam nhân đảm đương. Nếu là điểm này cũng không đúng sự thật, Tương lai như thế nào mới có thể làm thương Nam quốc càng thêm phồn vinh Hưng thịnh? Ngươi biết về thẩm gia tiên đoán sao? Thẩm ngàn quỳnh như thế nào có thể biết được 4 năm trước tinh lào đối với thẩm gia hạ tiên đoán, vì thế dùng thời gian này nhất sáng trong đôi mắt nhìn công tôn thư, tưởng chuyện đó cái gì? 4 năm trước, đế quốc ở phòng vũ phiêu diêu bên trong. Tinh lão dùng thọ mệnh vì dẫn thế thiên hạ thương sinh bói toán, ra tới một câu tiên đoán. 3 năm lúc sau có thể thay đổi đế quốc vận mệnh nữ Hải sẽ ở 3 năm sau xuất hiện ở Trấn quốc tướng quân thẩm Hùng Phi trong nhà. Thẩm ngàn quỳnh thân mình chính là cứng đờ, đột nhiên liền nói, xuất hiện ở thẩm gia nữ Hải có thể hay không là tiểu nhã. Bởi vì nàng chính là lúc ấy sinh ra. Hẳn là không phải, có thể tả hưu đế quốc vận mệnh. Cũng chính là tả hưu cả cái đại lục vận mệnh, như vậy được đến cái này nữ Hải Trong lúc nhất thời nói cái này nữ Hải là có thể đủ nói toàn bộ thiên hạ truyền thuyết. Trong lúc nhất thời tứ quốc hoàng thượng tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên lần này ta tới đào hoa tiết mục đích, chính là vây quanh tuyển một cái thẩm gia nữ hài làm ta tương lai hoàng hậu. Công tôn thư đem chính mình bí mật không hề giữ lại nói cho cái này ở hắn đôi mắt, trên đời sạch sẽ nhất thuần khiết nhất nữ hài. Hy vọng có thể nói trước mắt nữ hài ưu ái. Thẩm ngàn quỳnh ngày thường tính cách chính là dáng vẻ kia tưởng tượng chính là nhu nhu nhược nhược. Tuy rằng hiện tại thẩm gia là chính mình mẫu thân ở quan gia, Nhưng trên thực tế phụ thân vẫn là bất công trước nay đều không có con mắt xem qua chính mình cùng mẫu thân liếc mắt một cái. Ở cái này trong nhà nàng cũng đã sớm trắng ghét, còn có 3 năm 3 năm lúc sau người nam nhân này có thể hay không vẫn như cũ tuân thủ này hôm nay hứa hẹn tới cưới chính mình đâu. Nếu ta không phải trong truyền thuyết người kia đâu. Có lẽ trong truyền thuyết người kia là ta nhị tỉ tỉ kia. Nàng muốn xem rõ ràng người nam nhân này nội tâm trung sở hữu đồ vật, cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Cũng muốn suy xét gã đến dị quốc tha hương lúc sau có thể hay không ở thương nam quốc hậu cung bên trong. Có một ngày gặp qua thân không bằng chết nhật tử. thẩm thiên phượng chịu đựng bước chân, hướng tới công tôn thư đến gần rồi một ít. Nhu nhược nữ hải trên người phản phất mang theo một loại nhàn nhạt áp bách hơi thở, làm hai người quanh thân không khí đều có chút khẩn trương. Dựa vào càng gần, công tôn thư tim đập liền càng nhanh. kia ngươi vì cái gì ở vừa tới thời điểm. Chống đối ta nhị tỷ tỷ Công tôn thư bất đắc dĩ thở dài. Này thanh thở dài thanh làm còn đang ép gần thẩm ngàn quỳnh cuối cùng dừng lại tiếp tục tới gần xúc động. Bất luận kẻ nào đều sẽ có ghen ghét trí tâm, thật sự không nghĩ tới vị này tam vương ra thật sự sẽ làm cho nhiều người như vậy trước mặt. Ưng thuận cả đời này nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Ta thật sự có chút hâm mộ kia hai người. Vì bức ra người nam nhân này thiệt tình, bước ra người nam nhân này có thể hay không đáng giá nhờ phúc trung thân. Thẩm ngàn quỳnh cũng liều mạng cố lấy dũng khí, lớn tiếng nói, vậy còn ngươi. Nếu ta làm ngươi có lẽ hạ như vậy hứa hẹn, ngươi sẽ đồng ý sao? Nếu ngươi vi phạm hứa hẹn nói, khiến cho ngươi quốc gia vĩnh viện biến mất cái này thế gian thế nào? Công tôn thư thật đúng là không dám phát như vậy thầy độc, chính là thẩm gia duy nhất chính mình có thể tiếp xúc đến nữ hải chỉ có nảy một cái. Bất quá nhưng là còn có một cái, chính là kêu người sở hữu yêu tộc huyết mạch thẩm ngàn ngọc. Thỉnh về đi một cái cao cao trở lên nữ thần giống nhau nhân vật. Còn không bằng cái này ôn tồn lễ độ, cơ trí thông minh thẩm ngàn quỳnh. Còn có một nguyên nhân, chính là chính mình ở bất chi bất giác chung cũng là động tâm. Nhân sinh lộ Tổng hội có lựa chọn, lựa chọn đúng rồi ngươi liền sẽ thăng trức rất nhanh. Có được trời xanh ban cho ngươi tốt nhất hết thảy, nếu lựa chọn sai rồi kia phía trước chờ đợi ngươi chỉ có 18 tầng địa ngục. Thầm ngàn quỳnh nghe được chính mình muốn nghe được lời thề, vì thế từ chính mình bên hông tiếp được một khối ngọc bội đưa đến công tôn thư trên tay. Ba năm lúc sau, ta lại đế đô thành chờ ngươi. Tiếng cười còn ở khoe miệng, nhưng là ngay sau đó lại lo nhiệt giá trị bởi vì ở nàng ngực cắm một con vũ tiễn. Công Tôn thư giận dữ, xông lên đi đem đã ngã trên mặt đất Thẩm ngàn Quỳnh ôm lên. Liên ở muốn lao ra này phiến rừng đào thời điểm, mười mấy hắc y yệp nhân tay cầm trường kiếm xung phong liều chết lại đây. Sát thủ biết, nếu là không ở ngắn nhất thời gian quyết tuyệt rất Công Tôn thái tử trong tay cô nương, một khi có viện binh lại đây, chính mình chính là tử lộ một cái. Chương 33 cứu rút. Công Tôn thư bế lên Thẩm ngàn Quỳnh thời điểm, đã phong bế miệng vết thương quanh thân huyết đạo. Chỉ là bởi vì đôi tay ố người, một thân công phu vô pháp thi triển. Chỉ có thể dùng hai chân đối địch, ở đá bay hai cái hắc ý hề nhân lúc sau. Đã bị sát thủ đồng lóa cấp bổ chúng hai đao, công tôn thư cũng tưởng ném xuống trong lòng ngược này nữ tử. Chính là xong việc đâu? Ngàn phượng công chúa trong cơn giận dữ khẳng định sẽ trực tiếp diệt đến thương Nam Quốc. Công tôn thư liều mạng bảo hộ thẩm ngàn quỳnh cái thứ hai nguyên nhân chính là, vừa mới hai người đã cho nhau hứa hẹn trung thân. Là một người nam nhân bảo hộ không được chính mình nữ nhân Liên tính là tương lai về tới Thương Nam quốc cũng không xứng ngồi trên kia ngôi cửu ngũ vị trí. Phóng đổ năm sau cá nhân lúc sau, hắn cũng thân chúng năm sáu đạo lúc sau. Trên người quần áo đã bị huyết hai cấp nhuốm hồng, chính là cứu viện người vẫn như cũ vẫn là không có đến. Khẳng định là trừ bỏ cái gì vấn đề? Đáp án là khẳng định, bởi vì ở hai người chúng quanh bị thiết hạ một cái phòng ngự trận pháp. Nơi này hơi thở một chút cũng vô pháp phóng xuất ra đi. Liên ở hai người hãm sâu trận pháp bên trong, bị sát thủ vây công thời khắc nguy cơ. Thẩm Thiên Phượng từ tư đầu nguyện không gian bên trong ra tới, vừa mới ra tới liền nhận thấy được cái gì. Lập tức nói, không cần. Tâm niệm vừa động, bao quanh xuất hiện ở trong phòng. Hai người vừa mới ra trước, tư đầu nguyện cũng phát giác tới cái gì. Đó là huyết tinh hương vị, chính là huyết tinh hỏi đến tuột cùng là từ đâu truyền đến nhất thời thật đúng là xác định không được. Chính là xem Thẩm Thiên Phượng hình như là đã biết phương hướng, trực tiếp mang theo bao quanh cực nhanh bay đi. Ngay sau đó một đạo màu bạc kiếm mang cắt qua phía chân trời vang một tiếng chung quanh đến trọng không khí bông lỏng. công tôn văn bản trước những cái đó sát thủ đột nhiên vô pháp lúc đích công tôn thư hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống vẫn luôn bị ôm lấy trong ngực trung thẩm ngàn Quỳnh lăn ra tới thẩm Thiên phượng thấy được hiện trường tình huống dưới sự giận dữ liền phải đem người chung quanh đi bất diệt sát. trong tay bảo kiếm nâng lên thời điểm vẫn là ngừng ở không chung Nếu là đem những người này toàn bộ giết chết này hành thích phía sau màn làm chủ liền vĩnh viễn cũng không có cách nào tra được thẩm Thiên Vượng vẫn may bảo kiếm vọt đi lên Đầu tiên kiểm tra đương nhiên là chính mình muội muội. Mũi tên nhọn sỏ xuyên qua thân thể, cần thiết muốn lập tức tiến hành cứu trị. Công Tôn thư hôn mê một khắc trước lời nói là, trước cứu tiểu Quỳnh." Chính là những lời này, làm Thẩm Thiên Phượng đối người nam nhân này sinh ra một tia thương hại. Tư Đỗ Nguyệt đuổi tới thời điểm, liền đã chịu Thẩm Thiên Phượng truyền âm, cứu trị Công Tôn thái tử. Bán chúng Thẩm Hàn Quỳnh nào chỉ mũi tên nhọn, mũi tên mang theo đảo câu Thẩm Thiên Phượng không thể không dùng lưỡi dao gió đem thấy đầu cấp cắt đứt. Theo sau một trưởng xếp hạng thẩm nàn quỳnh giữa lưng, kia chỉ mũi tên nhọn rời đi thân thể của nàng cũng không có huyết bao táp mà ra. Tư đồ nguyệt đã cấp công tôn thư kiểm tra rồi thương thế cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bối thượng hai đao có chút nghiêm trọng mà thôi. Thương nam quốc thị vệ đã đổi tới, công tôn phỉ phỉ nhìn chính mình ca ca hiện trạng sợ tới mức đầy mặt tái nhật. Chính là nàng lại có thể nói cái gì, cho chính mình ca ca trị thương người là thiên hạ nổi tiếng tư đồ nguyệt. Nam nhân quần áo cấp xé mở, thuốc trị thương đã bị đổ đi lên Nhìn đã mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khép lại miệng vết thương, công tôn phỉ phỉ tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Hoàn thành đối công tôn thư trị liệu, mới phát hiện Thẩm Thiên Phượng vẫn như cũ ở dùng chính mình linh khí ở giữ gìn này thảm ngàn quỳnh sinh mệnh hơi thở, lập tức nói, "Thương thực trọng." Thẩm Thiên Phượng gật đầu, tiểu quỳnh trong thân thể một cái mạch máu bị vũ tiến cấp tắc đứt, nàng nếu là tu sĩ ta tự nhiên có đan dược có thể cho nàng nhanh chóng khôi phục. Nhưng hiện tại phiền thoái chính là, nàng chỉ là một phàm nhân. Ta chỉ có thể dùng giải phẫu phương pháp Tay động đem này mạch máu cấp tiếp thượng. Tư đầu nguyện kiếp trước chính là thẩm ra người, thẩm gia y lý thuật ở toàn bộ tinh tế bên trong chính là thần minh giống nhau tồn tại. Hiện tại Tiểu Phượng Nhi đưa ra trị liệu phương án, vậy khẳng định là nắm chắc. Bao quanh một tay xách theo hai người lại đây, phía sau đi theo giang kỳ sắc mặt âm trầm vọt lại đây. Đi vào mọi người trước mặt thời điểm, trực tiếp cấp tư đầu nguyện cấp ngăn cản. Tiểu tề ta muốn cùng Tiểu Phượng Nhi bế quan đi cứu trị thẩm ngàn quỳnh bên ngoài sự tình liền giao cho người người. Bất đắc dĩ luận như thế nào cũng phải tìm ra hung thủ tới. Đây là khẳng định, thế nhưng có người có thể ở phòng ngự như vậy nghiêm khắc đào hoa sơn trang tổ chức như thế nghiêm mật ám sát tức động. Đây là trần chuỗi và mặt hành động, liền nghe được Giang Kỳ nói, yên tâm, bên ngoài sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Hai người mang theo thẩm ngàn quỳnh liền như vậy hư không tiêu thất ở mọi người trước mắt, càng nhiều người nghĩ bên này hội tụ mà đến. Tư đồ đang cùng phân phượng thiên thiên đổi tới thời điểm. Nhìn đến chính là vẻ mặt thanh hắc tam vương ra ở gian dạy chính mình thuộc hạ Mà bao quanh ở khuyên giải an ủi cái gì Bị nàng còn tại trên mặt đất hai người hình như là chúng định thân pháp giống nhau Nam lại trên mặt đất, đôi mắt quẻo trái quẻo phải chính là một chữ cũng không có cách nào nói ra Phượng Thiên Thiên đã đi tới, nhẹ nhàng ở kỳ chung một người trên đầu nhẹ nhàng lôi kéo Một cổ màu trắng hư ảnh bay ra người nọ trong ốc Tư đồ chính lập tức liền ngây ngẩn cả người nha đầu này cũng là biêu hán thực Đi lên cái gì đều không có nói thế nhưng trực tiếp vận dụng siêu thần thuật. Đối thủ lần này hành động trực tiếp đem ý tưởng động tới rồi, người trong nhà trên người. Phượng Thiên Thiên không có đương trường giết người liền không tồi, hình ảnh thực mò đã bị triển khai. Không trung hình ảnh biểu hiện đúng là chính mình huynh đệ cùng hắn ở bên nhau, nghe theo chủ nhân phân phó cảnh tượng. Mà hình ảnh chung nữ nhân kia là mọi người đều khiếp sợ phi thường, đã tùng hôn mê chúng tỉnh lại công tôn thư suy yếu nói. Người này không phải buổi sáng cùng Vương phi nương nương ở trên sân khấu so đấu cái kia cô nương sao? Nàng cùng thẩm ra đến tọt cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Không sai, mọi người ở hình ảnh nhìn thấy người kia thế nhưng là Diệp Mai, Diệp ra đích nữ Diệp Mai. Tư Đồ chính lấy ra lưu ảnh thạch đem tia đoạn hình ảnh cấp ký lục xuống dưới, Phượng Thiên Thiên lại đem tia đoạn thần thức ký ức cấp đánh vào trên mặt đất đã hôn mê người kia trong đầu. Tuy rằng sẽ không thay đổi thành xi ngốc, nhưng là hôm nay buổi tối này, đoạn ký ức khẳng định sẽ hỗn loạn bất ham. Còn chờ cái gì? Cho ta đem tham gia đảo hoa tiết diệp ra người toàn bộ bị ta bắt lên, phàm là có phản kháng giết chết bất luật tội. Ta và các ngươi cùng đi, ngươi lưu lại bảo hộ giang kỳ. Phượng Thiên Thiên theo sau mang theo người trực tiếp hướng về phía tây nam phương sân mà đi, lúc này còn canh giữ ở tại chỗ bao quanh đã không thấy. Bởi vì nàng muốn đi tìm tìm một người, một cái bổn hẳn là như hình với bóng đang âm thầm bảo hộ thẩm ngàn quỳnh vân tâm. Đương tìm kiếm nàng hơi thở đi tìm đi thời điểm. Thế nhưng phát hiện vân tâm bị nhốt ở một cái xương ngủ trận pháp bên trong. Đối với nhân gian trận pháp, căn bản hình ảnh không đến bao quanh mảy may. Ở trong lòng nhanh chóng phân tích một phen, phất tay bài trừ cái kia trận pháp. Đem vân tâm từ trận pháp chung cứu ra tới, liền mang theo vân tâm trở về đuổi. Phi hành ở không trung bao quanh không kết hỏi, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm người rời đi thẩm ngàn quỳnh. Không biết, ta chỉ là nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm ở kêu tên của ta. Lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm liền ở vào trận pháp bên trong, nhìn dáng vẻ đối phương cũng không có muốn giết tao ý tứ. Bao quanh hừ lạnh một tiếng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái công pháp tên, gọi hồn. Chính là lợi dụng chính mình tinh thần lực, hô lên đối phương tên. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm đối thủ nghe theo chính mình bài bố, loại này công pháp trên thế giới này cũng chỉ có một chủng tộc khả năng tu luyện thành công. Hơn nữa chính là tu luyện thành công, toàn bộ tộc đàn bên trong cũng sẽ chỉ có một người. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này gọi hồn chi thuật uy lực phi phạm. Nếu thực lực của ngươi quá thấp, đối tinh thần lực cường đại người tới nói chính là tự tìm tử lộ. Ta đi trước. Tuy rằng có phượng thiên thiên ở nơi nào, bao quanh vẫn là có chút lo lắng. Loại này gọi hồn chi thuật liền thương cập vô tội, chỉ là trong chớp mắt bao quanh liền xuất hiện ở diệp mai cư chú sân trên không. Thân thức đỏ qua, quả thực liền thấy được thần cấp vài người đang ở vây công phượng thiên thiên. Mà đến thân ảnh đang suy nghĩ phương xa cực nhanh bỏ chạy đi Người này sử dụng chỉ là phàm nhân dùng kinh công. Bao quanh trong tay một cây ống sáo xuất hiện, đặt ở bên miệng chỉ là nhẹ nhàng một cái âm phụ. Những cái đó vây công phượng thiên thiên thần các thị vệ liền thanh tỉnh lại đây. Người khác nha đầu thúi chạy. Bao quanh như một tiếng, liền thấy nàng nhẹ nhàng nâng lên tay tới. Toàn bộ không gian ở nhanh chóng kéo gần, mà lợi dụng khinh công nhanh chóng buôn đảo thiếu nữ thân mình cứng đở. Ngay sau đó, trước mắt cảnh vật nháy mắt lùi lại. Chỉ là nửa cái hô hấp thời gian Nàng đã bị người từ phía sau túng chặt. Diệp Mai lại lần nữa phát ra một tiếng mang theo quỷ dị từ tính thanh âm, buông ta ra. Sau lưng cái kia thanh âm ha hả cười một chút, ngươi vẫn là không cần ở dùng gọi hồn chi thuật, tiểu tâm ngươi thần thức chi lực tiêu hao sạch sẽ. Kia thật là tử lộ một cái, thật sự không nghĩ tới lúc trước trời xanh ban cho tiêu sơn nhất tộc gọi hồn chi thuật. Thế nhưng sẽ đi lên đường ta đạo. Bị buông trên mặt đất thời điểm, Diệp Mai mới nhìn đến đem nàng bắt người là ai. Người này nàng trước nay đều không có nhìn thấy quá, chính là ở một cái khác nữ tử trên người Diệp Mai lại thấy được Thẩm Thiên Phượng bóng dáng. Nói đi, vì cái gì muốn sợ người ám sát Thẩm Ngàn Quỳnh? Phượng Thiên Thiên thật sự rất giống trực tiếp đem cái này nữ hài thần thức chung ký ức toàn bộ cấp làm ra tới. Chính là nhìn đến Diệp Mai tình huống hiện tại, đánh giá không chờ chính mình thi triển xong siêu thần thuật. Nàng thức Hải đã sớm nổ mạnh đi. Diệp Mai cũng cảm giác được chính mình không thích hợp, sớm đã có người nhắc nhở quá chính mình. Cái kia công pháp không phải chính mình có thể luyện tập. Chính là vì cái gì muốn ám sát thẩm ngàn quỳnh nguyên nhân, thật là không thể nói. Nếu là nói chính mình mạng nhỏ thậm chí toàn bộ gia tộc đều có thể có khả năng cấp bồi đi vào. Nhìn quỳ trên mặt đất nữ Hải vẫn như cũ nhắm chặt miệng, Phượng Thiên Thiên có điểm giống như nói, Ngươi tốt nhất là nhanh lên làm quyết định, Tam Vương gia đã đem các ngươi diệp ra tất cả mọi người cấp bắt lên. nay đều không có cái gì, có lẽ hiện tại ngươi đã cảm giác được thân thể không thích hợp địa phương đi Quỳ trên mặt đất diệp mai mí mắt ở đánh nhau, thân mình ở rất nhỏ run rẩy. Phát hiện không có, đây là ngươi cường hành tu luyện gọi hồn chi thuật tác dụng phụ. Ngươi bản lĩnh phàm nhân chi thân, toan nhung chàm tu tiên giới công pháp. Càng đáng sợ chính là ngươi thế, nhưng vận dụng này bộ công pháp tới làm chuyện xấu, đây là bị thiên đạo phản phệ kết quả. Phượng Thiên Thiên chưa bao giờ thích gã người, nhưng là nếu không ở sư tỷ trị liệu hảo thẩm ngàn quỳnh ra tới phía trước thẩm tra xử lý ra tới cái kết quả. Chỉ bằng kiếp trước sư tỷ cái kia tính tình, Hậu quả phi thường nghiêm trọng. Ta nếu là nói, các ngươi có thể cứu ta sao? Lúc này Diệp Mai đã cả người sủi lơ trên mặt đất, nàng biết chính mình sinh mệnh chi lực đã sắp hao hết. Vì bảo mệnh, nàng chỉ có thể bán đứng rất chính mình người yêu thương. Là Tân Dương. Tần gia đại thiếu gia, nàng đáp ứng ta chỉ cần ta giúp nàng lần này đào hoa tiết thượng thu hồi cảnh thế hàng luôn quyển sách này. Hoặc là giết chết một cái thẩm gia tiểu thư, liền sẽ làm ta làm hắn chính thê. Thanh âm lạc hà thời điểm, người đã hôn mê qua đi Mà giờ này khắc này, cùng Giang Kỳ đứng ở cửa ngô lang ngực đau nhức đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đau khổ tưởng nghiệm mười mấy năm nữ hải, là chính mình một cái chấp nghiệm. Này chấp nghiệm tiêu tán lúc sau, thế nhưng phát hiện ở chính mình bên người nữ hải kia lúc này chính mình trong lòng cao cao trở lên tuyết sơn thần nữ. Không nghĩ tới hết thể thế nhưng đều là hư không đáng sợ. Bị thương nam nhân xoay người liền phải rời đi, Giang Kỳ lại đột nhiên gọi lại hắn, ngươi phải rời khỏi, sao không đình đình nàng giải thích. Hú hồ nàng cũng không có không màng tất cả đem chính mình hiến cho cái kia tần dương. Nàng không phải. Cuối cùng ngô lãng vẫn là dương bước chân, theo giang kỳ cùng nhau đi vào. Diệp Mai thật là bị thương, chính là chịu thương sắc thật nếu không nàng tánh mạng. Chỉ là sẽ làm nàng ngủ say một đoạn thời gian, vì bảo đảm nha đầu này sẽ không đang lẩn trốn ly không chế. Bao quanh trực tiếp hủy diệt Diệp Mai về gọi hồn chi thuật ký ức, cái này là duy nhất có thể làm nàng mạng sống phương pháp. Liên tính là nàng ngay sau đó đã bị bị chủ nhân giết chết. Nhưng là giờ khắc này nàng là không thể chết được. Chủ nhân cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiến vào không gian luyện chế rất nhiều bất đồng dạng đan dược, cho nên bao quanh trên người các loại hiếm lạ cổ quái đan dược cũng là phi thường nhiều. Đem một viên bổ sung thần thức chi lực đan dược nhét vào Diệp Mai trong miệng, chỉ là một lát công phu nàng liền chậm rãi mở mắt. Lúc này Diệp Mai sắc mặt đại biến, ở hôn mê phía trước nói qua sự tình. Chẳng lẽ người nam nhân này tất cả đều nghe được, mới dùng loại này ánh mắt nhìn nàng? Ta! Chỉ là một cái ta tự, liền làm nữ hải rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng thân thể vẫn là thực suy yếu. Nhưng là Diệp Mai vẫn như cũ ruôi tay bắt được nô lang cánh tay, thanh âm nghẹn ngào nói, lãng ca ca, ngươi nghe ta nói. Ta, ta là có khổ chung. Nô lang đem nữ hải tay cấp ném ra, lớn tiếng quát, vậy đem nỗi khổ của ngươi cho ta nói ra. Phản bội chính mình quốc gia, phản bội chính mình đã từng ái nhân. Ta nhưng thật ra muốn nghe xem ngươi có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Nói. Liên tạp chủ nữ hải cổ. Thật sự là trước không được tay làm sao bây giờ. Nô lãng hung hăng đem thiếu nữ ném tới một bên, đạp bộ liền phải rời đi, hắn đã không muốn nhân đang nghe bất luận cái gì giải thích. Diệp Mai biết nếu hiện tại không nói lời nói thật nói, nàng đời này liền phải vĩnh viễn mất đi người nam nhân này. Vì thế nói Tần Dương trong tay có có thể liền bá mẫu dược. Đây là ngô lãng trong cuộc đời nhất chấn động một lần, quay đầu tới nhìn tâm bình khí hòa nói, ngươi nói cái gì. Nữ hải chua sốt nói, Tần Dương nói. Chỉ cần ta có thể gả cho hắn Hắn liền có thể đem cái kia dược lấy ra tới cứu bám mẫu Ta không có đồng ý Cho nên ở tới đảo hoa tiết trước một ngày Nàng mới đột nhiên thay đổi điều kiện Tới làm những việc này Có là Tây Nhạc Quốc Người Giang Kỳ Nha cắn khenh khách rung động Chính là hiện tại hắn đối kia Tây Nhạc Quốc Tam Huynh Mỗi sắc thật một chút biện pháp cũng không có Chứ 34 hay không tha thứ Nếu những việc này cùng diệp ra Người căn bản không có bất luận cái gì quan hệ Giang Kỳ cũng không có khả năng chỉ có thể đem Diệp ra người đều cấp giết. Nếu là cái dạng này lời nói thật sự sẽ làm bảo hộ biên đem các tướng sĩ thất vọng buồn lòng, hắn 14 tuổi bắt đầu thống lĩnh ngự thần quân nhiều năm. Đương nhiên sẽ không làm cái loại này viếng ốc, đến nỗi kia tần dương sự tình. Vẫn là muốn phân phó tinh vân tiên sinh đối tần gia nhiều làm điều tra, nếu đã muốn chạy tới toàn bộ đế quốc mặt đối lập. Đem sở hưu hết thệ nạp vào khống chế là hắn nhiều năm thói quen. Trở lại trong phòng. Ngồi ở mép giường giườngrốt ve còn có độ ấm khăn trải giường nhớ tới cùng tiểu phượng Nhi tương ngộ điểm điểm tích tích khỏe miệng Thanh dương tràn ngập tươi cười chính là ngay sau đó hắn lại phát hiện hôm nay vẫn là muốn một người ngủ thườngàn Quỳnh bị ám sát tin tức trước tiên liền truyền khắp chính xác Sơn trang khắp nơi thế lực đều ở phỏng đoán này dịp ra vì cái gì sẽ đối thẩm ra áp dụng ám sát hành động rất nhiều người cũng ở thổn thức này thường Nam Quốc công tôn thái tử thật là chí tình trí nghĩa người nhưng càng có người thẳng thắn nói người này chính là vì chính mình mạng sống Bởi vì thương Nam quốc căn bản nhận không nổi nhân gian thánh nữ lửa giận, công tôn thư chính là tại đây loại kinh hoàng cùng lo lắng bên trong chậm dại mất đi ý thức hôn mê quá khứ. Liên tiếp hai ngày, Đào Nguyên Sơn Trang tất cả mọi người không có tái kiến ngàn phượng công chúa cùng thần ý lý tư đầu nguyệt thanh âm. Mẫn vì nương nương cũng biết ngày đó buổi tối phát sinh sự tình, thật sự lo lắng thẩm thiên phượng trở ra thời điểm. Có thể hay không trực tiếp đại khai sát giới đâu. Ở cái này thẩm ra, cũng chỉ có một cái thẩm ngàn quỳnh đối nàng trả giá quá thiệt tình Nếu người này bị người giết, có thể hay không trực tiếp bước điên Tiểu Phong Nhi liền thật sự không biết. Này trong đó nhất quan tâm cùng khẩn Trương chẳng lẽ là Giang Kỷ cùng Trương Thị hai người. Hai ngày này Trương Thị mỗi ngày đều sẽ tới gặp Tam Vương ra gia Giang Kỳ chỉ là muốn nghe được một chút nữ nhi tình huống hiện tại. Tin tức đã ở hai ngày trước đưa ra đi, vô luận thẩm hùng bay tới vẫn là không tới. Trương Thị cũng nhất định phải muốn cho ám sát nữ nhi hung thủ trả giá đại giới. Tư đầu nguyệt tùy thân không gian bên trong, ấm áp ánh đèn. Thoải mái màu trắng chăn ấm áp cảm giác làm thầm ngàn quỳnh có chút không muốn mở chính mình đôi mắt. Chính là ngay sau đó bụng ở thầm thì nói nhiều nói nhiều kêu cái không ngừng, nàng thật sự ngủ không nổi nữa như thế nào. Mở mắt thời điểm, liền nhìn đến nhị tỷ tỷ liền ở chính mình mép giường Chính là chung quanh hết thể sắc thật như vậy xa lạ, làm nàng cảm giác được chính mình phản phất thân ở thiên đường bên trong. Nhị tỷ tỷ thân ảnh ở ấm áp bạch quang, giống như thánh khiết nữ thần giống nhau thần thánh mà không thể xâm phạm. Lúc này nhị tỷ tỷ đang xem này một cái trong suốt cái chai, cái chai có chất lỏng trong suốt đang không ngừng từ dưới hướng lên trên mạng phao. Cái chai phía dưới có một cái mềm mại cái ống, rũ xuống tới một khắc đầu có một cây thon dài kim đâm ở chính mình mu bàn tay thượng. Chính xác cánh tay băng băng lương lương một chút cũng không có đau đớn cảm giác. Đối với loại này kỳ quái đồ vật, thầm ngàn quỳnh tuy rằng cảm giác phi thường mới lạ. Nhưng nàng biết đây là nhị tỉ tỉ bí mật, liền tính là chính mình chết cũng không thể nói ra hôm nay nhìn thấy tình cảnh. tỉnh Cảm giác có khỏe không? Nhị tỷ tỷ thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe, làm Thẩm Ngàn quỳnh nước mắt xoát một chút liền rơi xuống. Thanh âm nghẹn ngào hồi đảo, "Ta, ta không có việc gì, chỉ là có điểm nói bụng." Thẩm nghĩ mất đi ý thức phía trước sự tỉnh, Thẩm Ngàn quình đột nhiên phát hiện chính mình trên người quần áo bị thay đổi. Có chút nôn nóng nói ngập bội, "Ngọc bội đâu?" Vừa mới động một chút ngực truyền đến đau đớn, làm nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. "Ở chỗ này đâu?" Thẩm Thiên Phượng thở dài, "Ngươi yên tâm." Như vậy quan trọng đồ vật. Ta còn là cùng ngươi bảo tồn đâu. Đến nỗi công tôn thư bị trọng thương, bất quá tiểu nguyệt cô cô đã cho hắn trị liệu hảo. Thẩm thiên phượng không rõ nhìn chính mình cái này muội muội như thế nào liền nhất kiến trung tình. Ngươi thật sự thích thượng công tôn thư, sẽ không sợ hai ngày trước ám sát chính là âm nhu của hắn. Đây là thẩm thiên phượng cần thiết phải cho còn không có hoàn toàn rơi vào nhập đến muội muội một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Nếu loại này nho nhỏ khảo nghiệm đều bất quá đi nói. Như vậy đoạn hôn nhân này là không có bất luận cái gì tương lai. Nàng thẩm thiên phượng cũng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Không. Ta tưởng hắn, nói nói nhất định có thể làm đến. huống hồ hắn đối ta nói, lần này tới đào hoa tiết mục đích chính là muốn cưới một cái thẩm gia tiểu thư trở về. Tương lai trở thành thương nam hoàng hậu, hơn nữa còn hứa hẹn ba nghìn hậu cung chỉ có một mình ta. Nếu không quốc phá ra quên. Đủ ta nhẫn, thẩm thiên phượng trong lòng thẩm nghĩ loại này thể phương pháp đó chính là lưỡng bại câu thương. Thật sự không hy vọng này hai người đi đến cuối cùng kia một bước, bất quá cái này công tôn thư ra vị lợi tâm quá nặng ở ngoài. Đối chính mình cảm tình chuyên nhất, có lẽ có thể làm chính mình mội mội hạnh phúc quá xong cả đời cũng là có khả năng. Chờ cũng sẽ sau khi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ đi hảo hảo dạy dỗ một chút người nam nhân này, rốt cuộc đây là thẩm gia duy nhất thượng tâm muội muội Đào hoa tiết đệ nhất giai đoạn rốt cuộc xong hoàng thượng thật sự đãi không đi xuống chỉ có trước mang theo thái tử điện hạ xe đế đô đi. Bọn họ hai người tham gia đào hoa tiết toàn bộ đế đô nhật trình chính thức toàn bộ giao cho quách mẫn đạt, tuy rằng quan trọng tấu trương vẫn là muốn đưa lại đây. Nhưng là cũng không thể làm loại tình huống này vẫn luôn đi xuống, hoàng thượng làm cái này thành xa đế quốc người tài trị tối cao. Không có một ngày có thể chậm trễ chính mình, đối chính mình cái này đại nhi tử cũng là như thế này nghiêm khắc yêu cầu. Hồi đế đô trong xe ngựa, hoàng thượng nhìn đang ở phê chữa tấu trương thái tử điện hạ trong lòng liền có một loại số không ra đo. Năm năm chỉ có 5 năm hoàng đế mệnh số, chính là hoàng thượng cũng không khỏi thổn thức. Chính là vì thiên hạ đại nghĩa, hắn chỉ có thể đem bí mật này vĩnh viên giấu ở trong lòng. Là đêm, sáng tỏ minh nguyệt treo ở bầu trời. Đương tiểu mội thông chi Giang Kỳ nói là chủ nhân đã xuất quan. Giang Kỳ liền gấp không chờ nổi hướng về tư đầu nguyệt cư chú sân tới rồi. Này đào nguyên sơn trang thật sự rất lớn, hắn tuy rằng chưa dùng tới ngự kiếm phi hành, nhưng là này khinh công tốc độ vẫn như cũ là mau như gió mạnh. Tiểu Phượng Nhi Giang Kỳ đẩy cửa ra gấp không chờ nổi đi đến, lại đột nhiên phát hiện trong phòng phi thường trang bị. Trên giường thiếu nữ dùng này nhất hồn nhiên ánh mắt nhìn chính mình, mãi cho đến hắn ngượng ngùng túi đầu. Mới nghe được Thẩm ngàn Quynh nhược nhược tiếng cười, "Tỷ phu, hai ngày này có phải hay không phạm vào cái gì tương tư bị bệnh sao?" Một bên Thẩm Thiên Phượng vừa mới đem thuốc bột mang nhập chén trà, dùng nước gấm pha khai liền nghe nói chính mình muội muội ở hủy bỏ Giang Kỳ. Một cổ tức giận thản nhiên mà sinh, quay đầu hung hăng sẹo Thẩm Ngạn Quynh liếc mắt một cái. Thương thế của ngươi đều hảo nhanh nhẹn sao? Tiểu Quỳnh ngươi cho ta nhớ kỹ, ở ngươi thương không có hảo nhanh nhẹn phía trước dám nói một chữ. Ta lập tức làm công tôn thư vĩnh viên biến mất ở ngươi trước mặt, cũng bảo đảm ngươi cả đời đừng nghĩ ở nhìn thấy hắn. Thẩm Nan Quỳnh lập tức liền ngậm miệng, hôm nay vốn dị muốn dùng người bệnh thân phận ở tỷ tỷ trước mặt giải cái kiều đều không được. Thuốc bột phao hảo lúc sau bị đưa tới trước mặt, hướng núi hương vị làm thầm ngàn quân muốn đem dạ dạy đồ vật đều phải nổ ra cảm giác. Đừng nói không uống. Bưng dược tới gần thẩm ngàn quỳnh miệng, là ta huy ngươi vẫn là chính ngươi uống xong đi. Có thể hay không không uống. Có thể, vậy ngươi ít nhất muốn ở trên giường nằm thượng 5 năm. Hậu quả là cái gì, chính ngươi nghĩ kỹ. 5 năm lúc sau sao, kia công tôn thư còn có thể chờ ngươi sao. Đối với cái này đề tài, thẩm ngàn quỳnh cũng không dám cùng tỷ tỷ phản bác. Đành phải kết quả chén thuốc, một hơi rót đi vào. Không sai, không phải uống chính là rót Nàng không biết chính mình có thể hay không ở uống dược thời điểm. Nhịn không được phun ra tới chỉ cần dùng tàn khốc nhất phương pháp. Khi còn nhỏ thân thể không phải thực hảo, thường xuyên muốn uống dược đã sớm luyện liền bất đồng tầm thường bản lĩnh. Rốt cuộc uống xong rồi này muốn mệnh khổ dược, Thẩm Thiên Phượng rốt cuộc lộ ra cười liên. Đối với trong không khí kêu lên, Vân Tâm. Vân Tâm vẫn như cũng là một thân hắc y, trên mặt vẻ mặt mộc mạc đứng ở Thẩm Thiên Phượng trước mặt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu quỳnh bên người thị nữ. Không cần ở dấu ở trong bóng tối. Tư đồ gia tộc bên trong Tư đổ vân tâm là sinh hoạt ở tầng chốt nhất tu sĩ. Bọn họ là gia tộc huấn luyện gia, chuyên môn vì bảo hộ gia tộc nhân vật trọng yếu. Một khi là nhận chủ nhân chính là một quyền tử, hiện tại chủ nhân làm chính mình đi bảo hộ một người khác. Không phải ở phía sau màn mà là xuất hiện trước mặt người khác, này đã hoàn toàn vi phạm chính mình đối gia tộc lời thể. Bùm một tiếng quỷ gối thẩm thiên phượng trước mặt, tư đổ vân tâm cắn răng nói chúng ta là gia tộc tầng chốt nhất võ sĩ, cả đời bên trong chỉ trung thành một người. Trước nay đều không thể phản bội chính mình chủ nhân, có thể hay không có thể xuất hiện trước mặt người khác làm bất luận kẻ nào thị nữ. Thỉnh chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất luận cái gì gia tộc đều có bất tận như người ý địa phương, tư đổ gia tộc những cái đó còn hắc cái loại này đồ vật. Thầm thiên phượng không phải không biết, chỉ là những cái đó sự tình cũng không có bất luận cái gì chạm đến pháp luật. Trái với thiên đạo quy tắc, hắn tuy rằng thân là nhân gian thánh nữ cũng không có khả năng công nhiên cãi lời gia tộc ngàn vạn năm tới nay định chế điều luật. Ngươi đứng lên đi. Thầm Thiên Phượng thở dài, chuẩn bị lôi kéo Giang Kỳ tay trước rời đi phòng lại nói. Chủ nhân, từ từ. thẩm Thiên Phượng dừng bước, xoay người, ngươi hảo có chuyện. Nếu chủ nhân muốn cấp ngàn quỳnh tiểu thư tìm một cái nữ tu sĩ đảm đương thị nữ, liên minh học viện có lẽ có thể giải quyết chủ nhân phiền lòng sự. Nam tổ liên minh sự tình, thẩm Thiên Phượng biết đến rất ít, nàng cũng không có cái này tầm tư đi chú ý phất phất tay, đã biết. Ra cửa phòng, Giang Kỳ mới mở miệng nói chuyện ta lại đây Có phải hay không cùng đi cấp công tôn thư một cái giáo hấn? Thầm thiên phượng meo meo đôi mắt, kỳ ca ca thật sự không hổ, là ta con run trong bụng. Thế nhưng có thể nhanh như vậy đoán ra trong lòng ta tưởng chính là cái gì? Tiểu phượng nhi. Giang kỳ kéo lại trước mặt nữ Hải huy hiếp luôn ngữ nói, ta chỉ là cảm giác, công tôn thúc lần này tiến đến hình như là đã sớm theo dõi hắn mục tiêu giống nhau. Lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn cho chúng ta hai cái ra vai phủ đầu. Hình như là muốn đem chính mình nội tâm thiện lương một mặt che giấu xuống dưới. Ta thật sự không rõ, vị này cơ trí thái tử điện hạ, vì cái gì sẽ coi trọng ngươi tứ muội muội? Đích xác ở mọi người trong ánh mắt, thậm ra dư lại hai cái nữ hài nhi, càng có thực lực, càng có thông tuệ ánh mắt đương thuộc thẩm ngàn ngọc. Chỉ cần có thể bắt lấy thẩm ngàn ngọc, toàn bộ yêu tộc đều sẽ là hắn hậu thuẫn. Ngươi là hoài nghi, chương gia cũng có không thể cho ai biết bối cảnh. Giang Kỳ đối thẩm Thiên Phượng những lời này không có phủ định. Cũng không có khẳng định. Nguyên nhân rất đơn giản, ở định ra cùng Thẩm Thiên Phượng hôn ước thời điểm. thân các đem Thẩm Hùng Phi sở hữu thê thiếp thân gia bối cảnh, toàn bộ thanh tra một lần. Duy nhất không có cha ra bối cảnh lai lịch, chỉ có cái này chưng ra. Mau đến thương nam quốc xứ đoàn nơi rừng chân sân, Thẩm Thiên Phượng chân đột nhiên một đốn. Dùng kinh nghi ánh mắt nhìn bên người nam nhân, ngươi nói cái gì? Các ngươi chỉ có thể tra được tiểu quỳnh ông ngoại đồng lửa ở hướng về phía trước liền tìm không đến. ân Tiểu ỳnh ông ngoại tên gọi là Trương Hận sinh năm đó ở trên Giang hồ nổi danh thời điểm chỉ là 15 tuổi truyền thuyết đại lục cực Bắc nơi là quanh năm không hóa vạn dặm sông băng mỗi khi mùa đông nói tới thời điểm cực Bắc băng nguyên phía trên liền sẽ xuất hiện cũng xa hoa lộng lấy băng hoa nói này băng hoa người có thể hướng trời xanh hứa một cái tâm nguyện cái này truyền thuyết trước trăm ngàn năm tới vẫn luôn ở đế quốc Cực Bắc Minh Châu Lan truyền ngàn vào năm ngàn vạn năm qua vẫn luôn vô luận là tu sĩ vẫn là Phàm nhân đều người trước ngã xuống Người sau tiến lên đi tìm kia có thể hướng trời xanh những thuận tâm nguyện băng hoa. Mà Trương Hận Sinh là muôn vàn năm qua duy nhất một cái tồn tại tụng cực Bắc Băng Nguyên phía trên đi ra phàm nhân. Cực Bắc Băng Hoa truyền thuyết, Thẩm Thiên Phượng ở mẫu thân chạy xuống thư chúng cũng từng nhìn đến quá. Chẳng qua thư thượng nói chính là, nếu muốn làm nguyện vọng của ngươi trở thành hiện thực cần thiết muốn trả giá cùng cấp đại giới. Nếu đại giới trả không nổi nói, kia chỉ có thể trở thành băng nguyên thượng từng khối không hề tức giận khối băng. Vĩnh viễn dừng lại ở nơi nào không được trọng sinh thôi. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, Giang Kỳ nghe được Tiểu Phượng Nhi nói lên băng hoa truyền thuyết có điểm nhập thần. Trước mắt đột nhiên ra trước một người, thế nhưng làm hắn lùi lại vài bước thiếu chút nữa liền dựa tới rồi thẩm thiên phượng trên người đi. Làm gì đâu? Người dọa người sẽ hủ chết người. Giang Kỳ có chút không cao hứng. Bao quanh thật là bật cười, các người nha, hiếm thấy quá quái. Băng hoa truyền thuyết là thật sự không có giả. Tiêu Trương hận sinh có thể tùng băng nguyên phía trên tồn tại hỏa tới. Nhất định là có phi thường phía sau tiên duyên Tuy rằng hiện tại thẩm ngàn quỳnh trên người còn có thể nhìn ra điểm cùng phạm nhân bất đồng địa phương Nhưng là muốn tu tiên tuyệt đối không có khả năng Bao quanh bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì vì thế nói Chủ nhân, ta có lẽ biết kia công tôn thư nghĩ muôn cái gì Câu nói kế tiếp bao quanh là dùng truyền âm phương pháp cùng thẩm thiên phượng nói Nói xong lúc sau thẩm thiên phượng trực tiếp xoay cái phương hướng kỳ ca ca Đi chúng ta trở về nghỉ ngơi đi Giang kỳ trong mắt xoay chuyển Các ngươi chủ tớ hai người như thế nào chỉ là đem nói một nửa nha, mau nói đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thầm thiên phượng đánh cánh áp, hai ngày này thật là mệt chết nàng, cười hì hì đối giang kỳ nói, ta mệt mỏi, kỳ ca ca có thể ôm ta trở về sao? Có chỗ tốt gì? Nam nhân rộng lớn cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng, theo sau đem thiếu nữ ôm lên. Thiếu nữ banh thẳng thân mình ở hắn hàm dưới hôn một cái, ta mệt mọc, nhưng là ta bảo đảm sáng mai câu đố liền sẽ vạch trần. Lại tới loại này ngọt ngào hình ảnh tiến vào không gian nghỉ ngơi vẫn là tính. Bao quanh quyết định chính mình vẫn là tìm một chỗ mị một hồi đi, nhìn lên không trung nàng cũng giống như có nam nhân che chở. Sau đó nhìn chính mình nho nhỏ thân mình lại một lần nụ trí. Đêm đã rất sâu, năm nay giang kỳ rốt cuộc có thể lại lần nữa ôm chính mình tiểu phượng nhi ngủ. Mà đối với công tôn thư tới nói thật là ở một người trước mặt quỳ cả đêm, cuối cùng ngồi ở trước mặt hắn lao giả cuối cùng vẫn là thở dài. Làm hắn trở về nghỉ ngơi, công tôn thư là hắn hy vọng cuối cùng. Tuy rằng chuyến này không có đạt tới mục đích, nhưng là có thể cùng nhân gian thánh nữ nhắc lên quan hệ cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trước 35 người nguyên thủy tộc. Này 3 ngày nhất không bình tĩnh đánh chính là Diêu thiên quốc thái tử Châu Tấn, rất nhiều lần đi thỉnh thẩm ngàn ngọc hơn nữa bại lộ trừ bỏ ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa lấy ra cũng đủ thành ý tới kết giao, nhưng là hồi hồi bị thẩm ngàn ngọc cấp đương trở về. Đêm qua phát sinh sự tình Châu Tấn cũng nghe chín trong lòng không khỏi đối cái kia chính mình vẫn luôn khinh thường công tôn thư có chút lau mắt mà nhìn lên. Ở Diêu thiên quốc trung hắn cái này thái tử điện hạ kỳ thật chính là một cái bài trí, chí, chính là riêu thiên quốc hoàng đế cũng là một cái bài trí. Chỉ cần người kia nhìn không thuẫn mắt, hoàng đế tùy thời tùy chỗ đều có thể thay đổi người tới làm. Đào hoa tiết đã tiến hành rồi ngày thứ tư, hôm nay không trung không tốt hạ mưa to cho nên sớm định ra hôm nay tỉnh ca đại hội chậm lại tới rồi ngày mai. Mẫn phi nương nương sáng sớm liền tới tìm thẩm thi Nói là vô luận như thế nào này để nhị giai đoạn tiết mục cần thiết muốn ngươi thượng. Nàng tư đổ mẫn hiện tại đã không phải nhưng đơn độc một người, mà là hoàng thượng phi tần. Nếu là thật sự lên đài chủ trì như vậy hoạt động, chuyến gia đi hoàng thất khẳng định là muốn mất mặt. Quá khứ nhiều năm gian đều là có hoàng gia quận chúa cùng công chúa lên đài chủ trì. Chính là hôm nay liền xuất hiện một cái phay đức gãy hoàng gia công chúa cùng quận chúa không phải tuổi quá tiểu. Hơn nữa không ai phù hợp điều kiện, chỉ có tuyển ngươi cái này khác phái công chúa lên đài chủ trì. Là ở bị mẫn phi nương nương nói không có gì biện pháp, thẩm thiên phượng đành phải đem chuyện này cấp ứng hạ. Theo sau đổi đi mẫn phi nương nương liền chuẩn bị đem bao quanh cấp tìm trở về, tối hôm qua thượng bao quanh nói nếu là thật sự lời nói. Như vậy phát sinh ở trương hận thủy trên người sự tình là có thể hoàn toàn giải thích rõ ràng. Nói như vậy, nói như vậy kia công tôn thư đối với thẩm ngàn quỳnh đặc thù chiếu cố cũng có thể giải thích rõ ràng. Nghĩ đến thời điểm không có nhìn đến kỳ ca ca, thầm thiên phượng trong lòng có chút lo lắng. Đêm qua phát phát sinh nhiều như vậy sự tình, tuy rằng là đã điều tra rõ ràng. Nhưng là liên lụy tới tần dương sự tình nàng không thể không cẩn thận lên, mơ mơ màng màng cảm giác thiên không lượng thời điểm. Giang kỳ liền từ chính mình bên người rời đi, rất nhiều chuyện chính mình không cần thiết đi lo lắng. Bởi vì dối tay có người nam nhân này có thể thu phục bên ngoài hết thảy cho nàng một cái an ổn ra. Mẫn phi nương nương đi thời điểm, tiểu hoa như cũng là bưng thủy tiến bảo. Đứng ở thẩm thiên phượng phía sau toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ nhân rửa mặt trải đầu. Ở chủ nhân bên người thời gian càng ít, vai hệ thượng mang theo khuôn mặt ưu sầu càng ngày càng nặng. Nếu không phải đem qua ra quá nhiều sự tình, nàng khẳng định là muốn cùng chủ nhân nói một câu. Liên tính là gả cho người cũng không nghĩ rời đi chủ nhân bên người, nàng tin tưởng vương gia cùng vương phi nương nương nhất định sẽ nghĩ ra đẹp cả đôi đảng biện pháp tới. Vương phi, ta tưởng ta tưởng chính là thành thân cũng có thể ở ngài bên người hầu hạ ngài có thể chứ. Trong tay đầu tóc đen nhánh tỏa sáng thật là thực hâm mộ được không? Nhìn chủ tử có tốt như vậy phát chất say không tự chủ được liền nói, "Vương phi, ngươi đầu tóc thật xinh đẹp nha. Ngươi cũng sẽ có một nha, chỉ cần ngươi tu vi từng bước đề cao." Trong cơ thể tạp chất chậm rãi bị bài xuất, không riêng gì phát chất chính là làn da cũng chậm rãi có ánh sáng. Đến lúc đó nam nhân sẽ cùng càng thích ngươi." Thẩm Thiên Vương thúc Dục nói, "Mau một chút đi, hôm nay chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta thật sự kỳ vọng tiểu quân tổ tiên thật là Thật là cái gì? Tạm dừng đã lâu tiểu hoa tay lại bắt đầu nhanh chóng tung bay lên, hôm nay nàng phải làm cái càng xinh đẹp vật trang sức trên tóc. Nhất định phải làm vương phi nương nương nghĩ cách, làm chính mình liền tính là gà chồng cũng có thể lưu tại vương phi. Nếu là làm chính mình làm một cái đại môn không gia nhị môn không mại nhà giàu phu nhân, nàng tương lai khẳng định là ưu ám vô cùng. Đồ trang sức vừa mới biên xong, bao quanh liền từ bên ngoài vọt tiến vào. Vừa mới nhìn đến tiểu hoa hoàn thành đồ trang sức, Bao quanh trọng mắt thiếu chút nữa rất ra tới. Trước kia ở tiên giới thời điểm xem qua rất nhiều thiên lượng nữ tiên, hiện giờ nhìn đến chính mình chủ nhân thời điểm. Cảm thấy những cái đó nữ tiên ở chủ nhân trước mặt chính là không đáng giá nhắc tới. Cơ cơ thần mới nói, chủ nhân, đêm qua ta phỏng đoán là chính xác. thẩm thiên phượng đằng một chút đứng lên, chúng ta đi. Sau đó đối tiểu hoa nói, thông tri kỳ ca ca, làm nàng đi tiểu quỳnh nơi nào. Bao quanh vội và ngăn lại, không cần, giang kỳ liền ở nơi nào. Giờ này khắp này thẩm ra nơi rừng chân đã bị vây đến chật như nêm cối, mưa to đã nhỏ rất nhiều. Có thể ngăn không được mọi người to mò chi tâm, chỉ là đối với lần này vai chính thẩm ngàn quỳnh tới nói. Còn ngây ngốc ngồi ở phòng khách chung ghế trên, đối mặt chính mình tỉ mội cùng mấy cái các gì nương không biết nên nói cái gì mới hảo. Không sai, thẩm ngàn quỳnh thương ở trong một đêm hoàn hảo như lúc ban đầu. Đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng chịu qua trọng thương bộ dáng. Chính là bởi vì lúc này chạy tới tam quốc hoàng tử cùng công chúa cũng là thực không hiểu nào đó hỏi đông hỏi tây. Trong phòng vẫn luôn có một cái đại thần một bên nhân vật ở, bọn họ thanh em vẫn luôn đều rất nhỏ. Liên sợ vị kia chiến thần không cao hứng, trực tiếp một cái tắt đem chính mình cấp đánh ra đi. Lần này tới đào hoa tiết thẩm ra tổng cộng có 4 vị 5 vị tiểu thư, tồn tại trên danh nghĩa đại tiểu thư thẩm ngàn tuyết có thái tử phủ người giữ được này càng buồn không ở nơi này. Nhị tiểu thư là ngàn phượng công chúa lại là tam vương gia vị hôn thê, nhân gia đối nghịch thẩm ra hận thấu xương Cũng sẽ không ở tại thẩm ra nơi rừng chân, dưới thân thẩm ngàn bích cùng thẩm ngàn quỳnh. Một cái là nhị hoàng tử tương lai chính phi chỉ là định rồi một cái danh hiệu, nhị hoàng tử từ lần đó thỉnh thánh chỉ lúc sau căn bản không có phản ứng nàng. Phản phất là đã quên này, chính mình có cửa này hôn ước giống nhau. Nhìn dáng vẻ cũng đều chỉ là vì tinh lão đối thẩm ra tiên đoán, mà không chịu từ bỏ một nguyên nhân mà thôi. Tuy rằng sớm đã có người ở đế đô thành truyền cái này lời nói, nhưng là tưởng tượng cao ngạo tiểu cô nương quyền coi như vô tri không sợ Tiết kiệm được hai người, một cái là thẩm ngàn ngọc một cái khác chính là vẫn luôn ở trầm mặt bên trong an ủi sinh hoạt thẩm ngàn quỳnh. Hai người kia một cái cùng chính mình cùng tuổi, mẫu thân đã sớm đã chết. Trước kia ở trong nhà không có gì địa vị, thẩm ngàn bích cũng chỉ là tùy tiện xưng hô một chút tiểu lục là được. Năm trước không nghĩ tới cái này tiểu lục cũng xoay người, thế nhưng trở thành yêu tộc tân vương. Ai làm tiểu lục đầu thai hảo mẫu thân đâu. Vốn đang có một cái như thế bình phạm tứ mội mội có thể an ủi một chút chính mình bị thương tâm. Chính là hiện giờ xem ra nhất không có cảm giác thành tựu chính là chính mình, mẫu thân chỉ là một cái bình thường không thể ở bình thường thương hộ nữ nhi. Lao nương chỉ là vì chính mình tranh thủ một cái chỉ có một đạo hữu danh vô thật thánh chỉ, là biết hai năm lúc sau kia nhị hoàng tử có thể hay không thật sự cưới chính mình. Liên tính là muốn nhập nhị hoàng tử phủ, nghe nói kia tần miên cũng là một cái tâm tàn nhẫn chủ. Thầm ngàn bích cảm thấy chính mình chính là một cái không ai muốn bổi tiền hóa. Thầm ngàn bích trong lòng tà hỏa không có người địa phương pháp. Chỉ có thể dùng ác độc nhất ánh mắt nhìn chính mình mâu thân. Trong lúc nhất thời Lâm Minh Châu cảm thấy chính mình phản phất bị sói đói theo dõi giống nhau. Vẫn luôn chờ đến thẩm thiên phượng cùng bao quanh đã đến, trong phòng độ ấm mới chậm rãi hòa hoan không ít. Không phải thẩm ra người đều cho ta đi ra ngoài. Tới nhiều người như vậy, nếu là bí mật này tuyên dương đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn không có năng lực bảo hộ chính mình tứ muội muội thật sự sẽ biến thành mỗi người đều phải đoạt đường tăng thịt Ta có thể lưu lại sao? đứng ra nói chuyện đương nhiên là thương Nam quốc Thái tử Công Tôn Thư. Có thể làm hắn lưu lại sao? thẩm Thiên Phượng hiện tại vẫn như cũ thấy không rõ lắm người nam nhân này, vì thế đối bao quanh nói, dùng ngươi phương pháp, nhìn xem người nam nhân này đến tuột cùng có hay không tư cách lưu lại. Vừa nghe đến nhị tỷ tỷ muốn đem Công Tôn Thư giao cho bao quanh tới nghiệm chứng cái gì, có hay không tư cách trở thành chính mình nam nhân. Thầm Ngàn Quỳnh liền có chút nóng nảy, từ ghế trên đứng lên, vội vàng chạy tới đối Công Tôn Thư nói, ngươi trước rời đi. Bao quanh đem thẩm ngàn quỳnh kéo ra, hắn không thể đi, nếu quả lần này đi rồi. Các ngươi hôn sự chủ nhân khẳng định sẽ không đồng ý chỉ cần chủ nhân không đồng ý sự tình, liền tính là các ngươi có bao nhiêu ân ái. Cuối cùng cũng sẽ trở thành người lạ người. Trong phòng chỉ còn lại có thẩm gia người, còn có công tôn phỉ phỉ cùng vừa mới tiến vào phượng thiên thiên. Vì cái gì, vì cái gì tỷ tỉ, tỉ liền ta yêu người nào? Phải gả người nào đều phải quản Thẩm ngàn quỳnh thực không hiểu, tiểu nữ hài trong lòng giấu không được chuyện tình. Cuối cùng vẫn là xịt bên trong lên, nhìn nữ nhi như thế khóc giống lên trương thị lòng nóng như lửa đốt. Nàng lo lắng không phải chính mình nữ nhi, mà là trương gia tổ tiên lưu chuyển tới nay một cái truyền thuyết. Về người nguyên thủy tộc một cái truyền thuyết, cái kia truyền thuyết trải qua muôn vàn năm đã chỉ còn lại có đôi câu vài lời. Chỉ là lưu lại kia đôi câu vài lời, cũng là làm người hãi hùng khiết vĩa. Phượng Thiên Thiên lúc này, thế nhưng bắt đầu quay chung quanh công tôn thư nhìn tới nhìn lui. Loại này kỳ quái hành động làm công tôn phỉ phỉ mặt đằng mà một chút liền đỏ, chỉ vào phượng thiên thiên chửi hầm lên, đây là nơi nào tới, không biết xấu hổ nữ nhân. Nhìn chầm chầm ca ca ta nhìn cái gì? Liên tính là xem cả đời, ngươi cũng không có khả năng trở thành ta tẩu tử. Phượng thiên thiên xem đủ rồi lúc sau, mới đúng là đã mở miệng, bao quanh, người nam nhân này căn bản không xứng với tiểu quỳnh. Ngươi cần gì phải giúp ăn đâu? người nguyên thủy tộc chính là đã từng người sở hữu vô số cường giả. Tại thế giới kỳ nguyên thượng cổ thời kỳ, đã từng người sở hữu với thần tộc cùng tiên tộc cùng ngồi cùng ăn lực lượng. Này nhân loại nguyên thần lực lượng cùng tinh thần lực đều là quá mức yếu đất, ngươi khảo nghiệm chỉ là làm nàng vô tội toi mạng. Công Tôn Phỉ phỉ nhẹ nhàng kéo một chút chính mình Kaka, nhẹ nhàng nói, từ bỏ đi Kaka, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Quả nhiên, hết thảy thật là giống chính mình phỏng đoán dáng vẻ kia. Công Tôn thư là vì tiểu quỳnh thân thế chi mê mà đến, bọn họ là hướng về phía tương lai nhân gian chúa tể mà đến. Không, ta sẽ không từ bỏ. Giờ này khắc này công tôn thư hoàn toàn xịt bên trong, chỉ là khổ nửa khắc Trung hắn mới nhàn nhạt nói, nếu, nếu tiểu quỳnh cả đời không kích hoạt người nguyên thủy tộc lực lượng, chúng ta có thể hay không ở bên nhau. Không có khả năng. Cái thứ nhất phản bát chính là thẩm thiên Vượng nguyên nhân rất đơn giản. Trời xanh làm người nguyên thủy tộc hậu đại xuất hiện ở nhân gian thánh nữ bên người, khẳng định là vì hiệp trợ nhân gian thánh nữ cùng nhau đối kháng nhân gian đại kiếp nạn. Liên tính là thẩm thiên phượng có thể làm chính mình mội mội cả đời bình bình đạm đạm, chính là trời cao cũng sẽ không đồng ý. Bao quanh nhìn thấy công tôn thư vẫn như cũng là không có hoàn toàn hết hy vọng bộ dáng, vì thế ngưng kết chính mình một đạo tiên linh khí. Trực tiếp từ thẩm ngàn quỳnh giữa mày rót vào, chỉ là trong phút chốc ở nàng trên người tản mát ra một loại khủng bố lực lượng. Loại này lực lượng nháy mắt làm trong phòng nhân tâm trung tản mát ra một loại như lâm vực sâu sợ hãi. Cái loại này sợ hãi chỉ là nháy mắt liền tiêu tán với vô hình Chỉ là trong phòng tiết kiệm được mấy cái bốn người đang xem thẩm ngàn quỳnh thời điểm Luôn là cảm giác được một loại nếu giống như vô hèn mọc cảm Chính là công tôn thư minh muội cũng là không dám con mắt xem đối diện nữ hài liếc mắt một cái Trên người huyết mạch lực lượng bị kích hoạt lúc sau Luôn luôn là mỏng manh gầy yếu thiếu nữ từng bước một đi đến nam nhân trước mặt lạnh lùng nói Ngươi thật là vì ta trên người bí mật mà đến Là Ở chính mình thâm ái nữ tử trước mặt công tôn thư vô pháp nói dối Chỉ là hắn muốn đem chính mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra Ngay từ đầu ta liền biết các người trương gia bí mật, bởi vì năm đó trương hận sinh vốn dĩ chính là thương nam quốc người. Cho nên hoàng thất đối trương hận thủy hậu đại rõ như lòng bàn tay, trương gia tổ tiên rời vào thanh xa đế quốc chính là làm một cái quân cờ. Trở thành thương nam quốc nội tuyến, chính là vì có một ngày có thể kích hoạt trương gia người nguyên thủy tộc lực lượng. Chính là cảnh đời đổi rời, mấy trăm năm đi qua. Chúng ta dần dần mất đi đối trương gia không chế, biết hai năm trước ngàn phong công chúa cùng lãnh đời gia tộc xuất hiện. Chúng ta biết thời cơ tới rồi, mới phái ra hoàng gia bí vệ tới liên hệ nói Trương Hận Thủy. Chính là Giang Kỳ khẽ hừ một tiếng, chính là hắn cự tuyệt, vì thế các người liền chế tạo một cái án tử tới bôi nhỏ Trương Gia tạo phản có phải hay không? Hôm nay sáng sớm nếu không phải bao quanh trước tiên kêu vang lên Giang Kỳ, làm hắn lại lần nữa đi điều tra về Trương Gia mưu phản án tử, thật đúng là không biết án này phía sau màn thế nhưng là thương Nam Quốc người đang làm cho quỷ. thâm ngàn quỳnh cả người đều phải hóng mất. Từ chính mình trên người kéo xuống công tôn thư đưa cho chính mình ngọc bội hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực lớn tiếng khóc lên, việc này nàng chính là một cái thất tình nữ hài muốn đem sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới giống nhau. Ngọc bội rơi xuống đất trong nháy mắt kia hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, công tôn thư tâm cũng nát. Không nghĩ tới chính mình lúc này đây bại thảm như vậy, như vậy thương tâm bởi vì chính mình cũng là trả giá thiệt tình. Công tôn thư cũng là may mắn chính mình cũng không có cưới thẩm ngàn vạn nhất có một ngày Nàng phát hiện bí mật hai người đường ai nấy đi. Kêu kết quả cuối cùng khẳng định là thương Nam quốc diệt vong, vĩnh viện biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Nam nhân che lại ngược lùi lại hai bước, theo sau xoay người đối chính mình muội muội nói, nơi này không có chuyện của chúng ta, chúng ta về nhà đi. Cà ca, chúng ta nếu là thật sự bất lực trở về, vậy thật sự cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Công tôn thư lập tức xuất khẩu, ngươi câm miệng cho ta. Như thế nào, ngươi còn dám ở chỗ này đoạt người không thành. Thầm Thiên Phượng trực tiếp đem chính mình muội mội chắn phía sau, ngay sau đó tiến lên trước một bước. Quanh thân khí thế trực tiếp liền đè ép qua đi nhàn nhạt nói, tung tùng lao sạch bọn họ về người nguyên thủy tộc hết thể ký ức sau đó cho ta ném vào ra. thẩm Thiên Phượng không nghĩ tới một cái nho nhỏ Phàm nhân dám chống đối chính mình, còn không phải là có thể không chế cấp thấp phi hành yêu thú sao. Ở người tu tiên trước mặt cũng chỉ là bất kham một kích tồn tại. Một cái nho nhỏ không đủ 10 vạn km vương hải đảo tiểu quốc. Thế nhưng đổi ở ta thanh xa đế quốc trước mặt hót như khéo. Ai cho ngươi là gan. Thẩm thiên phượng đối công tôn phỉ phỉ gây tinh thần công kích, đạo thứ nhất tinh thần lực gáp quá khứ thời điểm. Chỉ là dùng một tầng 1/3 lực lượng. Kiều công tôn phỉ phỉ chỉ là thân mình lay động một chút, nhanh chóng khôi phục bình thường. Ngay sau đó thẩm thiên phượng lại bỏ thêm gấp đôi lực lượng. Kiều công tôn phỉ phỉ trực tiếp liền ngồi tới rồi trên mặt đất toàn thân run như run dậy. chương 36 tỉnh ca hát đối thượng. Tính tỉ, tỉ vẫn là làm các nàng rời đi đi. Thầm Thiên Phượng Thu là chính mình phóng thích tuy ác, sau đó nói, thả bọn họ có thể, nhưng là tiền đề điều kiện cần thiết muốn rõ ràng bọn họ hai người tương quan ký ức. Người hiện tại còn không có năng lực bảo hộ chính mình. Theo sau nhìn một chút trong phòng dư lại nhân đạo, đối với nhà mình người nhà, ta không nghĩ làm như vậy. Nhưng là nói muốn đem hôm nay bí mật cấp nói ra đi, kết cục chỉ có một đó chính là chết. Thầm Ngan Bích ra một tiếng kêu to, thân mình một thoáng liền ra bên ngoài chạy. Chính là còn không có chạy ra đi 2 mét khoảng cách, thân thể liền không tự chủ được sau này lui. Đẩy đến chính mình tỉ tỉ trước mặt, run run rẩy rảy một chữ đều nói không nên lời. thẩm thiên phượng vô vô nàng bả vai, ta muội, ngươi tuy rằng là cái hàng thật giá thật phạm nhân. Chỉ cần ngươi muốn học ta có thể cho ngươi bái nhập thiên hạ sơn trang, tuy rằng vô pháp tu luyện thành vì người tu tiên. Nhưng là trở thành tung hoành giang hồ một thế hệ hiệp nữ vẫn là có thể. Một câu làm thầm ngàn bích tâm một chút ở liền mềm, mềm thành một hồ xuân Thủy Nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới, kêu Lâm Minh Châu cũng là cảm thắn nói, đại tiểu thư thật sự muốn giúp chúng ta mẹ con hai người. thẩm thiên phượng thở dài, thế sự hay thay đổi, ta không có khả năng chiếu cố sở hữu tỉ muội cho nên từ hôm nay trở đi thẩm ra nữ nhi không chuẩn tập võ quy củ từ đây hủy bỏ. Trương thị lại là lấp đầu, đại tiểu thư có thể làm được lao gia chủ. Lâm Minh Châu cũng cũng có chút kích động, nhưng hiện tại có cơ hội này làm nữ nhi có thể tiến vào cái kia vòng. Này Trương Thị có phải hay không đầu vóc có vấn đề cũng nha, vì thế nói, mội mội lời này là có ý tứ gì. Đại Tiểu Thư chính là ta tương lai thẩm gia gia chủ, nàng lời nói khẳng định là hữu dụng Nữ nhi hảo không cần ý có xuất đầu cơ hội, như thế nào có thể làm Trương Thị này một câu cấp chắn đi trở về. Trương Thị lập tức liền minh bạch lầm Minh Châu trong lời nói ý tứ, lập tức nói, ta cũng không phải không cho Tam Tiểu Thư đi học tập võ công, mà là không muốn Tiểu Quỳnh đi. Từ hoài thượng Tiểu Quỳnh thời điểm ta liền biết thân phận của nàng cùng muốn gánh vác sứ mệnh. Chỉ là cái này sứ mệnh quá mức trầm trọng, cho nên ta ở gả vào thẩm ra thời điểm ta liền cùng lao ra nói qua. Trừ phi là ta không ở nhân thế, nếu không Tiểu Quỳnh chỉ có thể làm một người bình thường. Không thể lây dính tiền nhiệm gì võ công có quan hệ đồ vật. Nương. Thẩm thiên phượng thở dài, tứ di nương, ta biết người ở bảo hộ Tiểu Quỳnh. Nhưng tuy rằng ta làm người rửa sạch tới rồi hai huynh mội ký ức cũng không đại biểu thương nam quốc không có người biết tiểu quỳnh tồn tại, một khi những người đó ở hào tới, tiểu quỳnh không có tự bảo vệ mình chi lực, tương lai hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng người lạ biết đến. Chính là, từ nhỏ đến lớn trương gia vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào chính mình vấn đề, vẫn luôn ẩn tàng rồi trăm ngàn năm cuối cùng vẫn là đi lên cái kia vĩnh viễn không có cuối bất quy lộ. Liên ở trương thị còn ở dối rắm thời điểm, Phượng Thiên Thiên sắc đứng dậy nói, đã không có quay lại đường sống, vừa mới ta đã kích hoạt rồi tiểu quỳnh người nguyên thủy tộc huyết mạch chi lực. Nếu không tu luyện nói, nàng huyết mạch chi lực sẽ ở trong vòng vài ngày đem nàng sinh mệnh chi lực hoàn toàn háo làm. Ta không tin các ngươi chưa ra thật sự một chút đồ vật cũng không có lưu truyền tới nay. Bao quanh ngươi nơi đó hẳn là có người nguyên thủy tộc tu luyện công pháp đi. Có. Nói một tay một phen hai ba bổn ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Theo sau đi tới tiểu quỳnh trước mặt đưa cho nàng. thâm ngàn quỳnh ở bối kích hoạt rồi huyết mạch lực lượng lúc sau. Cảm giác chính mình thần thanh khí sảng nhìn cái gì đều so trước kia xem càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nhưng là đương tiếp xúc đến ngọc giản thời điểm, lại là trao mày tiếng cười nói, chỉ là cái gì, ngươi cho ta thứ này ta căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng mặt trên nội dung nha. Trương thị trầm rãi đi tới chính mình nữ nhi trước mặt, rào phá ngón tay nhẹ nhàng ở nữ nhi cái chán thương vẽ một cái đỏ như máu vòng tròn. Vòng tròn giờ lúc sau kia ngọc giản thượng văn tự đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng. Cảm ơn ngươi rộng rãi Di Nương. Dựa theo quy thẩm thiên phượng cũng không cần kêu trương thị cùng lâm minh châu di nương, chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy. Thẩm thiên phượng không nghĩ làm chính mình bên người khuyết thiếu quá nhiều ô nu, vô luận là thẩm ra vẫn là tư đồ ra. Nhưng là đối với nguyên chủ chết, cùng nguyên chủ mẫu thân ngộ hại có lớn lao quan hệ thẩm hùng phi, nàng thân sinh phụ thân vậy phải nói cách khác. Chuyện này giang kỳ chỉ có thể làm con chúng, không có bất luận cái gì lý do đi nhúng tay quản chuyện này. Tương lai sự tình không ai có thể nói rõ ràng, tiểu phượng nhi bên người người càng nhiều. Tương lai gặp được nguy hiểm ký lục liền căng ít, chính là kia cùng tần dương cấu kết diệp mai phòng trừng phải hảo hảo lợi dụng một chút. Này Tây Nhạc Quốc bị tần ra tỉ mội làm đến cô yên chương khí, phòng trừng Tây Nhạc Quốc thay đổi chiều đại đã vì khi không xa. Công tôn huynh mội tân lại đây thời điểm, cảm giác chính mình làm một cái rất dài mộng. Trong mộng phát sinh sự tình bọn họ đã toàn xong không nhớ rõ, cũng không nhớ rõ tới đào hoa trích nội dung chính làm sự tình. Vội vội vàng vàng không từ mà biệt liền rời đi đào viên huyện Trâu Tấn nhìn đi xa phi hành linh thú kéo xa hoa cung điện mà đi, tâm lý còn đang âm thầm mừng thầm thời điểm. Liền nghe bên người muội muội lại tự cấp chính mình bắt nước lạnh, "Kaka, ta hoài nghi là Thẩm Thiên Phượng ở nàng bọn họ trên người động cái gì tay chân." Thơm nước đào hoa cánh hoa phao nước trà liền đặt ở tiểu viện tử trên bàn đá, Châu Ngọc tắt thở nóng hầm hập nước trà nhấp một ngụm, "Kaka, ngươi lo lắng cái gì? Kia công tôn thư huynh muội rời đi, chúng ta liền có hai cái mục tiêu. Chuyện này đối chúng ta chỉ là có chỗ lợi không có chỗ hỏng." Ngươi vẫn là chuẩn bị một chút tình ca hát đối đi, ta chính là vì cái này ước chừng chuẩn bị nửa năm nha. Châu Ngọc nhìn như thế hưởng thụ muội muội đã đi tới ngồi ở bàn đá đối diện dối tay yêu thương sờ soạn một chút muội mội đầu tóc. Ngươi nha, ta có thể hay không ngạnh thẩm ra cô nương phương hân không có gì. Hiện giờ công tôn thư trước tiên rời đi, khẳng định là kia thẩm thiên phượng phát giác cái gì. Chúng ta diêu thiên quốc nhưng không đi tìm suối quẩy, nhân gia thương nam còn có cùng đế quốc một trận chiến tư bản. Chúng ta đâu? Chỉ sợ liền đế quốc một cái nho nhỏ đầu ngón tay liền ngăn không được. Tiêu năm đó đế quốc vì cái gì sẽ làm riêu thiên quốc thành lập lên đâu? Biết được Diêu thiên quốc chân chính thực lực lúc sau, đây là châu Ngọc nhất không thể lý giải địa phương. Rất đơn giản, bởi vì Diêu thiên quốc đời thứ nhất hoàng đế trên người có ý kiến bảo bối chính là cái này bảo bối mới làm ngay lúc đó đế quốc tiêu tiêu diệt Diêu thiên quốc ý tưởng.